Phu nhân, ngươi nói cho ta, lúc trước ngươi chính là như vậy gạt ta cùng Vân Nhi. Chúng ta tiểu yên chính là bởi vì cái này mới vô pháp, chỉ có thể rời nhà trốn đi. Tô lão ra vẫn là trong lòng còn có một kia kỳ vọng. Thiếu niên tương nộ, hiểu nhau bên nhau, này vài thập niên tới, nếu nói cảm tình không thâm, đó là gạt người. Toàn bộ ưu châu phủ đều biết, ưu châu phủ đệ một đại thế gia, tô ra. Phố phường đều có đồn đãi. Tô lão gia cùng Tô lão phu nhân tình cảm thâm hậu, phu thê tình thâm. Hiện giờ, phu thê hai người lại phải làm đối mặt chất năm đó sự tình, cái này làm cho Tô lão gia cảm giác được dị thường châm trọng. Tô lão phu nhân bắt lấy khăn tay chặt chẽ nắm lấy, trong lòng có chút thấp hỏm. Năm đó tiểu Yên sự tình, xác thật là như thế này. Nhưng là nàng tự nhận là đây là đối tiểu Yên lựa chọn tốt nhất. Một cái an chơi chắc táng con nhà giàu hơn nữa cùng chính mình còn có thân thích quan hệ một cái khác còn lại là không có dựa vào tiểu đại phu giữa hai bên tô lão phu nhân tự nhiên mà vậy lựa chọn người trước lao ra vân nhi các ngươi nghe ta nói tô lão phu nhân tiến lên vài bước giữ chặt tô lão gia ống tay áo lại bị tô lão gia một phen ném ra hắn lực đạo không lớn chỉ là làm tô lão phu nhân buông lỏng tay ra rốt cuộc nhiều năm như vậy tình cảm Hắn là thật sự đối phu nhân có tình. Phu nhân có chuyện liền nói đi. Tô lão ra nhấc chân ngồi vào cái bàn trước, lại chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi, làm Tô Cảnh Vân ngồi xuống. Bọn họ vốn dĩ chính là thương hộ, tự nhiên không có như vậy nhiều quy củ. Mà người trong nhà ở bên nhau, liền càng không cần chú ý nhiều như vậy. Tô Cảnh Vân nhìn thoáng qua chỗ ngồi, nhưng thật ra không có ngồi xuống, "Cha, ta đứng liền hảo." Nói. Tô Cảnh Vân đi đến Tô lão gia phía sau đứng, đôi mắt nhìn về phía Tô lão phu nhân. Tô lão phu nhân bị hai người nhìn chằm chằm cũng cảm giác có chút khẩn trương, nàng đảo qua phong thư mở miệng nói: "Lão gia, năm đó sự tình xác thật như Tiểu Yên theo như lời." Lời nói vừa rơi xuống đất, Tô Cảnh Vân nhăn mày mang theo đau ý: "Nguyên lai, like, đây đều là thật sự, Tiểu Yên thật sự bị nương đính hôn cho người như vậy." Tô Cảnh Vân ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô lão phu nhân cái này mẫu thân hắn có chút không lớn nhận thức nhiều năm như vậy mẫu thân đại hắn không tuổi đối muội muội tuy rằng quản giáo có chút nghiêm khắc nhưng là cũng kém không đến chạy đi đâu chính là thật sự tương bị xác minh tô cảnh vân cư nhiên nghĩ không gian nên nói những gì tô lão gia cũng là vẻ mặt kinh ngạc theo sau hốc mắt tràn đầy thất vọng nắm chặt nắm tay nhìn tô lão phu nhân tô lão phu nhân thấy hai người sắc mặt không tốt lập tức bắt đầu vì chính mình bịa giải lão ra, năm đó sự tình ngươi cũng là biết đến. Tiểu yên cùng kêu liền ra tiểu đại phu ngầm cư nhiên có lui tới, còn có thư tử. Này nếu là làm người đã biết, tiểu yên thanh danh bị hao tổn, chính là ta tô ra thanh danh đều phải bị hao tổn a Tô lão phu nhân nói lời lẽ chính đáng, kêu ý tứ, nàng hết thể đều là vì hài tử hảo, đều là vì tô ra hảo. Nhìn thấy hai người sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, tô lão phu nhân tiếp tục nói. Ta cấp Tiểu Yên tuyển kia hộ nhân ra, là ta nhà mẹ để họ hàng xa. Tuy rằng bên ngoài đồn đãi kia Tú Tài tướng công có chút bản tính không ổn, nhưng là có chúng ta Tô ra ở, hắn cũng không dám tùy ý khinh lục Tiểu Yên A. Nếu nói muốn ta tới lựa chọn, ta tự nhiên lựa chọn đem Tiểu Yên gả cho Tú Tài. Đến nôi cái kia liền ra Tiểu Đại Phu, ta chính là trướng mắt. Tô lão Phu nhân nghĩ đến từ trước gặp qua liền Tu Sa Bộ dáng một thân vải bông quần áo coi trọng khởi và nghèo khổ. Nàng cũng là yêu thương hài tử, tự nhiên hy vọng hài tử có thể gả đến tốt một chút nhân ra. Chẳng sợ tam thê tứ thiếp gì đó, nhưng là rốt cuộc so gả cho hai bàn tay trắng đại phu cường A. Tô lão phu nhân là chính cống u châu phủ người, nhìn quen tam thê tứ thiếp, đối những cái đó đều cảm giác không có gì. Chính là, ở tô ra, lại không phải như vậy. Tô lão ra thế thế đại đại con cháu đều là không được nạp thiếp, đây là tổ hấn lúc này tô lão gia cùng tô cảnh vân nghe vậy hai người lửa giận không ngừng không có tắt mà càng thêm hỏa lớn nay luôn miệng nói là vì tiểu yên hảo sợ cũng bất quá là vì mặt mũi thượng không có trở ngại đi cho dù kia hộ tú tài gia có cái gì chẳng lẽ còn có thể so sánh được với nhà mình gia sản sao bất quá là có cái tú tài công danh trong người chính là phẩm hạnh không hợp như thế nào có thể tuyển đâu tô lão gia trong lòng thở dài Phu nhân ý tưởng hắn lý giải, lại không duy trì. Bọn họ tô ra, chưa từng có tam thê tứ thiếp cách nói, cho dù là chính mình hậu thế cũng không thể. Nữ tử không được gà chồng làm thiếp làm tiểu, nam tử không được tam thê tứ thiếp. Đơn giản như vậy đạo lý, nhiều năm như vậy, hắn phu nhân cư nhiên vẫn là không có nhớ kỹ, mà là đem nhà mẹ để bên kia phong tục nhớ rõ rành mạnh. Ngươi luôn miệng nói là vì tiểu yên, dù sao cũng là vì thanh danh, vì thể diện. Nói, Tô lão gia thấy Tô lão phu nhân trên mặt có chút cứng đờ, bỏ qua một bên mắt tiếp tục nói, "Chỉ là phu nhân, ngươi lần này sợ là mắt vụ về." Nói, Tô lão gia bắt đầu đem chính mình hỏi thăm quá bắt đầu cùng Tô lão phu nhân nói mở ra, "Theo ta được biết, kia hộ Tú tài tướng công bởi vì ở Thanh lâu cùng cái phú quý con cháu tranh đoạt đầu bảng cô nương, cư nhiên đem trong nhà tồn bạc đều lấy ra tới giận dỗi mua cái kia cô nương làm thiếp." "Ngươi như vậy" Chúng ta tô ra trăm triệu không thể lây dính. Năm đó là hắn đại ý, cư nhiên nghe song phu nhân lời nói liền tin, liền đồng ý phu nhân lý do thoái thác đem tiểu hiên đính hôn cấp người nọ. Chỉ đương người đọc sách hẳn là phẩm hạnh không kém. Mấy ngày nay, hắn làm người hảo hảo tra xét, cũng phát hiện rất nhiều địa phương không đúng. Tô lão phu nhân không nghĩ tới, nhà mẹ đẻ cái kia hậu sinh còn làm ra chuyện như vậy, tức khác sắc mặt giống như vị pha màu giống nhau khó coi. Tô Lão gia tựa hồ không có nhìn đến nàng nan Kham bộ dáng, tiếp tục nói: Ngươi có biết, ngươi trong miệng không đúng tí nào tiểu đại phu. Năm đó ở ưu Châu phụ trợ giúp bao nhiêu người, hắn cứu bao nhiêu người tính mệnh. Không nói chúng ta có thể tra được, chính là chúng ta tra không đến, chỉ sợ cũng là không ít. Có thể có như vậy bản lĩnh đại phu, đó là kỳ tài. Nói xong, Tô Lão gia thật sâu nhìn Tô Lão phu nhân liếc mắt một cái, thở dài: Phu nhân, ngươi sai rồi. Này mặt sau vô cùng đơn giản mấy chữ, lại làm tô lão phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng hốc mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thật là nàng sai rồi sao? Này đó, nàng thật sự không biết. Năm đó vì thanh danh, nàng khăng khăng đem tiểu yên gả cho vị kia nhà mẹ để hậu sinh, cũng là quá mức vội vàng. Nữ tử thanh danh quá mức quan trọng, nàng sợ tiểu hiên cùng tiểu đại phu sự tình ở phát triển đi xuống sẽ làm người cấp nhìn ra tới. Thân là một nữ nhân, nàng càng minh bạch du châu phủ nhà giàu thiên kim thanh danh so mệnh quan trọng. Nếu là thanh danh có tổn hại, không phải trầm đường đó là xa gà. Này đó, đều không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Chính là, không nghĩ tới đem nữ nhi nhốt lại cho nàng tuyển một cái như ý lang quân, cư nhiên như vậy đem nàng đẩy ra ra môn. Tuy rằng tiểu yên cũng viết thư trở về, nhưng là nàng lại sợ hãi làm lao ra biết. Tô lão phu nhân khỏe mắt có rõ ràng nếp nhăn nước mắt chảy xuống tới hoa trên mặt trang, Lao gia, ta thật sự không biết này đó, nếu là biết sẽ có chuyện như vậy, ta cũng sẽ không bức bách Tiểu Yen. Tô Lão Phu Nhân lúc này chỉ nghĩ làm Tô Lão gia cùng Vân Nhi tha thứ nàng, mặt khác đều không quan trọng, bất quá là túi đầu nhận sai, này có khó gì? Lao gia, Vân Nhi, ta sai rồi. Nói, Tô Lão Phu Nhân nghẹn ngào khóc lên, đối diện ngồi Tô Lão gia trong lòng ấm áp. Chỉ cần phu nhân biết sai liền hảo, chờ bọn họ tìm được kiên nhi, hết thể đều sẽ hảo lên. Mà Tô Cảnh Vân lại nghĩ tới liền tu sa phía trước nói qua những lời khác, trong lòng nghĩ, nếu chỉ là như vậy, liền tu sa sẽ không như vậy lạnh băng. Xem ra, sợ là còn có mặt khác sự thỉnh. Nếu là có thể tìm được kiên nhi, chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Tô lão ra vui mừng mở miệng. Tô Cảnh Vân không nghĩ quấy dày. Liền nói một câu chính mình còn có sổ sách muốn xem, liền ra cửa. Hắn đem không gian để lại cho tô láo ra cùng tô láo phu nhân. Mà mắt khác một bên, gối thủy kiều thẩm ra. Lâm Duyệt Nhi chịu đựng không được tô cảnh yên trần chủi ánh mắt, liền chính mình trở về sân. Tô cảnh yên há miệng thở dốc tiết hầu có chút khó chịu, nàng mới vừa nói một chữ, liền cảm giác tiết hầu phát ra thanh âm giống như rằng có giống nhau. Liền tu sa trên mặt mang theo ý cười. Như thế nào đều tán không đi Hắn gật gật đầu Thân mật lôi kéo tô cảnh yên tay nói Yên nhi, nàng đó là tiểu nha đầu Chúng ta nữ nhi Nói như vậy, mang theo nồng đậm tiêu ngạo Đối, cái kia đó là bọn họ nữ nhi Là hắn cùng yên nhi hải tử Tô cảnh yên nghe vậy Hốc mắt lại lần nữa đỏ Nàng nữ nhi cư nhiên lớn như vậy Nàng phản ứng xem ở liền tu xa trong mắt Đau lòng không thôi Yên nhi đừng khóc Ta xác thật còn không có cùng tiểu nha đầu tương nhận. Bất quá tiểu nha đầu nhưng không đơn giản đâu. Nói, liền tu sa đỡ tô cảnh yên, làm nàng dựa vào chính mình nữa thượng, Sau đó tinh tế nói tới, liền tu sa biết hiện tại thời cơ cũng không kém, là thời điểm nên nói cho lâm duyệt nhi. đương nhiên thời gian quá đuổi chút cũng không được, yên nhi nhiều năm như vậy mới vừa rồi tỉnh lại, cần thiết đến điều trị điều trị thân mình. Một mặt vì làm tô cảnh yên an tâm. Liền tu xa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Tô Cảnh Yên nói rất nhiều về Lâm Duyệt Nhi sự tình. Chính là Lâm Duyệt Nhi một đôi song bảo thai Nhi tử, cũng nói đến. Tô Cảnh Yên nghe được mê mẩn, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm thán. May mắn, may mắn nàng nữ Nhi còn hảo hảo, bằng không, nàng đều không biết nên như thế nào sống sót. Lúc này Lâm Duyệt Nhi về đến nhà sau, còn trong lòng nghi hoặc không thôi. kia liền ra phu nhân thật sự là kỳ quái. Dọc theo đường đi đều nhìn chầm chằm chính mình nhìn, nhìn quái thấm người. Lắc đầu, Lâm Duyệt Nhi không hề nghĩ nhiều. Bởi vì hôm nay xem qua suối nước nóng, cho nên nàng trong lòng có chút ý tưởng, liền cầm giấy bút bắt đầu viết ra họa, này một bận việc, liền vội đến trời tối. Mãi cho đến trong phòng ám xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi mới vừa rồi dừng lại. Huyền Ngọc bên kia cũng kết thúc công việc, cùng Huyền Nguyệt cùng nhau chờ Lâm Duyệt Nhi ra tới dùng cơm chiều. Các ngươi đều ở A vừa lúc, cái này ngươi nhìn An Bài đi xuống. Lâm Duyệt Nhi ra cửa liền nhìn đến huyền Ngọc, trực tiếp đem chính mình vội hồi lâu trang giấy đặt ở huyền Ngọc trên tay. huyền Ngọc tiếp nhận, thỉnh Lâm Duyệt Nhi đi dùng bữa tối. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, Lâm Duyệt Nhi cũng đóng cửa không ra, chuyên tâm viết viết vẽ vẽ, quy hoạch toàn bộ thường thạch lĩnh. Mà ở trong lúc này, liền tu xa vẫn là thu được Lâm Duyệt Nhi đưa đi hoa lộ. Bất luận như thế nào, thứ này tự nhiên sẽ không quá kém. Có lẽ Tô Cảnh Yên tỉnh lại, còn có này hoa lộ công lao đầu. Bởi vì như vậy tưởng, cho nên có hoa lộ Lâm Duyệt Nhi trước tiên liền nghĩ đến chính là Tô Cảnh Yên. Liền tu xa trong lòng ấm áp một mảnh, mỗi ngày đều sẽ làm người hội báo Lâm Duyệt Nhi bên kia tình huống. Đương nhiên, này đó đều là vì Tô Cảnh Yên. Nương tử nhiều năm như vậy, cũng không từng gặp qua hài tử. Hiện giờ hảo, như thế nào đều phải làm nàng thời thời khắc khắc biết hài tử ở làm chút cái gì. Như vậy cũng có thể làm nàng tâm tình thoải mái một ít. Nhật tử cứ như vậy qua mấy ngày, bình bình đạm đạm. Mãi cho đến mộ dung cảnh huy trong tay đầu một ngàn nhiều người đều đến đông đủ sau, Lâm Duyệt Nhi liền thả lòng lại. Nhiều người như vậy, chia sẻ này đó sơn cũng đủ. Mặt khác, làm nghề mộc thợ gạch ngói phương diện, có thể giao cho tang Khâu Trấn người tới làm. Rốt cuộc, hiện giờ tang Khâu Trấn thanh tráng lao động đều đã trở lại, đều hướng về phía thương thạch lĩnh công tác mà đến. Lâm Duyệt Nhi cũng mừng rỡ tự tại. Nàng cũng tưởng sớm ngày đem làng du lịch cùng này phiến sơn đều bố trí hảo, sớm chút làm nó phát huy nó tác dụng mới hảo. Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt liên thủ, hai người làm việc hiệu suất cực cao. truyền thợ thủ công đều là tay nghề không lầm, tự nhiên thời gian cũng ngắn lại không ít. Mà Lâm Duyệt Nhi cũng thu được thanh châu phủ gửi thư, nhìn tin thượng này, Lâm Duyệt Nhi trong lòng cả kinh. Bọn họ tốc độ nhưng thật ra cực nhanh a, Quả nhiên! Hôm sau buổi trưa qua đi, Thanh Châu phủ tay nghề người đều tới. Huyền Ngọc đã đem mấy nhà cửa hàng sở yêu cầu hạ nhân đều chuẩn bị tốt, Lâm Duyệt Nhi liền buông tay làm Thanh Châu phủ lao thủ nghệ sư phó dạy bọn họ. Cửa hàng cũng ở ba ngày sau liền khai trương, Lâm Duyệt Nhi càng là làm Huyền Ngọc lại mua mấy gian mặt tiền cửa hiệu, chẳng sợ địa điểm không náo nhiệt đường phố, chỉ có có vị trí, nàng liền muốn. Sau đó không quá hai ngày, mấy nhà cửa hàng đồng thời khai trương. Nay ở U Châu Phủ là rất khó nhìn thấy, cơ hội là chưa từng có. Lập tức nhiều như vậy cửa hàng đồng thời khai trương, làm U Châu Phủ không ít nhà giàu đều tranh tiên hỏi thăm sau lưng người vì sao như thế danh tác. Mà Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không thèm để ý này đó, nàng thậm chí khai Thanh Châu Phủ hiệu thuốc chi nhánh, còn đem không gian dược liệu lấy ra tới làm chấn điếm chi bảo. Lúc này đây Thanh Châu Phủ tới chẳng qua là bình thường nhân viên công tác, người trong nhà cũng chưa tới. Nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi có chút mất mát. Bất quá, niệm cập trong nhà có hai đứa nhỏ khảo thí từ từ, nàng cũng bình thường trở lại. Lâm Duyệt Nhi tuyên truyền đã sớm đánh ra, tự nhiên sinh ý không kém, hơn nữa huyền ngọc tìm người đều là lợi hại, đầu hốc hảo sử. Bất luận là trưởng quay lại đến phía dưới tiểu nhị, đều động tác nhanh nghẹn, cũng thập phần cơ linh. Đồng thời khai trương, còn có hoa nghệ hiên. Rất nhiều người đã sớm nghe nói hoa nghệ hiên đại danh. Đều biết này hoa nghệ hiên cô tài người, cư nhiên đem tô ra so không bằng. Tham gia đổ nghệ phường tỉ thí, quả thực làm hoa nghệ hiên thanh danh vang rội. Hắc, thấy không có, hôm nay khai trương, hoa nghệ hiên nửa giá đâu? Một người chỉ vào hoa nghệ hiên mở miệng lớn tiếng nói. Nửa giá? Thiệt hay giả a? Những người khác còn ở quan vọng người, lập tức phản ứng lại đây, đều vội vàng ra tăng bước chân. Nửa giá, tiên nhưng tiện nghi quá nhiều. Đại gia đã sớm nghe nói quá hoa nghệ hiên đại danh, chính là bởi vì hoa nghệ hiên tên tuổi đại, cho nên, trong túi ngượng ngùng người cũng không dám đi vào. Không ít nhà giàu đã sớm trước tiên tới đặt hàng, tự nhiên, rất nhiều người đều là hướng về phía cổ cây trà đi. Ai kêu như vậy nổi danh khó được cổ cây trà, cư nhiên chỉ có hoa nghệ hiên có đâu. Đã từng, Ú Châu Phủ có người đào tạo ra cực phẩm hai sắc hoa cỏ khiến cho người xào thật sự nhiệt. Hơn nữa giá cả càng là một đường tiểu thăng. Có thể thấy được, Ú Châu Phủ người đối hoa cỏ cây ương yêu thích. Lúc trước biết Thanh Châu Phủ có cái hoa nghệ hiền, đại gia còn không cho là đúng, chờ hoa nghệ hiền chủng loại bộc lộ quan điểm sau, đại gia mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Không nghĩ tới hoa nghệ hiên hoa cỏ đều là cực phẩm, cho dù là một gốc cây phong lan, đều lộ ra linh khí. Xanh úm tươi tốt, mỗi một gốc cây đều phi thường hoàn mỹ. Cư nhiên tìm không thấy cái gì phẩm chất kém. Như vậy cửa hàng, ở U Châu Phủ, không, phải nói là toàn bộ thiên triêu thủ đô không có. Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi không có đặc thù đối đãi nàng như cũng rửa theo phía trước hoa nghệ hiền quý củ. Một năm, cũng liền như vậy vài cọng cổ cây trà, nhiều không có. Chẳng sợ lời nói tạo nhiều bạc, nàng đều không bán. Nay cũng coi như là một loại kiếm tiền thủ đoạn, nếu là dễ dàng như vậy mua được. Đại gia liền sẽ không cảm thấy cổ cây trà hiếm lạ. Hoa Nghệ Hiên cửa hàng cũng có không ít là lúc này đầy thành châu phủ lại đây tay nghệ sư phó nhóm mang lại đây cây hương, này đó Lâm Duyệt Nhi ở tin trung có nhắc tới. Hơn nữa không gian hoa cỏ, hiện giờ Hoa Nghệ Hiên không lo không có sinh ý. Lúc này mặt khác một bên, sinh ý như cũ hỏa bạo tự nhiên là may mắn phường, thức ăn phương diện là khó nhất làm người bại xích. Hồ, may mắn vượng thiên không lượng liền phiêu hương ra tới. Đại gia nghe hương mà đến, mua người không ít. Bởi vì là ở Ú Châu Phủ cửa hàng, Lâm Duyệt Nhi ở Ú Châu Phủ may mắn phường cũng dùng không ít tâm tư. Ú Châu Phủ may mắn phường cửa hàng, Trang Hoàng càng đột hiện Ú Châu Phủ độc đáo phong cách. Mỗi một chỗ đều thập phần tinh xảo, từ Trang Hoàng đến điểm tâm. Rốt cuộc Ú Châu Phủ không giống Thanh Châu Phủ như vậy, cho nên tự nhiên muốn khác nhau đối đãi. Lâm Duyệt Nhi từ họa đóng gói hộp bản vẽ, lại đến cửa hàng Trang Hoàng. Mỗi một bước, đều đặc biệt cẩn thận. U Châu Phủ người quá mức theo đuổi ngoại tại, bọn họ có chính mình văn hóa nội tình, có chính mình nội hàm. Này đó đều yêu cầu một chút một chút thể hiện ra tới, mà may mắn phường cửa hàng cũng là dựa theo U Châu Phủ đặc sắc tới giả thiết. Hắc ngói nóc nhà, chỉnh thể có mặt khác cửa hàng hai ba cái như vậy đại địa phương. Vị trí tuy rằng ở kết cục, nhưng là bởi vì cửa hàng còn mang theo mặt bên chỗ rẽ địa phương, có thể nói, địa phương nhìn liền đại mặt khác, hai mặt đều có chiêu bài, mấy cây màu đỏ khắc hoa đại cây cột chống đỡ cửa hàng, nhìn qua thập phần đại khí. nhập môn là khắc hoa tinh xảo khung cửa cùng mái hiên, phía bên phải như cũ an bài một chỗ không lớn không nhỏ vị trí làm cơm hộp khẩu tử. bên trong trang hoàng đại bộ phận là dựa theo thanh châu phủ cửa hàng hình thức trang hoàng, nhưng là bất đồng còn lại là cửa hàng càng nhiều dùng tới trong suốt lưu ly quầy triển lãm cùng khắc hoa giản giáo. tả hữu hai bên mục chất cái giá trên khay. Phong các loại điểm tâm Cửa hàng trung gian vị trí như cũng là một cái quả tặng triển lãm đài Mặt sau cùng là chỉnh bài ngăn tủ Phong các loại điểm tâm bộ dáng còn có đóng gói từ từ Cửa chỗ là quầy thu ngân Mà cửa hàng chỗ rẽ một mặt Chủ yếu là an bài chỗ ngồi Cung cấp yêu cầu tiến vào trực tiếp dùng ăn khách nhân chuẩn bị Gỗ đỏ điêu khắc ám văn cái bàn Bày cùng sắc ghế tròn Trên bàn phóng truy tua tinh xảo khăn trải bàn Mà bên trong Còn có một cái quầy cùng trong suốt lưu ly ngăn tủ, trong ngăn tủ phong các loại bánh kem điểm tâm. Hình thức tinh mỹ lại độc đáo, nhan sắc xinh đẹp, làm người muốn ăn đại chấn Mới khai trương, may mắn vườn liền khách đến đầy nhà, sinh ý hỏa bạo không thôi. Lúc này, liền tu sa mang theo tô cảnh yên ngồi ở bên trong tiệu, mà tô cảnh yên trong tay đầu chính cầm một khối từ may mắn vườn mua tới bánh kem. Tô cảnh yên tò mò nhìn hộp, này hộp là giấy làm. Cư nhiên không phải tầm thường bọn họ dùng hộp gỗ hoặc là giấy dầu. Mặt khác, bên trong bánh kem quá mức tinh xảo, làm nàng đều không đành lòng ăn xong, lo lắng phá hủy bánh kem mị cảm. tiên nhi đừng khai, mau chút ăn đi. Nói, liền tu sa cầm chút đĩa, một phen liền cắm ở bánh kem thượng, nháy mắt, bánh kem liền biến hình. Tu cảnh yên trừng lớn đôi mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là ngăn không được mị thực dụ hoặc cầm đĩa ăn lên. Nhập khẩu mềm suốt. Mang theo ngọt ngào hương hương vị, làm tô cảnh yên nháy mắt liền yêu loại này điểm tâm. Nàng đôi mắt thỏa mãn meo lại tới, xem đến liền tu xa một trận buồn cười. Chính là đống nhiên nghĩ đến cái gì, liền tu xa mở miệng nói, ngươi cũng chớ coi tham ăn, ngươi thân mình vừa mới khôi phục Nói, thấy tô cảnh yên đống nhiên cắn một muỗng to, ngay cả khỏe môi đều dính vào màu trắng mơ. Hắn ánh mắt hơi lóe vẫn là đem lời nói mới rồi nói xong, hôm nay nhiều nhất ăn tham khẩu. Tô cảnh yên đã ăn hai khẩu, trong lòng có chút không dám tin tưởng nhìn liền tu xa. Ánh mắt kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, tam khẩu, cũng quá ít điểm nhi đi. Liền tu xa như cũ sắc mặt bất biến gật đầu, nhiều nhất tam khẩu. tiên nhi vẫn là từ trước tính tình, thích ăn ngon. Chỉ là, nàng mất đi như vậy nhiều năm tốt đẹp thời gian, chính mình tất nhiên phải cho nàng bổ trở về. Chính là thân thể của nàng vừa mới khôi phục, nếu là lập tức ăn quá nhiều. Liền tu sa lo lắng nàng dạ dày bị hao tổn, vẫn là từ từ tiến dần hảo. Tô cảnh yên biết liền tu sa nói một không hai, lập tức mặt đều gục xuống xuống dưới. Nàng vừa mới ăn hai khẩu đầu. Trong miệng còn chưa nuốt vào, tô cảnh yên trong đầu linh quang trật lóe, giống cái hổ ly giống nhau liếm liếm khỏe môi. Ở liền tu sa sâu thẳm trong ánh mắt, há to miệng, một ngụm cắn hơn phân nửa. Toàn bộ môi đỏ thượng, đều dính vào bơ, như vậy hảo không đáng yêu. Vốn là bị Lâm Duyệt Nhi dưỡng béo gương mặt, lúc này căng đầy bánh kem, càng là cổ đến lợi hại. Liền Tu Sa ánh mắt trận lóe, nhìn Tô Cảnh Yên cười như không cười. Tô Cảnh Yên thật vất vả nhấm nháp xong cuối cùng một ngụm, nhìn trong tay đầu non nửa khối bánh kem, lưu luyến không rời đưa tới Liền Tu Sa trước mặt. Liền Tu Sa tiếp nhận, Liền nàng dùng quá xoa, ở Tô Cảnh Yên trừng lớn trong ánh mắt đem bánh kem ăn xong. Thu thập hộng. Liền Tu Sa nhìn trên môi dính vô số bơ còn không tự biết Tô Cảnh Yên, tức khắc cười lên tiếng. Ha ha ha ha! hắn tươi cười sang sảng thanh triệt, giống như ngày xuân dương quang. Vốn là Tuấn Mỹ trên mặt, bị tươi cười nhiễm càng nhiều nhân tình vị, càng thêm nhu hòa tuấn giật. Mà Tô Cảnh Yên nhìn cười đến thập phần sán lạ nam tử, không chỉ có xem ngây người. Tu Sa hắn vẫn là như vậy đẹp. Không tự giác, Tô Cảnh Yên cũng gợi lên khỏe môi lộ ra thuần tịnh không có tạp chất tươi cười. Liên tu sa thu liễm khuôn mặt, như cũ cười một khuôn mặt nhìn trước mặt đáng yêu nhân nhi, trong lòng mềm thành một đoàn. tiên nhi vẫn luôn chính là như vậy, mà hắn thích, đó là đơn giản như vậy nữ tử. Hắn tay ở bên hông một sờ, móc ra một khối khăn tay, chậm rãi tới gần tô cảnh yên. Tô cảnh yên mở to hai mắt nhìn hắn, đã thấy rõ trên tay hắn khăn, lúc này mới hiểu rõ, trên mặt tức khắc lập tức liền đỏ. Giống như nhiễm phấn mặt da thịt, làm tới gần liền tu sa tâm thần nhộn nhạo. Nhìn trước mặt ngốc manh nữ tử, liền tu sa nhéo khăn, nhìn chầm chầm nàng môi đỏ. Vừa rồi bánh kem hương vị không tồi. Nghĩ đến đây, liền tu sa ánh mắt trật lóe, ở tô cảnh yên trường lớn không dám tin tưởng trong ánh mắt, đem môi nàng bơ ăn sạch. Ấm áp xúc cảm, làm tô cảnh yên tim đập không thôi. Tuy rằng bọn họ là phu thê, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua. Rốt cuộc cảm giác tựa hồ có chút bất đồng Lúc này lại lần nữa thân mật tiếp xúc Cư nhiên không có nửa điểm mới lạ Càng nhiều cư nhiên là quen thuộc Quen thuộc người nọ hương vị Quen thuộc người nọ ôn nhu. Tô cảnh yên trên mặt tường đỏ Ngốc ngốc không dám nút đích Liên tu xa thối lui một ít Thấy nàng trên môi đã phiếm hồng Lúc này mới dừng tay Người Ta tô cảnh yên đột nhiên không biết nên nói những gì Nay ngồi ở chính mình bên cạnh người Vẫn là cái kia thanh tuyển liền tu xa sao. Nàng ngựa ngùng túi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Liền tu xa nắm tô cảnh yên tay, đột nhiên vén lên cố kiệu mảnh, tiên nhi, vừa rồi cửa hàng, cùng này đó cửa hàng, đều là tiểu nha đầu. Nói lời này, liền tu xa trong lòng mang theo vô cùng kiêu ngạo, vì bọn họ nữ nhi kiêu ngạo. Cái này tiểu nha đầu, luôn lại như vậy làm hắn kinh ngạc cảm thán. Mỗi một lần làm một việc, đều có thể cho hắn mang đến kinh hỷ. Tiểu nha đầu liền dường như một cái vô cùng bảo tàng, này về sau nhật tử sợ là thập phần sung túc, ngấm lại khiến cho nhân thần hướng. Mà Tô Cảnh Yên ngay vậy, lập tức ngẩng đầu, hồi tưởng vừa rồi bánh kem, trong mắt mang theo vui sướng. Nàng nữ nhi đều lợi hại như vậy. Như vậy ăn ngon điểm tâm, cư nhiên là xuất tử nữ nhi cửa hàng. Theo liền tu xa ánh mắt, Tô Cảnh Yên cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn đến đi ngang qua một nhà cửa hàng kia đúng là vừa rồi liền tu sa nói qua tiểu nha đầu cửa hàng, đó là một gian trà lâu, danh gọi ôn nguyệt trà lâu. Tiên lịch sự tao nhã, trang hoàng cũng bất phàm, lúc này đón đi dứt về, sinh ý không tồi. Tô cảnh yên lực chú ý đều bị bên ngoài cảnh sát hấp dẫn, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc mở mắt, rốt cuộc có thể nhìn nhìn lại thế giới này. Đây là một hồi trọng sinh, một hồi tân sinh. Liền tu sa mục tiêu là hiệu thuốc, Hắn đã sớm biết Lâm Duyệt Nhi ở Thanh Châu Phủ có hiệu thuốc, chỉ là bởi vì phía trước nàng cùng ngoại tộc người hợp tác, có hiếm lạ dược liệu chẳng có gì lạ. Chẳng qua, làm liền tu sa kinh ngạc chính là, Lâm Duyệt Nhi đánh ra tuyên truyền đơn. Tuyên truyền đơn thượng, cư nhiên có mấy trăm năm dược liệu, hơn nữa, những cái đó dược liệu vẫn là nhân sâm linh chi tử tử cực phẩm tiên thảo. Cái này làm cho liền tu sa trong lòng nghi hoặc không thôi, không chỉ có như thế. Hắn còn nghĩ tới phía trước Lâm Duyệt Nhi đưa cho hắn những cái đó cực phẩm dược liệu. Mấy thứ này, không biết có phải hay không chính là tiểu nha đầu bí mật. Chỉ là, như vậy tùy tùy tiện tiện lấy ra tới, có thể hay không ra vấn đề. Liền tu sa để ý không phải mà khác, bất luận tiểu nha đầu bí mật là cái gì, hắn đều sẽ không nhìn trộm. Nhưng là, hắn sợ chính là đồ vật lấy ra tới đơn giản, liền sợ làm cho những người khác chú ý. Đến lúc đó nếu là vài thứ kia cấp tiểu nha đầu mang đến tai họa này đã có thể không đẹp. Tô Cảnh Yên tò mò nhìn đường phố, nhiều năm như vậy, Ưu Châu Phủ thay đổi không ít. Tuy rằng là trong trí nhớ đường phố, nhưng là hai bên cửa hàng, rất ít có láo cửa hàng để lại. Có thể dư lại, đều là cửa hiệu lâu đời cửa hàng. Rất nhiều còn đều là nàng chưa từng gặp qua nghe qua tên cửa hàng, trang hoàng cùng mua bán, đều không phải nàng quen thuộc. Đường cố kiệu đi vào hiệu thuốc cái kia phố thời điểm, liên quản sự ở bên ngoài mở miệng nói, thiếu ra, hiệu thuốc người quá nhiều, đều tạm ở đầu phố. Người có thể đi vào, nhưng là cố kiệu sợ là vào không được. Lâm Duyệt Nhi tuyển cái này đường phố cũng không khoan, cũng không phải náo nhiệt đường phố. Chính là bởi vì tuyên truyền làm được đúng chỗ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người tới. Lúc này, nay đường phố, đã đứng đầy tới tới lui lui người. có thể thấy được. Hôm nay hiệu thuốc sinh ý hòa bạo. Mà Lâm Duyệt Nhi hiệu thuốc, chỉ bán dược liệu, lại không xem bệnh cùng khai dược. Mặt khác, làm những người khác càng ngạc nhiên chính là, nàng bán dược liệu, đều là hảo hóa, thượng phẩm. Ú châu phủ người hiểu được dưỡng sinh, nhất tích mệnh, cho dù lúc này không có tác dụng, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều ngân lượng tới mua dược liệu. Đặt ở trong nhà, hoặc là tặng lễ đều không tồi. Bởi vì như vậy, Cho nên lúc này liền tu sa bọn họ liền bị chắn ở đầu phố. Liền tu sa thiển cao mày, nhìn thoáng qua đầu phố người, liền buông xuống mảnh. Chính hắn đi nhưng thật ra không sao cả, nhưng là yên nhi này thân thể vẫn là không thành. Được rồi, tiếp theo cái cửa hàng. Chỉ có thể lần sau lại đến. Liền tu sa mở miệng, liền quản sự lập tức xua tay làm người quay đầu, hướng lâm duyệt nhi tân khai mặc hương trai đi. Đi vào mặc hương trai. Người nhưng thật ra không phía trước nhiều, nhưng là cũng không ít. Nhìn nho nhỏ bề mặt mạc hương trai, bên trong cư nhiên đã ngồi không ít người. Mà còn ở quay chỗ, nhiều là một ít gia đình giàu có gã sai vật hoặc là nha hoàn, cái này làm cho liền tu xa có chút nghi hoặc. Hắn cẩn thận đỡ tô cảnh yên hạ cố kiệu, hai người đi vào mạc hương trai. Mới vừa tiến mạc hương trai, bên trong liền có tiểu nhị đi lên trước. Kia tiểu nhị trang điểm cũng không giống tầm thường nhìn đến bộ dáng. Cửa hàng tiểu nhị thống nhất ăn mặc giống nhau Màu thiên thanh quần áo Trên đầu mang ngũ Bộ dáng cùng người bình thường ra công tử dùng thư đồng giống nhau Tiểu nhị đi lên trước Trên mặt mang theo mỉm cười Vị này ra Vị này phu nhân Bên trong thỉnh Nói duỗi tay dẫn hai người đi vào Đại đi vào bản trống trước kia tiểu nhị lấy ra một quyển sách nhỏ nói Không biết vị này ra cùng phu nhân là nghĩ đến đọc sách vẫn là quên thư Nói Tiểu nhị đem quyển sách nhỏ đặt ở hai người trước mặt. Liền tu xa nhìn hai bổn màu đen quyển sách, một quyển mặt trên là thư danh. Mặt khác một quyển làm hắn có chút kinh ngạc, cư nhiên là một cái cùng loại sổ sách đồ vật. Tiểu nhị nhìn đến hắn ánh mắt, lập tức cơ linh giải thích nói, vị này ra, đây là chúng ta mặc hương trai thiện sách. phàm là tới mặc hương ở quyên thư quyên bạc người lương thiện, toàn sẽ ký lục trong danh sách, hơn nữa mỗi lần tiền bạc cùng sách vợ nơi đi đều sẽ ở cạnh cửa hết bảng triều kỳ. Lao ra cùng phu nhân đều có thể dựa theo bảng đơn thượng nơi đi mang nghe, sẽ không có lầm. Này phiên giải thích, xem như và sáng tỏ. Liên tu sa đã sớm biết Lâm Duyệt Nhi có cái mặt hương trai, nhưng là nghe tên chỉ cho là bán giấy và bút mực, cho nên vẫn chưa làm người đi kiểm chứng cái gì. Hắn thật sự không biết, mặt hương trai cư nhiên còn có như vậy một đám. Hiện giờ nghe được, trong lòng bất giác có chút quay cuồng. Tiểu nha đầu làm như vậy, sợ không phải vì nàng chính mình đi. Như vậy không phải cái gì hảo sai sự, xem như giúp người khác làm việc thiện, hơn nữa vẫn là miễn phí lao động đi. Liên tu xa trong mắt hiện lên một kia khâm phục, sườn mặt nhìn về phía có chút đỏ hốc mắt tu cảnh yên, lại đối một bên tiểu nhị nói, kia này đọc sách lại là thế nào đâu. Tiểu nhị vẫn chưa thu hồi hai cái quyển sách, bởi vì xem hai người ăn mặc, cũng không phải người thường ra tự nhiên sẽ không đại ý vị này ra muốn nhìn cái gì thư có thể tìm ra trưởng quầy hoặc là tại đây quyển sách chính mình chọn lựa chúng ta hỗ trợ tìm tới này đó cũng có thể chính mình đi tìm đương nhiên đọc sách là không cần tiêu phí ngân lượng nói tiểu nhị lại nghĩ tới nhà mình chủ nhân nói qua câu nói tia hắn trong mắt hiện lên một tia bội phụ chúng ta chủ nhân nói qua nàng muốn cho thiên hạ nhà nghèo học sinh đều có thể có thư niệm đều có thể biết chữ đi học đường như vậy nguyện vọng là hắn tuổi nhỏ liền tưởng. Hiện giờ, có thể ở mặt hương trai làm việc, hắn cảm thấy mỹ mãn. Liền tu sa cùng tô cảnh yên ngay vậy, âm thầm có chút vì tiểu nha đầu tự hào. Ý nghĩ như vậy, sợ là thế gian ít có, không đúng, tiểu nha đầu đem ý tưởng đều phó chư với hành động. Như vậy cách làm, thế gian chỉ này một người đi. Liền tu sa nhìn về phía phía sau, liền quản sự lập tức chạy vào, trở về nhìn xem, có bao nhiêu gác lại thư. Đều đưa lại đây đi Nói, nhìn về phía một bên tô cảnh yên tiếp tục nói Liền viết phu nhân tên Tiên nhi đều hảo Hắn cũng không cần lại lưu thủ Có một số việc Luôn là muốn một ít người trả giá chút đại giới Bằng không Như thế nào giải trừ hắn trong lòng nhiều năm như vậy tới hoán đâu Tiên nhi nhiều năm như vậy hôn mê Mà kia sau lưng người Còn quá đến như vậy hảo Cái này làm cho hắn trong lòng oan khí khó tiêu Một bên liền quản sự lúc này cùng kia tiểu nhị đi xuống, bắt đầu chuẩn bị quên thư công việc. Tuy rằng hắn ngân lượng rất nhiều, nhưng là quên thư mới là đứng đắn Mà tô cảnh yên cũng tưởng hỗ trợ, chính là nghị đến chính mình rời nhà nhiều năm như vậy, không biết ca ca cùng cha có thể hay không hoán nàng. Không biết, nương sinh không sinh nàng khí. Tuy rằng phía trước hôn mê thời điểm, nàng nghe được rất nhiều về tô ra sự tình, nhiều nhất đều là nữ nhi giảng cho chính mình nghe. Nhưng là nàng trong lòng tổng còn lưu có một kia hy vọng. Hy vọng, sự tình không phải nàng tưởng như vậy không xong. Ra tới một thời gian, liền tu xa cũng khẩn trương tô cảnh yên thân mình, liền đỡ nàng đứng dậy. Mà tô ra bên kia, cũng biết hôm nay rất nhiều cửa hàng khai trương. Nhưng là thẩm ra bên ngoài tuyên bố, cũng bất quá cũng chỉ có may mắn phường một nhà cửa hàng thôi. mà khác, mọi người đều không biết chủ nhân là Lâm Duyệt Nhi. Cùng thời gian... Ú châu phủ như vậy nhiều mặt tiền cửa hiệu cùng khai trường, cái này làm cho tô ra cũng có chút kinh ngạc. Tô Cảnh Vân liền chính mình tự mình tới dò xét, cũng không biết kia sau lưng người là cái gì lai lịch. Nhiều như vậy ra cửa hàng, cư nhiên mỗi nhà cửa hàng sinh ý đều không tồi. Tô Cảnh Vân nhìn đã từng thanh lánh đường phố, lúc này cư nhiên tới tới lui lui không ít người, đa số là văn nhân học sinh, cũng có một ít nghèo khổ thanh niên. Hắn mới vừa đi gần, đỉnh đầu màu lam cố tiệu, tự hắn bên người gặp thoáng qua, tô cảnh vân hình như có sợ cảm, đi rồi hai bước liền ngừng lại, quay đầu đi, nhìn kia đỉnh màu lam cố tiệu, trong lòng đỗng nhiên ngẩng rượng, vì cái gì hắn vừa rồi tự cố tiệu bên đi qua, cư nhiên cảm giác có chút khác thường đâu, không nghĩ ra nguyên cớ, thấy cố tiệu cũng là tầm thường tiệu phu năm tiệu, cũng không dị thường, trừ bỏ có cái lao quản sự đi theo, thật sự quá mức bình thường, tô cảnh vân cao mày. Thẳng đến cố kiệu chuyển biến Nhi nhìn không thấy mới nhấc chân hướng mặc hương trai đi đến. Không nói tiến vào mặc hương trai Tô Cảnh Vân có chút chấn động, chính là về nhà sau Tô Cảnh Yên, như cũ máu sôi trào. Mới vừa bị liền Tu Sa đưa đến phòng, nàng liền lôi kéo liền Tu Sa tay háo mắt trông mong nói, Tu Sa, ta muốn gặp nàng. Không cần đoán cũng biết, nàng trong lời nói cái kia nàng là ai. Liền Tu Sa nhớ tới phía trước Lâm Duyệt Nhi trốn tránh Tô Cảnh Yên ánh mắt tình huống. Trong lòng có chút thấp hỏng. Lúc này tương nhận cũng có thể, chỉ là, hán tưởng trước xử lý tô ra sự tình. Liên Tu Sa không có trực tiếp trả lời tô cảnh yên, mà là theo tay nàng ngồi xuống tô cảnh yên bên cạnh. Yên Nhi, nhận hồi tiểu nha đầu không vội với nhất thời, nàng hiện giờ thực hảo. Nói, miệng tiếp theo đốn tiếp tục nói, chính là, ta hiện tại nhất muốn làm, đó là vì Yên Nhi lấy lại công đạo. Liên Tu Sa nói, trong mắt hiện lên lạnh léo quang. Tô Cảnh Yên thân mình chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm xuống dưới. Tuy nói, nàng trong lòng cũng có một cây thứ, nhưng là, Tổng cảm thấy là người một nhà, nàng trong lòng còn hoài một tia chờ mong cùng hy vọng xa vời. Liên Tu Sa tự nhiên biết Tô Cảnh Yên trong lòng suy nghĩ, trong lòng hơi hơi thở dài. Tiên Nhi vẫn là như vậy thiện tâm, Tổng cho rằng người nọ. Liên Tu Sa không có lại tưởng đi xuống, rồi tay xoa xoa Tô Cảnh Yên bên mái phát. Người cũng không cần nghĩ nhiều, sự tình tổng nên có cái kết quả. Nên như thế nào làm, ta biết đúng mực. Từ hai người tương ngộ quen biết, hắn chưa từng có làm yên nhi lo lắng quá. Nhưng phạm là hắn có thể làm được, nhất định chính mình đi làm. Rất nhiều chuyện, liền tu xa sẽ không cùng tô cảnh yên nói rõ, rốt cuộc nàng tâm quá thuần tịnh, đem hết thể nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Nhiều năm như vậy, nàng hôn mê, càng không hiểu thế sự vô thường. Cùng cái này muôn vàng thế giới, nàng bất quá giống như một chương giấy trắng giống nhau, mặt trên trừ bỏ lưu lại chính mình cùng tiểu nha đầu bóng dáng, lại vô mặt khác. Liền Tu Sa luyến tiếc làm nàng thay đổi, như vậy khá tốt. Có chính mình ở, vạn sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Tô cảnh yên tự nhiên minh bạch liền Tu Sa nói một không hai tính tình, gật gật đầu cũng không hề nhiều lời. Người huynh trưởng phía trước đã tới, bất quá ta vẫn chưa thuyết minh người liền ở chỗ này. Tô ra sự tình, không có đơn giản như vậy. Liên Tu Sa biết Tô Cảnh Yên nhớ thương không ngừng là Tô ra hai cái trường bối, còn có Tô Cảnh Vân, ca ca Hán. Nhắc tới huynh trưởng, Tô Cảnh Yên trong lòng có chút lo lắng. Rốt cuộc là một mẹ đẻ ra, đối chính mình vẫn luôn là yêu thương có thêm, Tô Cảnh Yên trong lòng tự nhiên lo lắng Tô Cảnh Vân sẽ đối nàng thất vọng. Liên Tu Sa như thế nào không biết nàng trong lòng suy nghĩ, dôi tay kéo nàng nhập hoài. Vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói, hắn vẫn là dáng vẻ kia, bất quá những năm gần đây, tựa cũng thành thuộc rất nhiều. Bất quá, hắn chỉ là lo lắng, cũng không trách cứ ý tứ. Đối với tô cảnh vân người này, liền tu sa vẫn là mang theo một tia khắc cảm xúc. Rốt cuộc là nhà mình nương tử thân ca ca, hồ đối nương tử cũng không tồi, nhân phẩm các phương diện cũng không kém, thật sự làm chính mình chán ghét không đứng dậy. Tô cảnh yên nghe vậy, trong lòng hơi hơi yên ổn một ít. Chỉ cần ca ca không trách nàng liền hảo, ngần ấy năm tới chưa từng gặp qua, không biết ca ca như thế nào. Người thân mình vừa vặn, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước nghỉ ngơi một chút. Giữ lại sự tình từ từ tới, tốt không? Liền tu sa thanh âm phóng thật sự thấp, mang theo nồng đậm sùng địch. Tô cảnh yên gật đầu, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Liền tu sa chờ nàng ngủ say mới đứng dậy ra cửa. Khoanh tay bối ở sau người, Liên quản sự đứng ở bên cạnh mở miệng do hỏi. Thiếu ra, ngươi hiện tại thật sự không nhận hồi tiểu chủ từ sao. Lúc này, phu nhân đều tỉnh lại, đúng là tốt nhất thời cơ A. Liên tu sa nhìn phương xa thiên, sâu kín mở miệng, ta cũng tưởng, so với ai khác đều tưởng cùng tiểu nha đầu tương nhận, muốn cho nàng cứ gọi ta một tiếng cha. Châm gì gì lời nói, mang theo nồng đậm chờ mong cùng khôn kể nhẫn mại. Hán, nói, dừng lại một tức, chuyện vừa chuyển, mang theo một kia lạnh leo nói, chính là nhiều năm như vậy, ta trong lòng cũng có oán hận. những việc này không giải quyết, tổng cảm thấy làm người ý khó tiêu. liên quản sự nghe vậy không hề do hỏi, thiếu gia nói không tồi, tô gia làm những cái đó sự tình, là thời điểm nên thanh toán. liên tu sa nhấc chân chậm rãi bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, đem đưa ra cửa hàng sửa sang lại ra tới, tiếp tục khai hiệu thuốc. ta muốn đích thân ngồi công đường. còn có thả ra thiếu gió, thần y đi tới u châu phủ. Hắn muốn, không phải này đó. Hắn muốn hung hăng đánh Tô Gia thể diện. Không ngừng là vì chính mình, cũng vì Yên Nhi. Đã từng, Tô Gia khinh thường hắn là một người hai bàn tay trắng tiểu đại phu. Như vậy, hiện giờ, hắn thân phận bất đồng, cũng có thể cấp Yên Nhi muốn hết thảy. Liền xem Tô Gia nếu là có chuyện gì, có thể hay không cầu đến chính mình nơi này tới. Không nói đến nơi này như thế nào bố trí, mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi cũng kích động vạn phần. Nàng ngồi ở trong phòng, còn chưa vào đêm liền thu được các cửa hàng đưa tới lợi nhuận bạc, nhìn chính mình trước mặt hộp cùng buổi sáng sổ sách, Lâm Duyệt Nhi đôi mắt lóe ánh sáng. Đã sớm biết Ú Châu Phủ giàu có, không nghĩ tới, cư nhiên nhanh như vậy liền có lớn như vậy thu hoạch. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở trong phòng số bạc, trên bàn đều phóng đầy đồ vật. Có trang bạc hộp, còn có các loại sổ sách, còn có thịnh phóng ngân phiếu hộp, mặt khác cũng có những người khác đưa tới khai trương hạ lễ. Hạ lễ bị Lâm Duyệt Nhi bỏ qua ở một bên, nàng đem bạc kiểm kê một liền, liền giảng ngân phiếu ném vào không gian. Mặt khác mấy hộp ngân lượng, nàng làm quay vòng dùng. Nhất kiếm tiền đương thuộc hoa nghệ hiền, rốt cuộc đều là cực phẩm hoa cỏ cây hương, ở Hưu Châu phủ lại phá lệ thích mấy thứ này, tự nhiên ra giá người rất nhiều. Mặt khác, còn có không ít người vì một gốc cây hoa bắt đầu cạnh giới, đây là Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới quá. Mỗi ngày hốt bạc cũng không có A. Tiếp theo là hiệu thuốc, hiệu thuốc bán ra dược liệu không hạn lượng, trừ bỏ không gian xuất phẩm hạn lượng bên ngoài, mặt khác đều bị mua đi rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi còn viết thư làm thẩm lương an bài hạ làm ngoại phiên người lại đến một lần thiên chiêu quốc đưa hóa. Thiên Sơn Tuyết Liên, Linh Chi, Nhân Sâm, này đó giá cả cao, cũng sẽ không làm người xua như xua vịt. Rất nhiều gia đình giàu có đều cướp mua sắm này đó cực phẩm dược liệu, tự nhiên nhập trướng cũng không ít. Dư lại may mắn phường cùng ôn nguyệt trà lâu cũng không tồi, Lâm Duyệt Nhi cũng coi như là đem chính mình cửa hàng đều an bài thỏa đáng, trừ bỏ thương thạch lĩnh kia một khối còn không có thu phục Nàng cũng coi như là có thể hoãn một hơi, rốt cuộc chuyện nên làm đều không sai biệt lắm. Chỉ còn chờ mỗi ngày thu bạc có thể. Lúc này, Tư Cẩm Châu Phủ xuất phát đội ngũ, đã lục tục hướng Ú Châu Phủ tới. Thẩm Thiếu Dương cưới ngựa đi ở mặt trước đội ngũ, cùng thiết kỵ đội người cùng nhau hộ tống hoàng thượng đi ngọc hoàng phong. Hợp với mấy ngày buôn đầu, cũng không biết hoàng thượng vì sao như thế nghe khâm thiên dám nói, cư nhiên suốt đêm lên đường. Như vậy tốc độ, tự nhiên cực nhanh là có thể tới ưu châu phủ. Nhìn càng ngày càng gần thương sơn núi non phong cảnh, thẩm thiếu dương tâm tình cư nhiên thần kỳ một mạt kích động cùng chờ mong. Nơi này, nên cùng duyệt Nhi nơi địa phương càng gần đi. Thẩm thiếu dương tâm tình rất tốt. Thánh thượng có mệnh, Tại đây nghỉ tạm một lát đi thêm lên đường. Một đạo chói thai thanh âm vang lên, là phía sau bên người hoàng thượng hoạn quan mở miệng. Thẩm Thiếu Dương bọn họ thiết kỵ đội lập tức tại chỗ đợi mệnh, trước sau đều có thiết kỵ đội bảo hộ, cũng coi như thỏa đáng. Nhưng mà, Thẩm Thiếu Dương lại không có thả lỏng lại. Đã tới rồi nơi này, hoàng thượng cư nhiên không vào thương sơn địa giới. Nhìn quanh một vòng, Thẩm Thiếu Dương mày thâm nhăn, trong lòng bất giác dâng lên cảnh giác. Nơi này địa thế Bất lợi với bọn họ lưu lại Cỏ dại mọc thành cụm núi non dưới chân Hai bên còn có hai tòa không lùn tiểu đồi núi Lại đi phía trước không xa là có thể tiến vào thương sơn cảnh nội Ú châu phủ khí hậu càng ấm áp Độ ấm độ ẩm đều thích hợp thực vật sinh trưởng Ở như vậy cỏ dại loạn trong rừng Nguy cơ tứ phía Đương Kim Thánh Thượng cũng bất quá hơn 30 tuổi Hiện giờ Thái Bình thịnh thế So với tiên hoàng lúc ấy chiến loạn Hiện tại xem như quốc Thái Dân An Lần này đi trước Ngọc Hoàng Phong, vốn không phải hắn buồn ý. khâm thiên dám tính đến dị tinh ra đời, lại lo lắng nguy hiểm cho đến đương kim thánh thượng vị trí, tự nhiên cho đúng trọng tâm kiến nghị. Tả hữu dị tinh vị trí, thẳng chỉ Ngọc Hoàng Phong phương hướng, này cũng coi như là có vòng nhưng điểm. Hoàng thượng mới vừa ăn qua hai khối điểm tâm, lại dùng chút tham trà. Thầm thiếu dương bên kia, mày nhữ chặt, không dám có chút thả lỏng. Nơi này quá mức an tĩnh. Động vật côn trùng thanh âm đều không có, thật sự quái dị. Thẩm Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia khó hiểu, đôi mắt giống như Hắc gương giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Thẩm Thiếu Dương mới vừa quay đầu nhìn một vòng, đột nhiên, tự bốn phương tám hướng nhảy ra tới vô số Hắc Y Liệp nhân. Sắt một đạo mệnh lệnh vang lên, chung quanh Hắc Y Liệp nhân huấn luyện có tố rút kiếm hướng bên này vọt lại đây, mục tiêu thẳng chỉ hoàng thượng. Xem kia tư thế, tự nhiên là ở gần đây mai phục hồi lâu. H.I.G. hệ nhân huấn luyện có tố, vừa thấy chính là chuyên môn bồi dưỡng ra tới, có thể thấy được, đối phương lai lịch không nhỏ. Có thích khách, bảo hộ hoàng thượng. Từng đạo thét chói thai chói thai vang lên, hoàng thượng trung quanh hoạn quan sợ tới mức hô to lên. Chính uống qua trà hoàng thượng, cũng kinh hãi nhìn trung quanh, chỉ là cả người lại không có lộ ra một tia khiếp đảm cùng trốn tránh. Rốt cuộc là đế vương, hắn một phen đẩy ra che ở trước mặt hắn hoạn quan duỗi tay rút ra kiểu liễn treo đá quý hoàng kim long văn bảo kiếm kia một thân sắc khí đột nhiên phát ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên sân hắc y lìa nhân mà thẩm thiếu dương bọn họ nơi thiết kỵ đội mọi người cùng hắc y L. nhân chém giết lên trường hợp thượng vang lên kim loại va chạm tiếng vang trong lúc nhất thời ly thương sơn không xa trên đường giống như một cái giết chóc pháp trường tinh phong huyết vũ một mảnh Thẩm thiếu dương rút ra kiếm Dẫn đầu lao ra đi nhằm phía còn chưa tới gần H. Y Hề Nhân, tuy không có quét ngang ngàn quân chi thế, nhưng là cũng đủ rồi ngăn cản tiến lên đoàn người công kích. Trên tay hắn không có lưu thủ, chiêu chiêu lộ ra sắc ý. Thành bại tại đây nhất cử, hắn chỉ có thể thành công, không được thất bại. Hoàng thượng này một chuyến mang đến thiết kỵ đội toàn đội nhân viên, mà H. Y Hề Nhân nhân số không ít, ít nhất phòng trừng cũng có 300 nhiều người. Người như vậy số tranh lệnh, rốt cuộc có chút cố hết sức. Tiến đến ám sát thích khách, cư nhiên vô công không thấp, nhìn dáng vẻ có chút càng như là người trong giang hồ. Thẩm thiếu dương xoay chuyển ánh mắt, trên tay động tác càng mau. Những người này, không thích hợp, xem ra, là có người đã sớm biết được Hoàng thượng hành tung. Sau lưng người, có thể có như vậy bản lĩnh, tất nhiên là Hoàng cung cũng hoặc là quan viên người trong. Nhìn giống như xa trường giống nhau cảnh tượng, tuổi trẻ Hoàng thượng trong lòng cũng có điều hoài nghi, hắn mày kiếm thâm khóa. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, Thẩm Thiếu Dương ở phía trước, tự nhiên đứng núi chịu sào. Trên người hắn màu đen thiết kỵ đội quần áo đều nhiễm người khác máu tươi, trên mặt đất đã là nằm ba cái chết đến không thể càng chết Hắc Y Diệp Nhân. Có lẽ là bị hắn bạo ngược giết chóc chi khí kinh sợ đến, Hắc Y Diệp Nhân cũng nhìn ra hắn nơi này là một cái ngạnh cha nhi, tự nhiên đều vứt bỏ bên này, hướng tới mặt sau công tới. Thẩm Thiếu Dương một bên giải quyết những cái đó Hắc Y Diệp Nhân một bên hướng tới hoàng thượng bên kia tới gần. Cùng hắn cùng nhau giết địch còn có với thiết như cùng tào hoành quang, hai người lúc này hoàn toàn không có ngày thường không sao cả bộ dáng, đều là vẻ mặt khẩn trương đối phó với địch. Trường hợp thượng thỉnh thoảng vang lên hoạn quan cùng mặt khác tùy tính quan viên cùng cung nữ thanh âm, cái này làm cho nguyên bản an tĩnh giết chóc trường hợp náo nhiệt lên. H.I.G. nhân công kích tưởng hoàng thượng nơi địa phương, có bị thiết kỵ đội người ngăn cản, có còn lại là tiểu tâm tới gần. Thẩm Thiếu Dương nhất kiếm thứ hướng một cái hắc y liềnh nhân ngực, quay người vừa chuyển, một cái cao nhất chân đem người đá xa. Nhìn thoáng qua hoàng thượng nơi địa phương, lúc này không ít hoạn quan cùng cùng nữ bị giết, hoàng thượng cư nhiên đều hạ kiệu liễn. Thẩm Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, tức khắc thủ hạ lực đạo lớn hơn nữa, tốc độ càng mau. Xem ra, lúc này đây thật sự hung hiểm. Mặt khác thiết kỵ đội đội viên cũng nhìn ra khác thường, này phê thích khách thập phần khó chơi. Bảo hộ hoàng thượng Không biết vị nào hoạn quan hô to một thân, sau đó chính là hét thảm một tiếng, Thẩm Thiếu Dương sườn mặt nhìn lại, chính nhìn đến một cái che ở trước mặt hoàng thượng người hoạn quan bị giết. Máu tươi vẩy ra đến hoàng thượng trên mặt cùng áo tròn thượng, tình huống có chút nghiêm túc. Hắc Y Nhân cũng bị kêu một tiếng kêu to kích thích tới rồi, lại xem bọn họ người có người chậm rãi tới gần, sớm muộn gì muốn giết chết người nọ, không chỉ có động tác cũng nhanh lên. Thẩm Thiếu Dương trong mắt ám quang chợt lóe. Đằng đang sắc khí, thừa dịp không chú ý, rút kiếm lao chung quanh mấy cái hắc y hề nhân cổ, kia tốc độ giống như bạo phát một nửa, nhanh không phải một chút nhi. Hoàng thượng cũng nhìn ra người tới số cách xa, còn có hắc y lý thích khách bất đồng, tuấn mi hơi nhíu, trên người tản ra vương giả chi khí. Thẩm thiếu dương lúc này, mang theo tào hành quang cùng với thiết nghiệu tới gần hoàng thượng bất quá 5 mét khoảng cách. Nhìn càng ngày càng gần, hơn nữa... H.I.G. Hẻ Nhân cũng làm thiết kỵ đội treo cổ không ít, hắn trong lòng vẫn chưa thả lòng lại. Lúc này, không thể thả lòng nửa khác. Đang nghĩ người tới, thầm thiếu dương Lỗ hai khẽ nhúc nhích, tức khắc đại kinh thất sắc. Hắn nhất kiếm ngăn cản trụ một cái H.I.G. Hẻ Nhân tiến công, kiếm quang đảo qua, bước lui người nó. Sương mặt nhìn lại, bọn họ phía sau đội ngũ, cư nhiên cấp tốc chạy như bay mà đến một chi mã đội, xem kia tư thế, cư nhiên không có ngừng lại. Không biết vì sao, Thẩm Thiếu Dương nhau mắt, tức khắc một cái nhảy lên đá phi một cái hắc y yễn nhân, sau đó hướng tới hoàng thượng bên kia chạy đi. Con ngựa tốc độ cực nhanh, nhưng là lúc này trường hợp thượng đằng đằng sát khí, tiếng kêu thảm thiết cùng tránh né thanh cũng không nhỏ, có chút người còn chưa phản ứng lại đây, con ngựa liền tới đến trước người. Hoàng thượng lúc này cũng phát hiện không đúng, sườn mặt nhìn lại, nhìn không đủ 10 mét mã đội, trong lòng thỉnh thịch bất an. Huy kiếm ngăn trở một đạo công kích. Trong lúc nhất thời xem qua đi, làm mặt khác hắc ý rỉa nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thầm thiếu dương bay nhanh nảy dựng, trường kiếm đảo qua, mang theo nội bộ kiếm khí nháy mắt bị thương muốn tập kích hoàng thượng mấy cái hắc ý rỉa nhân. Hoàng thượng quay đầu lại, chỉ thấy chính mình trước người hắc ảnh chật lóe, đãi hoàn hồn thời điểm, trên mặt đất cách đó không xa nằm mấy cái trọng thương hắc ý rỉa nhân. Hắn trong mắt hiện lên một tia bội phục, trên tay long văn kiếm nắm đến gắt gao. Thẩm thiếu dương hướng tới hoàng thượng gật đầu, tiếp tục chính mặt đối phó với địch. Chạy như bay lại đây mã mang theo thế không thể đỡ chi thế, mà lập tức người càng là nhìn thấy người liền sát. Đương nhiên, trừ bỏ hắc y địa nhân. Thẩm thiếu dương chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra không đúng, hắn nhanh chóng quay đầu đối với hoàng thượng nói một câu, Hoàng thượng, đa tội. Nói, một phen rút kiếm chém rớt kiệu liễn mặt sau kéo hóa con ngựa dây cường bắt lấy hoàng thượng cánh tay mang theo hắn bay đến trên lưng ngựa. Lúc này, tàu hành quang cùng với thiết nghiêu cũng đi theo tiến lên, hai người lướt nhau. Không cần thẩm thiếu dương nói cái gì đó, hai người đem mặt khác kéo hóa dây cương đều chém đứt sau đó từng người cưới lên mã, một tả một hưu tương hộ. Hoàng thượng rốt cuộc là gặp qua đại việc đời, lúc này thấy này, cũng biết không thể ở lâu. Mặt sau xuất hiện mã đội, hiển nhiên là hắc ý đi hệ nhân một đám. Thẩm Thiếu Dương nhấc chân đá vang ra một cái bay nhanh đuổi theo Hắc Ý Nhân, sau đó dương lên roi ngựa, con ngựa ăn đau nhanh chóng chạy xa. Hắn ở đuôi bộ cản phía sau, chính mình con ngựa ở phía trước bay nhanh chạy vội, chính hắn còn lại là đối thượng theo đuổi không bỏ Hắc Ý Nhân cũng chút nào không thả lỏng. Có thể giải quyết một cái là một cái, Thẩm Thiếu Dương sẽ không lưu thủ. Chỉ chờ cuối cùng một cái đuổi theo Hắc Nhân bị nhất kiếm lao cổ. Thẩm Thiếu Dương nhìn thoáng qua rất xa chỗ hướng bên này đuổi theo Hắc Y Lệ Nhân dưới chân một chút, hắn lập tức để khí vận công lợi dụng khinh công bay nhanh chạy đến với Thiết như cùng Tào Hành Quang hai người một tả một hưu che chở Hoàng Thượng ba người cưỡi ngựa tiến vào Thương Sơn Cảnh Nội Thẩm Thiếu Dương tốc độ cực nhanh nhanh chóng đuổi tới lúc này đi vào Thương Sơn Cảnh Nội Hoàng Thượng huyền một lòng cũng rơi xuống đất con ngựa tại chỗ đạp bộ hơi thở phát ra tiếng phì phì trong mũi nóng hầm hợp khí từ trong lô núi phun ra tới, tiến vào Thương Sơn liền có Tiên Hoàng Lưu lại tử sĩ, những cái đó kẻ cấp cũng không dám càn dỡ đến tận đây, tự nhiên làm người yên tâm không ít. Hoàng thượng nhìn cưới ngựa tới gần Nam tử, trong mắt hiện lên một tia bội phục. Không nghĩ tới, Thiết Kỵ đội còn có nhân vật như vậy. Nhìn kia bộ dáng, cũng bất quá hai mươi mấy tuổi tả hữu tuổi tác, cư nhiên có thể có này võ công, thật sự làm người không thể không phục. Lần này có thể mau rời khỏi, cũng coi như là hắn công lao. Hoàng thượng trong lòng như vậy nghĩ, lại sườn mặt nhìn hạ chính mình phía sau ngồi trên lưng ngựa hai cái nam tử. Tuổi cũng đều không lớn, nhìn dáng vẻ, còn thập phần tuổi trẻ. Không nghĩ tới, hiện giờ trong thiên hạ nhân tài đông đúc, thật sự là thiên triều quốc chi phúc ca. Hoàng thượng trong mắt mang theo vừa lòng ánh sáng, âm thầm gật đầu, cũng nhớ kỹ lần này hộ giá ba người. Đương nhiên, Hắn như thế nào nhìn không ra tới, mặt khác hai người tuy rằng lợi hại, nhưng là công phu cũng không ở người nọ phía trên. Nhìn cưới ngựa đi vào chính mình trước mặt, nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa tuấn tiếu nhi lang, hoàng thượng túi đầu nhìn xuống. Thầm thiếu dương trong lòng đã có hơn phân nửa nắm chắc, nhìn hoàng thượng bộ dáng, hẳn là cũng là biết nơi này có thủ vệ, bằng không cũng sẽ không như vậy dừng lại. Mà những cái đó đuổi theo lại đây người, càng là minh bạch này đó cách nơi này mấy trăm mễ liền lập tức xoay người chạy thoát nói vậy thập phần kiên kỵ những cái đó thủ vệ một cái tiên hoàng công chúa có thể ở như vậy núi hoang vượt qua nhiều năm như vậy không có những cái đó tử sĩ đi theo như thế nào trốn đến quá đuổi giết cũng hoặc là đạo tật đâu có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nghĩ đến tiên hoàng lưu lại bảo hộ công chúa người đều là cái đỉnh vóc lợi hại thầm thiếu dương đầu hốc thanh mình nhanh chóng đi đến trước mặt hoàng thượng vì một gối xuống đất Hoàng thượng phía sau tảo hành quang cùng với thiết ngư cũng cùng thời gian nhanh chóng xuống ngựa, đi vào thẩm thiếu dương bên cạnh. Ba người cùng kêu lên nói, thuộc hạ có tội, làm hoàng thượng bị sợ hãi. Tuổi trẻ thanh âm không kiêu ngạo không xìm lịnh, nhìn không ra nửa điểm nhi suy sút, tuy là quỳ một gối xuống đất, nhưng là sống lưng thẳng tóc giống như thần tướng. Hoàng thượng không tự giác gật gật đầu, thưởng thức ý vị căng đậm. Ngươi chờ cứu ra có công, có tội gì? Nói. Hoàng thượng nhìn thoáng qua nơi xa, mở miệng nói, các khanh bình thân ơn. Tào hành quang cùng với thiết ngưu nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, thấy hắn lập tức đứng dậy, cũng như cũ đi lên. Bọn họ là thiết kỵ đội, thiết kỵ đội đều là có chức quan trong người, cũng coi như là khanh gia. Mà thẩm thiếu dương càng là cùng Tào hành quang còn có với thiết ngưu cùng nhau, tiêu diệt bình tây sơn thổ phỉ, tự nhiên quan cao một bậc. Thẩm thiếu dương sắc mặt chấm tĩnh, Nhìn quét liếc mắt một cái thương sơn một mảnh núi non mở miệng nói, Hoàng thượng, nơi đây không nên ở lâu, còn thỉnh Hoàng thượng khởi giá chạy tới Ngọc Hoàng Phong. Chỉ có tới rồi Ngọc Hoàng Phong, nơi đó có nhiều hơn thủ vệ, mới vừa rồi xem như an toàn nhất. Nơi này vào thương sơn cảnh nội, lại cũng lo lắng có nhân tâm lớn mật đại sông tới. Hoàng thượng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, kia một thân thẳng bộ dáng cư nhiên lộ ra một chút đại tướng mới có khí thế. Bộ dáng này, cực kỳ giống một người. Hoàng thượng ánh mắt vừa chuyển, sau một lúc lâu mở miệng nói, "Đi." Hắn trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, không biết là nghĩ tới cái gì. Thẩm Thiếu Dương không có ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến hoàng thượng bóng dáng xoay người lên ngựa. Bốn người đánh mã rời đi, vó ngựa dơ lên từng trận cho bụi. Nay một đường, vẫn luôn lên đường, ngay cả hoàng thượng đều chưa từng ngừng lại xuống dưới. Mãi cho đến ngày tây lạc, một hàng bốn người mới đến tới rồi Ngọc Hoàng Phong đổi núi. Bốn người mới vừa bước vào Ngọc Hoàng Phong giới hạ, liền thấy tự chỗ tối phi thân ra tới mười cái H. y rẻ nhân, nhìn kia chấn thủ tư thế, nhất định là tiên Hoàng Lưu lại thị vệ không thể nghi ngờ. Hoàng thượng đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm ngăn trở con đường phía trước chính là cái H. y rẻ nhân, trong mắt mang theo một chút hàn quang. Đây là phụ Hoàng Lưu lại người, là thể sống chết bảo hộ cô câu người. Hoàng thượng ngồi trên lưng ngựa, vẫn chưa xuống ngựa, Đây là Ngọc Hoàng Phong, người tới hãy xưng tên ra. Hiện giờ thủ vệ, đã sớm không phải tuổi còn trẻ tiểu tử. Nhiều năm như vậy thủ vệ Ngọc Hoàng Phong, gặp gỡ không ít chuyện, cũng làm cho bọn họ càng không có nửa điểm nhiệt huyết. Lời nói phun ra khẩu, lạnh băng, không chứa một tia kính ý. Bọn họ chỉ nghe lệnh với tiên hoàng, còn nữa đó là công chúa, những người khác, không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Hoàng thượng ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Đột nhiên gợi lên khỏe môi cười một chút, chỉ tiếc tươi cười quá mức lương mặt chút. Chấm tới đây cầu kiến cô cô, các ngươi có phải hay không liền chấm cũng muốn ngăn lại tới. Nói, ánh mắt đảo qua cách đó không xa giống như người thường mời cái hắc y hề nhân. Hắc y hề nhân ngay vậy, cầm đầu người miệng tiếp theo đốn, như suy tư gì nhìn cùng tiên hoàng cực kỳ tương tự khuôn mặt. Hai thức, hắn mới tiến lên một bước, chắp tay nói, nguyên lai là thánh thượng tới đây. Nói chuyện, Dương mắt trên mặt nghiêm mặt nói, còn thỉnh thánh thượng lượng ra trong cung eo bài, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự, vọng thánh thượng thứ lỗi. Thẩm thiếu dương nhìn trước mặt hắc y rẻ nhân, cũng có chút kinh ngạc. Những người này võ công cao cường, nếu không phải đột nhiên hiện thân, hán cư nhiên chưa từng phát hiện. Thẩm thiếu dương nhìn chầm chầm hoàng thượng phía sau lưng, ánh mắt lại đảo qua đối diện người, trong lòng bất giác thầm than. Thấy nhà mình cô cô đều khó, thật sự là buồn cười, này đó là hoàng gia. Hoàng thượng trên mặt lạnh băng, không nghĩ tới đều nói ra chính mình thân phận, trước mặt người cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Hư hoàng thượng hư lạnh một tiếng, vẫn chưa lấy đồ vật ra tới. Lần này ra tới, hán vội vàng tới rồi, vẫn chưa mang thứ gì. Có, liền chỉ có trên tay một thanh long văn bảo kiếm, chính là, bọn họ muốn chính là eo bài. Một cái hoàng thượng, nào có cầm eo bài ra cửa, hoàn toàn không cần hảo đi. Thẩm thiếu dương nghe ra hoàng thượng tức giận. Mèo lại đôi mắt xoay người xuống dưới, nhấc chân đi vào hoàng thượng con ngựa trước quỳ xuống đất đem bên hông đổ vật trình lên tới. Hoàng thượng, đây là thiết kỵ đội eo bài. Thiết kỵ đội, sớm tại tiên hoàng trên đời thời điểm, liền có, tự nhiên rất nhiều người biết được. Hoàng thượng túi đầu liếc mắt nhìn hắn, hướng tới hắn nâng nâng cảm, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Thẩm thiếu dương hiểu rõ, đứng dậy nhanh chóng đi qua đi, đem eo bài đưa cho cầm đầu hắc y rẻ nhân. Hắc Ilya ở nghe nói thẩm thiếu dương báo ra thiết kỵ đội ba chữ thời điểm, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau ánh mắt rũ xuống. Nhìn quen thuộc lệnh bài, Hắc Ilya nhân trong lòng căng thẳng, đang định mở miệng, dưới chân núi phi thân xuống dưới một cái màu xám quần áo đạo đồng, tia khinh công tốc độ cực nhanh, làm ở đây người đều âm thầm kinh hãi. "Nô thống lĩnh, tính tuệ sư phó để cho ta tới tiếp vài vị khách nhân đi lên." Tiểu đồng một thân màu xám quần áo vải đông bình thường, nhìn qua không có gì mắt sáng. Chính là kia cả người khí chất cùng khí thế cư nhiên nháy mắt liền áp đảo cái kia hắc ý đi nhân ngô thống lĩnh. Nô thống lĩnh trong lòng cả kinh xem ra công chúa là tính tới rồi. Hán gật gật đầu đem lệnh bài còn cấp thẩm thiếu dương cứ có khí thế vừa nhấc tay phải. Ở đây hắc ý đi nhân nhanh chóng tách ra, tự giác chiến lập hai bên, lưu ra một cái con đường. Tiểu đông cười cười Bù bấm khuôn mặt có chút ngây thơ chất phác. Chỉ là, hiện giờ trong sân gặp qua người của hắn đều biết, đứa nhỏ này khó lường. Hắn thúi đầu đối hoàng thượng cùng mặt khác mấy người nói, tính tuệ sư phó đã sớm tính đến vài vị sẽ đến, đặc mệnh tiểu đồng lại lần nữa nênh đón vài vị, vài vị thỉnh đi. Lúc này, bất quá mười mấy tuổi hải tử, trên mặt mang theo thành nhân nghiêm túc cùng cung kính. phảng phất, vừa rồi cười người không phải hắn giống nhau. Hoàng thượng tuy rằng nuôi giận, Nhưng là trên mặt có chút cứng đở, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Đông thỉnh hoàng thượng đi ở phía trước, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cư nhiên thành thành thật thật đứng ở thẩm thiếu dương bên cạnh. Như vậy, muốn nói cố tình cũng coi chút nhì, muốn nói không có, tựa hồ cũng nói qua bất quá đi. Tao hành quang cùng với thiết ngư không nghĩ tới này đó, nhưng thật ra thẩm thiếu dương chính mình cảm thấy kỳ, sườn mặt túi đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu hài tử. Vóc người không cao. Tựa hồ lớn lên quá chậm, thoạt nhìn 10 tuổi tuổi tác so bạn cùng lứa tuổi lùn điểm nhi. Một trương viên hồ hồ hoa hoa mặt, đột nhiên sườn mặt nhìn về phía thẩm thiếu dương, mị mị mang theo ý cười đôi mắt, nết môi còn có thể nhìn đến hai sườn hàm răng cắt có một viên răng nanh. Như vậy, đáng yêu cực kỳ, khuôn mặt thượng còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Trắng non khuôn mặt thoạt nhìn bị dưỡng rất khá, tựa hồ không chịu quá cái gì huấn luyện, càng không có gió táp mưa xa quá. Giống như nhà ấm nuôi lớn hài tử, làm thẩm thiếu dương trong lòng kinh ngạc không thôi. Nay tiểu đạo đồng bộ dáng đáng yêu nhưng thật ra đáng yêu, nhưng là này thân võ công, thật sự không tồi, còn tuổi nhỏ có thể có như vậy công phu cũng đúng là không dễ. Thẩm thiếu dương chiều hắn gật đầu, sau đó quay mặt đi vẻ mặt nghiêm túc nhìn lộ. Đi thông ngọc hoàng phong lộ, một đường đều là bậc thang, phản phất như thế nào đều đi không xong. Liếc mắt một cái nhìn lại, Cứ nhiên nhìn không tới mặt trên đạo quan cung điện, làm người cảm giác như vậy lộ, có chút giống là muốn đi thông bầu trời giống nhau. Tiểu đồng lanh bốn người vọng ngọc hoàng phong đi đến, trên đường không nói chuyện. Bậc thang rất nhiều, hai bên đều trồng trọt cây cối, hoa cỏ rất ít, càng làm cho người cảm thấy thú vị chính là, hai bên thụ nhiều là cây ăn quả. Như vậy bố cục cùng quy hoạch, hoàn toàn không giống bình thường đạo quan nên có bộ dáng. Thẩm thiếu dương mày kiếm hơi trọn, nghĩ đến. Hoàng gia công chúa tới đạo quan, cũng bất quá làm làm bộ dáng đi. Cho dù có kia trờ thần toán bản lĩnh, cũng bất quá là tống cổ thời gian thôi. Thế gian, không phải có câu nói sao. Người tính, không bằng thiên tính. Đi rồi thật lâu, cũng không biết canh giờ bao nhiêu, thẩm thiếu dương mấy người bọn họ đều là luyện võ người, hơi thở như cũ vững vàng. Hoàng thượng lâu chưa từng như vậy hoạt động, hô hấp có chút rối loạn. Đơn giản, rốt cuộc tới Ngọc Hoàng Phong đỉnh núi. Trên đỉnh núi, đi lên cuối cùng một hàng bậc thang, liền nhìn đến đá cẩm thạch phô liền sàn nhà, còn có nguy nga trang nghiêm đạo quan điện phủ. Hoàng thượng đứng ở đá phiến thượng, bước chân dừng lại, hơi hơi hoán một hơi. Nhìn nhiều năm như vậy, bị phong sương lễ rửa tội quá đại điện, hắn trong mắt mang theo nhàn nhạt làm người xem không hiểu khác thường. Như vậy địa phương, lạnh lẽo, cô cô một đái đó là nhiều năm như vậy. Không biết vì sao, cũng như vậy điện phủ so sánh với. Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy chính mình những năm gần đây ở vô cùng náo nhiệt hoàng cung quá mức thoải mái an nhàn. Hắn vững vàng hô hấp nhấc chân hướng điện phủ đi đến đi vào đại điện ngoài cửa chống không đại điện làm Hoàng thượng sắc mặt khe biến mà đi sớm phía sau tiểu đồng một phết đầu hảo sao vừa rồi xem người tưởng sự tình đi cư nhiên đã quên chính sự nên đánh nên đánh hắn bước nhanh đi lên trước đối Hoàng thượng chắp tay trước ngực nói thí chủ. Còn thỉnh rời bước đến sau điện, Tĩnh Tuệ sư phó ở nơi đó chờ. Chẳng sợ đối phương là hoàng thượng, hắn cũng là như vậy lý do thoái thác. Bọn họ nơi này, không có thân phận chi phần, giảng thân phận, tựa hồ đều không vượt qua được Tĩnh Tuệ sư phó đi. Hoàng thượng gật gật đầu, nhấc chân vòng qua điện trước, sau này điện đi đến. Tao Hành Quang cùng với Thiết Nưu tò mò nhìn chung quanh, cùng nhau đổi kịp. Tiểu Đồng thấy mấy người đi theo hoàng thượng, Ở nửa đường thượng liền bước nhanh đi đến ba người trước mặt, mở miệng nói, còn thỉnh thí chủ như vậy dừng bước, tính tuệ sư phó muốn cùng vị kia sư phó nói chuyện. Ba vị thỉnh cùng ta tới. Nói, mang theo nhấc chân đi ở đằng trước. Thầm thiếu dương nhìn hắn một cái, đuổi kịp, tào hành quan cùng với thiết ngư cũng thành thành thật thật hướng tới bọn họ phương hướng đi đến. Đại điện phía sau không phải sau điện, là một loạt nghỉ tạm địa phương. Tiểu đông đem người thỉnh đến trong phòng. Một bên có đạo đồng tượng trà, trà xanh tản ra ưu hương, mang đi một chút mỏi mệt. Ba vị thí chủ thỉnh tại đây chờ. Nói, buông tay, tiểu đồng lập tức đi xuống. tào hoành quang đột nhiên rót một miệng trà, bị nóng bỏng nước trà năng đến há to miệng, hô hô thổi khí. Hô hô hô, bỏng chết. Nói, rối đầu lưới hô hô vài cái, buông chén trà nhìn về phía một bên với thiết như cùng tào hoành quang. Ai, lão đại. Ngươi nói vừa rồi kia hấp Y hệ nhân Tào Hành Quang tùy tiện mở miệng, thanh âm cũng không nhỏ. Thẩm Thiếu Dương đặt ở bên miệng trà không có uống, nhướng mày nhìn hắn một cái mở miệng nói, "Họa là từ ở miệng mà ra, tiểu tâm chút." Nói, thổi thổi ly thượng trôi nổi lá trà, lướt qua một hớp nước trà. Tào Hành Quang nghe vậy, một phen che lại miệng mình, ánh mắt tặc lưu nhìn quét chung quanh một vòng. "Lão đại, ngươi cũng quá khẩn trương chút." Nói, Tào Hành Quang cũng không dám nhiều lời. Nơi này thủ vệ đều như vậy lợi hại. Mặt khác, nơi nào là hắn có thể tùy ý nói. Tào hành Quang nhìn quen cẩm châu phủ nhà giàu, trong lòng đối hoàng gia càng là kiên kỵ không thôi. Đại ca, vì sao vừa rồi dưới chân núi người nó nghe được thiết kỵ đội cư nhiên sắc mặt có biến? Một ngữ nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Hắn tuy rằng chất phát chút, nhưng là tóm lại sẽ xem sắc mặt. Vừa rồi nhà mình đại ca hướng hoàng thượng thuyết minh thiết kỵ đội ba chữ thời điểm kia hắc y ghi nhân cầm đầu cái kia, cư nhiên sắc mặt biến đổi. Có thể nghĩ, người nọ tất nhiên biết thiết kỵ đội. Cũng hoặc là nói, khả năng hắn nhận thức thiết kỵ đội chung người nào đó, kia cũng nói không chừng. Chỉ là, một cái tiên hoàng thị vệ thủ lĩnh, như thế nào đến bây giờ nghe được thiết kỵ đội sẽ có như vậy đại phản ứng đâu. Trên mặt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới dị sắc. Thầm thiếu dương nghe vậy, gật gật đầu. Ta cũng đã nhìn ra, Nói vậy hắn cùng thiết kỵ đội có cái gì liên quan đi. Chuyện như vậy, không cần quá mức để ý. Bọn họ chỉ cần chờ Hoàng thượng ra tới, nay một chuyến lại thuận lợi trở về, hết thể liền có thể thuận nước đẩy thuyền giải quyết. Tào hoành quang nhìn hai người bộ dáng, mở miệng chen vào nói nói, các ngươi nói, Hoàng thượng cùng cái kia tính tuệ sư phó, rốt cuộc sẽ nói chút cái gì đâu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Thẩm Thiếu Dương thấy hắn một bộ không sợ chết hỏi chuyện, tức khác bất đắc gì lắc đầu. Với thiết ngưu biết Thẩm Thiếu Dương sẽ không nói cái gì, mở miệng nói, Tào huynh đệ, Hoàng thượng sự tình nơi nào là ta chờ có thể nhìn trộm. Một câu vô cùng đơn giản nói, lập tức làm Tào hành quang câm miệng. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, phía trước đi ra ngoài tiểu đồng, đi mà quay lại. Vị này thí chủ, mời theo ta tới. Tiểu đồng nói, trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc. Tàu hành Quang cùng với thiết ngưu liếc nhau, hai người đối diện không nói gì. Thẩm thiếu dương có chút kinh ngạc, gật gật đầu đứng dậy chắp tay trước ngực khách khi nói, còn thỉnh tiểu sư phó dẫn đường. Nói, hai người đi ra ngoài. Một đường đi tới, trong núi im ắng, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng chim hót. Toàn bộ Ngọc Hoàng phong phảng phất đặt mình trong ở không trung treo, từ trên núi hướng dưới chân núi xem, có loại xương mủ mênh mông vi diệu cảm. Đi qua sau điện, Thẩm Thiếu Dương liền phát hiện không đúng rồi. Vị này tiểu đồng không có đem chính mình lãnh đạo sau điện, này phương hướng càng đi càng yên lặng. Thẩm Thiếu Dương nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, vị này tiểu sư phó, ngươi đây là mang ta. Tiểu Đồng cũng dừng lại chân, quay đầu nhìn Thẩm Thiếu Dương đạm cười nói, thí chủ yên tâm, tính tuệ sư phó liền ở phía sau phòng khách, nơi này người không liên quan không thể tiến vào, là nàng tiểu viện tử. Lời này nói thẩm thiếu dương lại có chút một đầu hát tuyến. Nay giải thích, càng nói càng rối loạn, làm người có chút khó có thể lý giải. Vì sao thấy hoàng thượng ở phía sau điện, thấy chính mình lại ở tiểu viện tử? Lại nói tiếp, chính mình nhưng chưa từng gặp qua cái này tĩnh tuệ sư phó. Thẩm thiếu dương nhớ tới mạc bước phàm nói qua nói, trong lòng sẹn qua một tia hiểu rõ. Nếu này tĩnh tuệ sư phó biết bói toán, nhất định là tính ra bản thân sự tình. Thầm thiếu dương bất động thần sắc đi theo tiểu đồng đi phía trước đi, xoay mấy cái đường nhỏ, rốt cuộc đi vào một cái tiểu viện từ trước. Thúy trúc quay chung quanh sân, liền tường viện rào che từ từ, tất cả đồ vật, cư nhiên đều là cây trúc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần toàn bộ hoàn cảnh, có loại siêu thoát phàm trần cảm giác. Tiểu đồng đi đến sân nội, đối với nhắm chặt phòng khách trúc môn đạo, sư phó, ngài thỉnh khách nhân tới rồi, nói. Bên trong chuyển đến một đạo nữ tử đơn giản trả lời thanh. Được đáp lại, tiểu đồng hướng tới thẩm thiếu dương gật đầu, chắp tay trước ngực nói, thí chủ thỉnh đi. Tính tuệ sư phó chờ đã lâu. Nói xong, tiểu đồng nhanh nhẹn lui đi ra ngoài. Thẩm thiếu dương xoay chuyển ánh mắt, trong lòng nghĩ lại là, này tiểu đồng cư nhiên nói chờ lâu ngày. Chẳng lẽ, phía trước cùng hoàng thượng gặp mặt nói chuyện không phải tính tuệ sư phó sao? Mang theo nghĩ hoặc, thẩm thiếu dương gõ gõ môn. Tay mới vừa bông, bên trong truyền ra thanh âm, thí chủ mời vào. Nghe thanh âm cảm giác tuổi không lớn. Thầm thiếu dương đẩy cửa mà nhập, nam tử lực đạo khá lớn, trúc môn lập tức mở rộng ra. Hắn không có thuận tay đóng cửa lại, mà là tùy ý nó rộng mở, dương mắt nhìn về phía phòng trong. Phòng trong, một màu xám quần áo, trên đầu sơ đạo cô đầu, châm một chi thanh trúc cây châm. Toàn bộ phòng khách liếc mắt một cái nhìn lại, cũng bất quá mấy chục bình đều là màu trắng vách tường. Hai bên màu trắng trên vách tường treo minh hoàng sắc cờ, mà đối diện kia mặt tường còn lại là treo một bức ngọc hoàng thần tượng. Giữa môn hai bên vách tường đều có cửa sổ, ngọc hoàng thần tượng trước, nữ tử an tĩnh ngồi ở chỗ kia, phảng phất không biết người tiến vào giống nhau. Màu đen hình chữ nhật bàn con, đạo câu ngồi ở phía bên phải đệm hương bồ thượng, bên trái đệm hương bổ dọn xong, bàn con thượng càng là thả một chén trà nóng, từ từ mạo nhiệt khí mơ mịt nhiệt khí bay lên, phối hợp trên bàn bậc lửa lưu hương, trong nhà còn có đàn hương hương vị. Mỗi một chỗ, đều làm nhân tâm tính không thôi. Thẩm thiếu dương đi lên trước, chắp tay trước ngực sắc mặt bình tĩnh nói một câu, tinh tuệ sư phó. Ngồi ở đệm hương bùa thượng nữ tử giật giật, sâu kín ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đúng là. Thí chủ người ngồi, nói, dối tay thỉnh thẩm thiếu dương ngồi xuống. Thẩm thiếu dương nhìn trước mặt nữ tử này. Xem bộ dáng thuần tịnh thật sự, nhưng là tuổi cũng không lớn. Hắn trong lòng có chút tò mò, như vậy một nữ tử, cư nhiên cái gì đều có thể tính đến sao. Thí chủ thỉnh uống trà. Thịnh tuệ sư phó đem nước trà lại hướng thẩm thiếu dương trước mặt đầy đẩy, rôi tay bí bảo. Thẩm thiếu dương cảm tạ, bưng nước trà lướt qua một ngụm. Lá trà là cực phẩm, hương vị cư nhiên làm thẩm thiếu dương kinh hãi. Hắn khi còn nhỏ uống qua một lần, liền chỉ một lần. Hắn liền nhớ kỹ kia hương vị. Nguyên nhân vô hắn, đó là cực phẩm cống trà, chỉ có hoàng thất người mới có thể uống đến. Phía dưới quan viên nếu là uống, đó là hoàng thượng ra thưởng thôi. Thầm thiếu dương may mắn uống qua một lần, lại bởi vì kỳ danh tự bất phàm liền nhớ kỹ. Năm nay ngự huyền ngọc mầm, thật sự không tồi. Thầm thiếu dương đạm cười mở miệng, mang theo tán thưởng cùng cảm khái. Như vậy trà, sợ cũng chỉ có công chúa có thể hưởng dụng, trà là hào trà. Nhiều năm như vậy tiên hoàng lưu lại ý chỉ, không ai dám vi phạm, cho dù là đối vị này công chúa ăn mặc chi phí phương diện, đều bị tỉ mỉ. đệ hương bổ thượng tinh tuệ sư phó, trong mắt không hề ba quang, gật đầu nói, thí chủ thích liền hảo. Như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, mang theo đạm mạc trần thế mở mịt. Thầm thiếu dương buông chén trà, tinh tuệ sư phó rôi tay cầm lấy bản con thượng tử sa ấm trà, lại cho hắn tục thượng một ly. Thí chủ thỉnh. Nói. Tinh tuệ sư phó nhàn nhạt vươn tay phải, ý bảo hắn uống trà. Tuy rằng không rõ tinh tuệ sư phó này phiên cái gọi là chuyện gì, nhưng là thẩm thiếu dương như cũ gật đầu cầm lấy uống xong. Cứ như vậy, trà liên tục uống lên tam ly, tinh tuệ sư phó mới không có lại tục ly, dương mắt nhàn nhạt nhìn thẩm thiếu dương. Thí chủ lần này tiến đến, định có thể đạt thành mong muốn. Nói, tinh tuệ sư phó đứng dậy, đưa lưng về phía thẩm thiếu dương nói, thí chủ thả như kỹ. Bảo vệ cho bản tâm, mới có thể bảo vệ cho người muốn hết thảy Nói xong, tinh tuệ sư phói nhấc chân rời đi. Thẩm thiếu dương kinh ngạc nhìn nơi xa người, trong lòng bất giác gâm thầm nghiệm vài câu, bảo vệ cho bản tâm. Bảo vệ cho bản tâm. Không tới lần thứ ba thời điểm, hắn đột nhiên nở nụ cười, mặt mày rạng ra, cả người rộng mở thông suốt. Đãi thẩm thiếu dương trở lại phòng khách thời điểm, như cũ không có nhìn thấy hoàng thượng ra tới. nay hoàng thượng! Không phải cùng tĩnh tuệ sư phó nói chuyện, như thế nào biến thành chính mình đi nói chuyện, hơn nữa, lâu như vậy không thấy bóng dáng, Hắn mới vừa đi đến đại sảnh, chính niệm cập này đó thời điểm, tào hành quang cùng với thiết như hai người đều hơi hơi há mồm, muốn mở miệng. Đang định lúc này, hoàng thượng thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, hai người ngậm miệng không nói. Hoàng thượng gặp khách đại sảnh ba người đều ở, trong mắt hoàn toàn không có phía trước tới phiền muộn cùng mặt khác cảm xúc. Phản phất có thể nhìn đến một tia nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Thầm thiếu dương ám đạo, trong lòng tò mò không thôi. Xem ra, Hoàng thượng tất nhiên là gặp qua tính tuệ sư phó, hơn nữa, cư nhiên còn khuyên Hoàng thượng khúc mắc. Hoàng thượng nhìn ba cái tuổi trẻ nam tử, hướng tới ba người nói, chấm sự tình đã xong, cầu phúc xong. Chấm quyết định lưu tại này Ngọc Hoàng Phong nghỉ tạm hai ngày, cùng tính tuệ sư phó nói chuyện tu đạo. Ngươi trở đi trước trở về. Lưu lại trong cung người canh giữ ở dưới chân núi có thể. Nói, Hoàng thượng ánh mắt ở ba người trên mặt chuyển động một vòng. thẩm thiếu dương cùng tào hoành quang còn có với thiết như ba người, quy một gối xuống đất, lập tức theo tiếng. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu. Ba người trực tiếp xuống núi đi, đi đến dưới chân núi, hắc y đi thủ vệ như cũ bảo hộ ở chân núi. Chỉ là, lúc này chân núi tới không ít người, là cùng đi Hoàng thượng tới quan viên còn có mặt khác thủ hạ đương nhiên những người này số cũng ít rất nhiều, không ít người bị kẻ xấu ám sát, sống sót người rất nhiều đều quay thải, nhưng là bởi vì nơi này là trọng địa, cho nên cũng không ai dám sớm. Thẩm Thiếu Dương đi nhanh tiến lên, thanh âm cất cao nói: Hoàng thượng có mệnh, ở Ngọc Hoàng Phong nghỉ tạm hai ngày, mệnh ngươi chờ ở này chờ. Lời nói đơn giản, mọi người nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói xong lời này thẩm thiếu dương vô vô tào hành quang cùng với thiết như bà vai xua tay làm hai người lại đây nơi này ly phủ thành không xa ta muốn đi phủ thành một chuyến các người hai người tại đây chờ hoàng thượng đi tả hữu hoàng thượng lên núi liền sẽ không lúc này xuống dưới như thế nào cũng là hai ngày sau mới ra đến hắn rời đi cũng không chỉ hoãn cái gì tào hành quang cười như không cười nhìn thẩm thiếu dương lập tức gật đầu ứng còn hướng tới hắn là mặt quỷ. thẩm thiếu dương nhấc chân đạp hắn một chân Mang theo vui vủa gợi lên khoẻ môi. Tào hoành quang ngày khai, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, trong lòng nghĩ, lao đại đi xem tẩu tử, thật sự là chi kỳ a. Với thiết ngư không có nghĩ nhiều, thành thành thật thật ứng liền đứng ở một bên. Mặt khác thiết kỵ đội đội viên trừ bỏ bị thương vài người, mặt khác đều tồn tại. Chết đi đều là cung nữ cùng hoàng quan, quan viên cũng đều bị bảo hộ vô cùng, tự nhiên không có gì nguy hiểm. Thầm thiếu dương đảo qua mọi người. Ánh mắt dừng lại ở H.I. thủ vệ cầm đầu nam tử trên mặt, sau đó kéo qua ngựa, vô vô lưng ngựa, nắm mã đi ra ngoài. Lúc này, mọi người đều vội vã nghỉ tạm, kinh hồn chưa định tự nhiên không có công phu quan sát hắn. Chỉ có cái kia H.I. thủ vệ thủ lĩnh nhìn chầm chằm thẩm thiếu dương rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thẩm thiếu dương đi rồi rất xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngọc hoàng phong, sau đó xoay người lên ngựa, đánh mã chạy như điên đi ra ngoài. Duyệt Nhi, ta tới. Thẩm Thiếu Dương nóng lòng về nhà. Chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn hai ngày thời gian, chẳng sợ làm hắn thấy Thượng Duyệt Nhi một mặt, chính là lại mệt, hắn cũng vui vẻ chịu được. Ú Châu Phủ, Phủ Thành Nội. Gần nhất Ú Châu Phủ, thực náo nhiệt, ngoại lai người đều so dĩ vắng nhiều. Hai ngày này, không đến hai ngày thời gian, Ú Châu Phủ Phủ Thành nhất phồn vinh đường phố liền khai một gian hiệu thuốc tử. Không chỉ như vậy, Hiệu thuốc ngồi công đường đại phu, làm Vũ châu phủ lão nhân nhi đều có chút kinh hãi. Người này, cư nhiên là mười mấy năm trước liền đại phu. Năm đó liền đại phu đột nhiên rời đi, không ai biết hắn đi chỗ nào, có người mộ danh tiến đến cũng thất vọng mà về. Liền đại phu hiệu thuốc đột nhiên xuất hiện, giống như một ngôi sao giống nhau, không đến một tháng liền thanh danh bên ngoài. Nhớ năm đó, liền đại phu mười mấy tuổi bộ dáng, đi vào này Vũ châu phủ nhìn qua thập phần trúc chắc. Chính là lại y lý thuật cao minh. Hắn vừa xuất hiện, liền đem rất nhiều tức giận bất bình lao đại phu đều chèn ép đi xuống, hơn nữa những người đó đều tâm phục khẩu phục Những việc này, tự nhiên chỉ có mười mấy năm trước ở tại Vũ Châu Phủ nhân tài biết. Hiện giờ, khi cách mười mấy năm, không nghĩ tới liền đại phu cư nhiên lại lần nữa xuất hiện, cái này làm cho đại gia kinh ngạc không thôi. Càng nhiều, tự nhiên là vui sướng. Có liền đại phu ở Ưu Châu Phủ. Bọn họ khỏe mạnh cũng đã chịu bảo đảm. Úi châu phủ trên đường phố hiệu thuốc mở rộng ra, hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng là hẹn trước xem bệnh người bệnh, đã sớm đính đẩy. Cái này danh gọi tế thế đường hiệu thuốc, ở nội đường ngồi công đường đại phu có không ít. Toàn bộ cửa hàng càng là so từ trước lớn rất nhiều, còn chưa khai trương liền đem hai bên trái phải mặt tiền cửa hiệu cấp rửa sạch ra tới, mở rộng quy mô. Lúc này, đã là màn đêm buông xuống, Cửa hàng cửa như cũ bài đầy đội. Từ buổi sáng đến bây giờ, bất luận là mua thuốc vẫn là xem bệnh, đều không ở số ít. Đương nhiên, nếu là yêu cầu liền đại phu tự mình xem bệnh, yêu cầu trước tiên hẹn trước hảo nào một ngày cùng cái nào canh giờ. Bởi vì liền đại phu y thì thuật cao minh, đại gia vẫn chưa cảm thấy làm như vậy có cái gì. Đại phu cũng yêu cầu nghỉ ngơi, này thực bình thường. Thế thế đường cửa bên trái vách tường, treo màu đen thẻ bài, là cửa hàng quý cũ Liên đại phu mỗi ngày chỉ hỏi khám ba cái người bệnh, hơn nữa là nghi nan tạp chứng loại. Bằng không, lại nhiều ngân lượng, hắn cũng sẽ không trị liệu. Tế Thế Đường thỉnh hảo chút đại phu, tiến vào Tế Thế Đường là có thể nhìn đến bên trái một chỉnh bài cái bàn, chuyên môn dùng để hỏi khám xem mạch, có thể thấy được Tế Thế Đường tài lực năng lực. Nay khai trương ngày đầu tiên xuống dưới, cửa hàng dược liệu đã điều vài lần hóa, đủ để thấy được sinh ý hòa bạo. Tô gia bên kia đã sớm thu được tin tức lúc này tô ra hậu viện loạn thành một đoàn ngày hôm trước liền biết tin tức tô lão phu nhân kinh hại không thôi cả ngày đều đứng ngồi không yên chờ thế thế đường khai trương sau nàng làm người đi điều tra trở về tin tức càng là làm nàng thấp thỏm không thôi không nghĩ tới năm đó có chút danh khí tiểu đại phu hiện giờ cư nhiên như vậy đã trở lại lại còn có chỉnh đến ồn nào huyên nào tô lão phu nhân làm người đi tra vẫn chưa tra được nhà mình nữ nhi trong lòng kinh ngạc không thôi. nàng trong lòng kém cỏi nhất phỏng đoán đó là kia liền đại phu có bạc có danh dự liền không cần yên nhi. cho dù trong lòng thực cấp nhưng là tô lão phu nhân như cũ vững vàng. cho dù như thế canh giữ ở nội trạch bọn hạ nhân cũng đều đại khí không dám ra. mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hai ngày này lão phu nhân tính tình rất lớn nhưng chớ chọc bực nàng bằng không một không cẩn thận bán đi bán đi còn xem như tốt. Nếu là trực tiếp kéo đi ra ngoài trượng sát, tại đây đại trạch viện, cũng bất quá là thưa thất bình thường sự tình thôi. huống hồ, tô gia hạ nhân đều biết lão phu nhân tính tình, không phải kia chờ mềm mại. Tô gia, nội viện, phanh một tiếng, còn có cái gì rơi rụng cùng quăng ngã toái thanh âm, này đã là hôm nay không biết lần thứ mấy quăng ngã đồ vật. Canh giữ ở cửa bà tử sợ tới mức sắc mặt đều trắng, cũng không dám đi vào. Lúc này, phòng trong... Tô lão phu nhân tức giận đến thân mình run rẩy, trên mặt trang đều có chút hoa. Mà đứng ở nơi xa, dại ra Lý Thúy Nhi, lúc này càng là sợ tới mức không dám nhúc nhích. "Hảo, hảo thật sự." Không biết Tô lão phu nhân vì sao nói nói như vậy, nhưng là kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ là nghĩ tới kẻ thù giống nhau. Lý Thúy Nhi không dám tiến lên khuyên can, hơi hơi hoạt động một chút chân. Tô lão phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, kia mang theo lửa giận đôi mắt Có chút đỏ lên, nhìn có chút thấm người. Lý Thúy Nhi bị nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn qua, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Lão! Lão phu nhân nàng nói năng lộn xộn mở miệng, mang theo âm dung. Tô lão phu nhân nhìn nàng sắc mặt, trừ bỏ doa đến, mặt khác cũng không. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất rách nát đổ vật nhì, mở miệng gọi đến, người đều chết chạy đi đâu. Chẳng lẽ còn muốn ta tới thu thập không thành? Thanh âm không lớn không nhỏ. Bên ngoài vừa vẫn có thể nghe được. Bên ngoài thủ bà tử nghe vậy, đẩy đẩy kéo kéo, cuối cùng lại hai cái bà tử bị đẩy tiến vào thu thập. May mắn Tô lão phu nhân cũng không lại ném đồ vật, làm nhân tâm trung hơi hơi an tâm không ít. Nhanh chóng thu thập đồ vật, hai cái bà tử không dám lưu lại, lập tức đứng dậy lui đi ra ngoài. Tô lão phu nhân nhìn chầm chầm người đi ra ngoài, lúc này mới xoay người, đi đến chính mình vị trí ngồi định. Liền ra đại phu sự tình. Nàng cũng sẽ hảo hảo hỏi thăm một phen, chẳng sợ hắn hiện giờ vinh quang trở về, kia cũng không thể thuyết mình mà khác. Chứ phi, hắn có thể làm cho cả thiên triêu thủ đô biết hắn, hoặc là nói, hắn có thể lên làm thần ý gì. Bằng không, nàng như cũ không lo lắng như vậy một cái nho nhỏ đại phu. Tô ra gia, gia đại nghiệp đại, tổng có thể tìm kiếm một ít che chở, hướng hồi chính mình nhà mẹ để bên kia cũng có ở chiều làm con người, tự nhiên không sợ cái gì đến nội yên nhi cái kia nha đầu, đại nàng hỏi thăm rõ ràng kia tiểu tử nếu là không có vứt bỏ nàng, liền cũng thế. bằng không, tự nhiên phải hảo hảo tới cửa lý luận một phen. mà lý thúy nhi sở cầu sự tình, tô lão phu nhân cũng cảm thấy nên chạy nhanh đi làm. đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. tô lão phu nhân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua lý thúy nhi, như cũ mang theo một chút khinh thường. cái này nha đầu. Học đồ vật cũng quá chậm chút, nhiều thế này Nhật Tử, cư nhiên còn chưa đem lễ nghĩa học giỏi. Nàng trong lòng hiện lên một tia ghét bỏ, rốt cuộc không có mở miệng nói cái gì đó. Lý Thúy Nhi nghe vậy, trong lòng đại hỉ, vừa rồi kinh hách cũng trong nháy mắt liền không có. Lão phu nhân, cảm ơn lão phu nhân. Lý Thúy Nhi đột nhiên đứng dậy, cười đến hoa hoẹ lộc lẫy, hướng tới tô lão phu nhân hành lễ. Kia chẳng ra cái gì cả hành lễ, làm tô lão phu nhân nhìn. Đầu hóc có thỉnh thịch lên. Nàng đơn giản bỏ qua một bên mắt không xem Lý Thúy Nhi, gật gật đầu, hiện tại giờ nào? Lý Thúy Nhi nghe vậy lập tức mở miệng, lão Phu Nhân, đã dở dầu. Nàng nhìn đến bên ngoài trời đã tối rồi. Tô lão Phu Nhân nghe vậy, lông mày khẽ nâng, không nghĩ tới đã trễ thế này. Nàng tùy ý xua xua tay, thôi, ngươi hôm nay đi về trước, ngày mai theo ta đi thẩm ra. Sự tinh tổng muốn nàng ra ngựa. Nghĩ đến cái kia nông hộ xuất thân thẩm gia phu nhân, cũng không phải như vậy khó đối phó. Đến nỗi sinh ý phương diện, không có nam nhân nàng cũng không có khả năng lo liệu đến loại tình trạng này đi. Cái kia thẩm thiếu gia, có kia chờ bản lĩnh tiến vào thiết kỵ đội, nghĩ đến cũng là cực hảo nam nhi. Lúc này nếu là có thể thành, đối tô gia cũng không phải toàn vô ích chỗ. Tô gia bổn gia không có người ở triều làng quan, có thể có thân thích là con gia tự nhiên sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt. Không nói mặt khác, liền nói mặt khác đối thủ thương ra, muốn đối phó tô ra cũng hoặc là đoạt sinh ý, kia cũng đến nhìn xem tô ra hậu trường. Nàng đánh, chính là cái này bản tính. Cái kia Lý Thúy Nhi, có thể vì tô ra xuất lực, cũng coi như là nàng phúc khí. Tô lão phu nhân như vậy nghĩ, trong lòng giận dữ biến mất, sắc mặt tức khắc hòa hoan không ít, trong lòng có chút chờ mong ngày mai thẩm ra hành trình mà Lý Thúy Nhi trong lòng tâm hoa nộ phóng, cao hứng hành lễ lui xuống. Hai ngày này chính mình cửa hàng khai trương, lại sửa sang lại sổ sách gì đó, Lâm Duyệt Nhi cũng không có nhàn dôi thời gian. Tuy rằng có thẩm toàn hỗ trợ, nhưng là đại sự vẫn là nàng làm chủ, sự tình cũng không tính thiếu. Bởi vì vội, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi cũng không cần lo lắng tô cảnh yên thân thể, tự nhiên cũng không cần lại hướng bọn họ sân chạy. Cho dù là như thế này, làm Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc chính là, Tô Cảnh Yên cư nhiên chính mình chạy tới. Hơn nữa, mỗi ngày tất đến, so đời trước đánh tạp đi làm còn đúng giờ. Hơn nữa, Tô Cảnh Yên còn mang lên ăn, quả thực không cần quá chi kỷ. Lâm Duyệt Nhi hai ngày nảy vội vàng xem sổ sách, lại muốn kế hoạch thương thạch lĩnh sự tình, tự nhiên rất bận. ăn cơm gì đó, luôn là làm người đưa đến trong phòng, lung tung ăn một ít liền thành. chính là, bởi vì Tô Cảnh Yên đã đến. Lâm Duyệt Nhi phát hiện chính mình cư nhiên ăn không ít. Hơn nữa, tựa hồ đối nàng mang đến thức ăn cũng rất đúng ăn uống. Nay không, mới vừa viết hai chương quy hoạch thư, tô cảnh yên liền tới rồi, phía sau đi theo liền tu xa, liền tu xa trên tay dẫn theo hộp đồ ăn. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy, bước nhanh đi qua đi cởi nói, hôm nay không đội sao. Nàng chính là đã biết, tiêu tân khai tế thế đường hiệu thuốc, cư nhiên chính là liền tu xa khai. Không chỉ như vậy, Lâm Duyệt Nhi còn biết, sinh ý hòa bạo, rất nhiều người mộ danh tiến đến. Như vậy vội, còn mỗi ngày đưa Tô Cảnh Yên tới nàng nơi này, liền tu sa cũng coi như là làm được chu đáo săn sóc. Nhìn vội đến lại quên thời gian tiểu nha đầu, Tô Cảnh Yên cùng liền tu sa trong mắt mang theo bất đắc dĩ. May mắn bọn họ đã sớm dự đoán được nha đầu này không ăn cơm, này không phải đưa tới. Ân, không phải đặc biệt vội. Nói, liền tu sa sườn mặt đối Tô Cảnh Yên nói. Ngươi bồi tiểu nha đầu ăn chút Nhi đi. Ta đi cửa hàng. Nói, Lâm Duyệt Nhi tự giác tiếp nhận hộp đồ ăn, hai người nhìn theo liền tu rời xa khai. Liền tu xa vừa đi, Tô Cảnh Yên lập tức vòng lấy Lâm Duyệt Nhi một cái khắc cánh tay mở miệng nói, Ngươi nha đầu này có phải hay không lại không ăn cơm? Mau mau mau, chúng ta vào nhà đi ăn. Nói, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi liền đi. Lâm Duyệt Nhi niệm cập Tô Cảnh Yên nhiều như vậy nhật tử thân thể vừa vặn. Nàng cũng không dám dùng sức, liền từ nàng. Này hai ngày, nàng cũng thăm dò rõ ràng Tô Cảnh Yên tính tình, nhìn dáng vẻ là bị liền tu sa bảo hộ đến quá hảo, tính tình thiên chân chút. Kia tốc độ, quả thực như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, nhìn Tô Cảnh Yên lấy ra hộp đồ ăn thức ăn, đồ vật không ít, hơn nữa đổi đa dạng tới. Đồ ăn phẩm đều không dầu mỡ, hơn nữa, đều thực thanh đạm. Lâm Duyệt Nhi cho rằng đây là tô cảnh yên khẩu vị, cũng không nói thêm gì. Tô cảnh yên nhiệt tình cho nàng gắp đồ ăn, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, mau ăn, mau ăn. Một cái thủy tinh phỉ thúy sủi cảo tôm đặt ở nàng trong chén. Lâm Duyệt Nhi cười ăn xong, mới vừa nuốt xuống, trong chén lại nhiều một khối đường giấm củ sen. Một bên chén nhỏ nhi, thịnh phóng gà ti gạo cây cháo, ngao đến nhu nhu, vị không tồi. Hai ngày này xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi phát hiện. Bất luận là cháo hoặc là điểm tâm, tô cảnh yên mang đến đồ ăn phẩm đều là không mang theo hương tân mùi vị. Ân ân, cái này bí đỏ sữa bỏ bánh cũng không tồi, người nếm thử. Tô cảnh yên thủ hạ miệng hạ đều không ngừng, một bên cho nàng kẹp, chính mình cũng ăn lên. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn nàng, ăn đến trong miệng vị lại cảm giác dị thường điểm mỹ. Nay bữa sáng xem như thập phần phong phú, điểm tâm đều có 4 năm dạng, mặt khác cháo cũng phân ngọt cháo cùng hàm cháo. Xem ra, liền tu sa thật sự đối Tô Cảnh Yên yêu thương có thêm. Lâm Duyệt Nhi đem này đó về đến liền tu sa chiếu cô Tô Cảnh Yên trên người, vẫn chưa nghĩ nhiều. Một đốn bữa sáng ăn xong, Tô Cảnh Yên xua tay không cần Lâm Duyệt Nhi động thủ, chính mình thu thập chén đúa. Kỳ thật Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ hỗ trợ, rốt cuộc không nhiều ít sự tình, chỉ là thu một chút chén đũa thôi, nhưng là mỗi một lần đều làm nàng kinh hãi không thôi. Lần đầu tiên Tô Cảnh Yên thu thập chén đúa, liền quăng ngã hai cái mâm, một bộ chén đũa. Như vậy hành động vĩ đại, làm Lâm Duyệt Nhi có chút đầu mạo hát tuyến. Rốt cuộc là nuông chiều từ bé, chẳng sợ gà chồng, gà cũng là một cái săn sóc tỉ mỉ nam tử, như thế nào có thể làm tốt những việc này đâu. Hâm mộ rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi cũng có chút cảm khái. Này hai người hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt, là dùng rất nhiều năm thời gian mới đổi lấy, cũng coi như là không dễ. Chúng ta cùng nhau thu thập đi. Như vậy mau một ít. Nói, Lâm Duyệt Nhi rửa theo từ trước giống nhau, cũng cùng nhau thu thập lên. Nàng tay chân nhanh nhẹn chỉ chốc lát sau liền đem chén đua thu thập thỏa đáng, dẫn theo hộp đồ ăn đặt ở một bên. Tô cảnh yên mỗi khi nhìn đến nàng cái dạng này, trong mắt đều xẹt qua một tia đau lòng cùng ấy nấy. Chỉ là ở Lâm Duyệt Nhi xoay người sau, nàng có nhanh chóng rũ xuống mi mắt tới. Tu Sa nói qua, chờ hắn cùng nhà mình mẫu thân lãnh giáo qua đi. Liền cấp nữ nhi chính bản thân Lâm Duyệt Nhi đem chính mình giấy Và bút mực chuẩn bị tốt Thấy tô cảnh yên như thường lui tới giống nhau Ngồi ở một bên Cũng không nói nhiều cái gì Lo chính mình bận việc lên Nay cũng mới mấy ngày Cửa hàng vận tắc bình thường Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng cửa hàng sự tình Chỉ là Thương thạch lĩnh bên kia không có gửi thư Nàng liền chính mình trước kế hoạch lên Lâm Duyệt Nhi vùi đầu viết Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài thiên Sau đó suy tư một lát, tiếp tục túi đầu phân đấu. Đối với Lâm Duyệt Nhi làm những việc này, Tô Cảnh Yên có chút kinh ngạc, lại nghĩ đến liền Tu Sa lời nói, cũng liền không có nhiều mở miệng. Tu Sa nói đúng, tiểu nha đầu là thích những việc này mới làm, mà không phải bởi vì tiền bạc. Cho dù là người đều thích tiền tài, nhưng là cái kêu mặc hương trai, đủ rồi làm người chấn động. Có như vậy nguyện vọng người, hơn nữa đem nguyện vọng giàu có hành động, xem như thế gian vô nhị. Tô cảnh yên duy nhất nguyện vọng, chỉ cần Lâm Duyệt Nhi hảo hảo, liền tu sa hảo hảo, liền hết thể đều hảo. Đang nghĩ người tới, bên ngoài người gác cổng bà tử đột nhiên chạy tiến vào, tốc độ cực nhanh đứng ở phòng cửa hành lễ nói, chủ nhân, bên ngoài tới một đám người, là tới cầu kiến chủ nhân. Lời này nói, kia bà tử còn có chút toát ra hơi hãn. kia tư thế, nơi nào như là cầu kiến, đạo như là đới lông tìm vết đâu. Thế tới rào rạt không nói. Cầm đầu người sắc mặt đều xú đến muốn mệnh, nghĩ đến đây, bà tử còn cảm giác cầm đầu người nọ tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là tuổi thượng, cũng nhất thời nhớ không nổi người nọ rốt cuộc là ai. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngừng đầu, trên tay một đốn, sau đó cúi đầu tiếp tục viết, trong miệng nói, người đem người thỉnh đến xanh ngoài, bị thượng trả bánh, ta sau đó liền đến. Nói, không có xem bà tử nôn nóng ánh mắt, liền tiếp tục vùi đầu viết lên. Chính viết đến cao hứng. Lập tức ý nghĩ cùng ý tưởng liền hơi kém bị đánh gãy, vẫn là viết xong kế hoạch lại nói. Tô Cảnh Yên kinh ngạc nhìn kêu bà tử liếc mắt một cái, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng có thể nhìn ra người nọ ánh mắt nôn nóng. Chẳng lẽ, người đến là cái gì nhân vật lợi hại không thành? Cứ nhiên làm một cái người gác cổng đều cứ thế cấp, cái này làm cho Tô Cảnh Yên có chút kinh ngạc. Chỉ là, đây là thẩm ra sự tình, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Lâm Duyệt Nhi viết xong cuối cùng một chữ, tỉ mỉ nhìn một lần lúc này mới đem nó thu lên, ngẩng đầu thấy Tô Cảnh Yên ngồi ở chỗ kia, cười nói, ta vội xong rồi, liền phu nhân đợi lâu. Nói, đứng dậy tưởng thỉnh Tô Cảnh Yên đi sánh ngoài, lại nghĩ đến nàng là liền ra phu nhân, tựa hồ không thích hợp, đến bên miệng nói nghẹn họ. Tô Cảnh Yên cũng thức thời, biết ở thẩm gia nàng vẫn là không lộ mặt đến hảo, rốt cuộc tránh cho thân phận xấu hổ. Ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Ngươi đi trước nhìn một cái, nói, an tĩnh ngồi ở ghế trên, một bộ ta nhất định chờ ngươi lại đây bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, cười xoa xoa váy, thấy không có không ổn liền đứng dậy đi phía trước viện đi. Lúc này, thẩm gia tiền viện phòng khách, tô lão phu nhân không nghĩ tới, bọn họ gần nhất thẩm gia đã bị người thỉnh đến phòng khách lượng. Cái này làm cho nàng mặt gia thượng có chút không chịu đựng nổi, trong lòng lửa giận nhảy lên, trong lòng càng thêm chán ghét thẩm gia. Nghĩ đến là vì giúp Lý Thúy Nhi mới đến thẩm gia, Tô lão phu nhân Dương mắt hung hăng quát Lý Thúy Nhi liếc mắt một cái, kia trong mắt toàn là ghét bỏ ý vị. Đáng tiếc, hiện tại ngồi ở thẩm gia phòng khách Lý Thúy Nhi, hai mắt phóng kim quang, trong lòng càng là nhảy nhót không thôi. Kia tham lam ánh mắt, bại lộ ở trước mặt mọi người, không chút nào che giấu. Lúc trước cho rằng thẩm gia liền như vậy, bất quá là nông hộ, mà thẩm thiếu Dương bất quá là mãng phu một cái. Chính là Hiện giờ xem ra, bất tận này nhiên. Liên nói thẩm ra ở ưu châu phủ gối thủy kiều này tòa tòa nhà, sợ đến giá trị thượng không ít ngân lượng. Có thể có như vậy tài lực, lại xem phòng khách trang trí chờ vật, cũng cùng tô ra không phân cao thấp, cái này làm cho Lý Thúy Nhi trong lòng càng thêm xác định cái kia ý tưởng. Thẩm ra, nàng muốn bảo, Đến nỗi Thẩm Thiếu Dương, rốt cuộc là một người nam nhân, nào có không hảo nữ sắc. Lý Thúy Nhi trong lòng chắc chắn Hoàn toàn lo chính mình miên man suy nghĩ lên, trong mắt ánh sáng làm Phụng trà hạ nhân nhìn đều có thể nhìn ra nàng không ổn, mà tô lão phu nhân tự nhiên cũng nhìn ra, không chỉ có hướng tới chính mình bên cạnh bà tử nâng dương mắt, ý bảo nàng đề điểm một chút Lý Thúy Nhi. Bà tử thấy thế, hiểu ý bất động thần sắc đi qua đi, lôi kéo Lý Thúy Nhi tay háo, đem nàng từ trong ảo tưởng giải cứu ra tới. Lý Thúy Nhi hoàn hồn nhìn phán qua kia bà tử không chút nào để ý, chỉ là dư quang nhìn đến tô lão phu nhân phát lanh ánh mắt, tức khắc trong lòng đống nhiên nhẹ dự, cũng không dám nữa loạn suy nghĩ, thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia. cha đã uống qua một lần, thuộc ly hạ nhân đều lui xuống. tô lão phu nhân này vẫn là lần đầu tiên như vậy đám người, trong lòng đối thẩm gia phu nhân có chút không mừng lên. rốt cuộc là nông hộ chi nữ, đạo đái khách cũng không biết, quả thực thượng không được mặt bàn. như vậy nghĩ. Tô lão phu nhân càng thêm kết luận Lý Thúy Nhi có thể vào thẩm gia, trên mặt khoan khoái không ít, mang theo một tia ý cười. Đáng tiếc, ý cười chưa đạt đáy mắt thôi. Lâm Duyệt Nhi khoan thai tới muộn, bước nhanh bước vào phòng khách, giương mắt nhìn đến phòng khách chung người, nao nao, theo sau cười che giấu ở khát thượng. Lý Thúy Nhi, người tới cư nhiên là Lý Thúy Nhi, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi giật mình không thôi. Lại xem ngồi ở bên trái ghế thái sư lão phu nhân, Đầu góc vừa chuyển liền lập tức hiểu được. Nói vậy, người này đó là mang đi Lý Thúy Nhi người, cũng chính là kia tô gia lão phu nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại sẽ nghĩ đến liền tu xa cùng tô cảnh yên chịu quá khổ, trên mặt ý cười phai nhạt rất nhiều, tái sinh sơ rất nhiều. Làm khách nhân đợi lâu, thất lễ thất lễ. Lâm Duyệt Nhi bước nhanh đi qua đi, một phen ngồi xuống chủ vị thượng. Tô lão phu nhân vừa rồi khinh thường với xem nàng. Lúc này thấy nàng hảo không thích dí ngồi ở chủ vị trí thượng, có chút tò mò xem qua đi. Cái này thẩm ra phu nhân, không biết là người phương nào, cư nhiên lớn như vậy mặt mũi. Tô lão phu nhân dương mắt, đối thượng Lâm Duyệt Nhi cười như không cười ánh mắt. Chỉ kia liếc mắt một cái, nàng tức khắc cả kinh đứng dậy. Người! Chỉ một cái người tự, hơn nữa đồng nhiên đứng dậy động tác, tức khắc làm ở đây người có chút kinh ngạc. Hay là... Tô lão phu nhân nhận thức thẩm ra thiếu phu nhân sao. Như vậy phòng đoán, cho dù là bên ngoài hạ nhân, đều như vậy làm suy nghĩ. Lúc này, tô lão phu nhân tâm, phản phất bị thứ gì quạt đến, có chút hô hấp không thuận. Một loại khó có thể giải thích, khó có thể bình ổn khẩn trương, ở nàng trong lòng lan tràn mở ra. Người này, này thẩm phu nhân đôi mắt, cư nhiên cùng yên nhi giống nhau như lúc. Tô lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, muốn ở lâm duyệt nhi trên mặt. Nhìn đến một kia tô cảnh yên bóng dáng, trong lòng càng thêm khẩn trưng lên. Lâm Duyệt Nhi cũng hơi hơi ngây người, không nghĩ tới tô lão phu nhân nhìn thấy nàng, cư nhiên là cái dạng này thần sắc. Quả thực làm nàng đều mau dọa nhảy dựng giống như chính mình là cái gì cố nhân giống nhau. Nàng áp xuống trong lòng nghi hoặc, phản phất không thấy được tô lão phu nhân đứng dậy bộ dáng, xoay chuyển ánh mắt mở miệng nói, không biết vị này lao phu nhân tiến đến, cái gọi là chuyện gì. Nàng cùng tô ra nhưng không thân đâu. Tô lão phu nhân trong thai nghe được Lâm Duyệt Nhi nói chuyện thanh âm, lúc này mới hoàn hồn, phát hiện chính mình phản ứng lớn. Trong lòng cũng cảm thấy thất lễ, lại ngại với mặt mũi, không có mở miệng nói cái gì, mà là bất động thần sắc ngồi xuống. Chỉ là cặp kia trong mắt, còn mang theo một chút khiếp sợ thôi. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt, trước sau không có nhìn về phía Lý Thúy Nhi, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được đến từ Lý Thúy Nhi phương hướng đầu tới ánh mắt Lý Thúy Nhi nhìn ngồi ở thủ vị phía trên cao cao tại thượng nữ tử trong lòng có chút căm giận một cái nông phụ thôi nàng còn như thế kiêu ngạo nghĩ lại tới chính mình ở tô lão phu nhân trước mặt không lương ốn gối bộ dáng lại xem Lâm Duyệt Nhi kiêu ngẩng đầu tự tin bộ dáng tức khắc cảm giác làm như khác nhau một trời một vực đồng dạng là nông nữ vì sao nàng có thể như thế cao cao tại thượng chính mình lại muốn ăn nhờ ở đậu Hơn nữa, nàng đỉnh, vẫn là trước mặt nữ tử tên tuổi. Nghĩ đến đây, Lý Thúy Nhi trong lòng càng thêm khó chịu. Không được. Nàng quả quyết sẽ không làm Tô Gia nhận hồi Lâm Duyệt Nhi đi. Lúc trước Tô Gia là bởi vì cái kêu bình an khóa tìm được chính mình. Như vậy, có thể nghĩ, kêu bình an khóa chủ nhân tất nhiên chính là trước mặt nữ tử. Nếu là Tô Gia biết trước mặt nữ tử đó là bọn họ thân cháu ngoại, như vậy, Nơi nào còn có chính mình đường sống có thể đi. Lý Thúy Nhi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trùng hợp Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đảo qua tới. Tuy rằng nhìn đến nàng trong mắt hiện lên tàn khốc, nhưng là lại bất động thần sắc chuyển hướng lao phu nhân bên kia. Bất bình sao? a, lại bất bình, hiện giờ hết thể đều là chính mình tránh tới. Lại như thế nào, đều tới quang minh chính đại. Lâm Duyệt Nhi trong lòng như vậy nghĩ, nét mặt biểu lộ tươi cười. Tô lão phu nhân hoán hoan tâm thần, mở miệng nói, thẩm thiếu phu nhân, lão thân lần này tiền đến, là vì vị cô nương này. Nói, liền có tô ra bà tử đem Lý Thúy Nhi đẩy đẩy, làm nàng không thể không đi đến lão phu nhân bên cạnh chẳng hảo. Lâm Duyệt Nhi phản phất chưa từng nhìn đến nàng giống nhau, kinh ngạc xem qua đi, vị cô nương này, thoạt nhìn có chút quen mắt ra. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt ngữ khí, phảng phất đang nói, hôm nay thời tiết không tồi bộ dáng. Lý Thúy Nhi không biết Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc là nhận không nhận ra chính mình. Rốt cuộc lúc ấy gặp qua chính mình, nhưng không có mặc mang tốt như vậy quá. Hơn nữa tô ra chút thời gian điều trị, thấy thế nào đều khó có thể làm người nghi đến. Chính mình sẽ là cái kia bé gái mồ côi đi. Tô lão phu nhân thầy Lý Thúy Nhi túi đầu không có mở miệng, lời nói thâm thiế. Một bộ trưởng giả bộ giang nói, thầm thiếu phu nhân sợ là không nhớ rõ nàng. Nghe nha đầu nói, nàng còn gặp qua người đâu? Nói, con môi cười tiếp tục nói, nói đến cũng là duyên phận, tình cơ gặp gỡ, nha đầu này lúc trước còn đã cứu thẩm thiếu gia. Nói xong, Tô lão phu nhân sườn mặt nhìn thoáng qua Lý Thúy Nhi, thấy nàng như cũ cúi đầu không nói, trên mặt tươi cười phai nhạt chút, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Lâm Duyệt Nhi cười như không cười nhìn Lý Thúy Nhi, ánh mắt ở Tô lão phu nhân cùng Lý Thúy Nhi trên mặt qua lại nhìn vài lần. Nàng đương nhiên bưng chén trà lướt qua một hớp nước trà. Dơ tay nhấc chân toàn hiện tự nhiên hào phóng, quả nhiên là một cái đường ra chủ mẫu tư thế. Vị này lao phu nhân nói đùa. Lâm Duyệt Nhi thu hồi gương mặt tươi cười giải thích nói, lúc trước cứu nhà ta tướng công, chính là một cái áo vải thô nông nữ, nơi nào là trước mặt cái này kiểu tiếu tiểu thư đâu. Nói, thấy tô lão phu nhân muốn giải thích cái gì, nàng dừng lại một giây tiếp tục nói, lao phu nhân ước chừng là tuổi lớn đi. Ta còn nhớ rõ lúc trước kia cô nương bộ dạng, Cùng ngài mang đến vị tiểu thư này so sánh với, kia chính là một cái bầu trời, một cái ngầm. Chỉ vì Lâm Duyệt Nhi một đoạn lời nói, tức khác làm tô lão phu nhân buồn bực không thôi, mà một bên Lý Thúy Nhi cấp không được. Tuy rằng nàng nhận không ra chính mình, nhưng là, lời này như thế nào nghe đều không đúng. Nhìn như khen ngợi chính mình nói, lại lộ ra quỷ dị. Lý Thúy Nhi nghĩ, sốt ruột mở miệng rồi hỏi, thầm phu nhân, ngươi thật sự quên ta. Ta đúng là lúc trước cùng thẩm công tử cùng nhau trở về Lý Thúy Nhi a Nàng lời này thanh âm không nhỏ, làm ở đây người đều có chút kinh ngạc. Nhưng không nghe nói qua Lý Thúy Nhi là cùng kia thẩm ra thiếu ra cùng trở về, trai đơn gái chiếc, thật sự là không thỏa đáng. Lâm Duyệt Nhi cũng hơi hơi sừng sốt, tùy cơ cười cười, không lắm để ý. Nàng ánh mắt tạ nhìn xem, hữu nhìn xem, còn đừng nói, vừa rồi không nhìn ra là Lý cô nương. Nghe thanh âm mới cảm thấy có chút quen thuộc. Lâm Duyệt Nhi xem như thừa nhận Lý Thúy Nhi. Lý Thúy Nhi trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới tới tâm cũng dần dần rơi xuống đất. Tô Lão phu nhân thấy Lý Thúy Nhi như vậy không rụt rẻ, như vậy, quá thượng nội vàng. Duy nhất cảm giác đó là ném nàng mặt, cái này làm cho tô Lão phu nhân trên mặt càng thêm khó coi. Bất đắc dĩ, ở trong nhà người khác, lại không thể phát hỏa. Tô lão phu nhân muốn chạy nhanh giải quyết xong lúc này, liền mở miệng nói, thẩm thiếu phu nhân nếu biết cái này nha đầu cùng thẩm công tử sự tình, liền thỉnh thẩm thiếu phu nhân cho nàng làm chủ. Nha đầu này, vẫn luôn niệm thẩm công tử đâu? Nói, lôi kéo ly thúy nhi đem nàng hướng lâm duyệt nhi trước mặt đẩy đẩy tiếp tục nói, hiện giờ nàng cũng là ta làm cháu gái, thẩm thiếu phu nhân hẳn là nghe qua U châu phủ tô ra, có nha đầu này ở, thẩm gian nếu là có chuyện gì. Tô gia cũng có thể giúp đỡ một vài không phải? Kia bộ dáng, làm Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới Thanh Lâu tú bà, một bộ đẩy mạnh tiêu thụ bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi đảo cũng không khí. Rốt cuộc, này Lý Thúy Nhi tâm vẫn luôn không nhỏ. Nàng tay không nhẹ không nặng buông chén trà, chén trà gác ở trên bàn, thanh âm không nhỏ, đủ để thấy được nàng sử dụng lực đạo. Lý Thúy Nhi nghe được thanh âm, chỉ đương nàng là ghen sinh khí, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Tô lão phu nhân trái tim run rẩy, kia rất giống Yên Nhi đôi mắt, làm nàng không dám nhìn thẳng. Tô lão phu nhân. Lâm Duyệt Nhi thanh lượng lớn chút, vô cùng đơn giản Tô lão phu nhân bốn chữ, từ nàng trong miệng nói ra tới, mang theo lạnh lẽo hơi thở. Vẻ mặt nghiêm túc Lâm Duyệt Nhi, trên người mang theo đặc có cường đại khí tràng, làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đảo qua tiến vào thẩm gia những người này, làm những người đó sau lưng chợt lạnh. Cuối cùng, ánh mắt rừng ở tô láo phu nhân trên mặt. Nhà ta tương công chỉ là cảm nhớ này cấp lý cô nương đã cứu hắn, lại niệm cập nàng bơ vơ không nơi nương tựa, một cái bé gái mồ côi ở bên ngoài cũng là đáng thương chút. Hơn nữa, lý cô nương chính là chính mình theo tới. Đến nỗi kia ân cứu mạng, ta chỉ biết, lúc trước lý cô nương chính là cầm kia một trăm lượng tạ lễ. Ta còn cấp lý cô nương mua chỗ ở. Lâm Duyệt Nhi lời nói chuẩn xác. Trong mắt phát ra ánh sáng Nàng thanh lượng cũng không nhỏ Trong phòng người nghe được rành mạch Đi theo cùng nhau tới tô ra người Trong mắt lộ ra khinh thường chi sắc Nhưng là niệm cập người này Là nhà mình lao phu nhân mang ra tới Cũng không dám quá mức Mà những cái đó thẩm ra hạ nhân Ở ngoài cửa cũng nghe đến không ít Lý Thúy Nhi sắc mặt có chút trắng bệnh Nàng cho rằng Lâm Duyệt Nhi cô kỵ thể diện Sẽ không tại như vậy Nhiều người trước mặt không cho chính mình mặt ngúi Ai biết Nàng cư nhiên một cổ nào đều nói ra Nàng lúc này giống như rồi nhặng không đầu giống nhau Cũng không biết phải làm gì cho đúng Lúc trước cho rằng cái này thẩm ra phu nhân bất quá là một cái nông nữ Cũng lợi hại không đến chạy đi đâu Không nghĩ tới nàng cư nhiên hai ba câu liền phủi sạch Lý Thúy Nhi cầu cứu nhìn về phía tô lão phu nhân Bước chân cũng dịch tới rồi lao phu nhân bên người Tô lão phu nhân giận này không tranh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Sắc mặt không được tốt xem chuyển hướng Lâm Duyệt Nhi, thẩm thiếu phu nhân chớ có động khí, việc này cũng không phải nói như vậy. Không nói đến nha đầu này như thế nào đi. Thẩm thiếu phu nhân không phải thẩm thiếu gia, như thế nào biết hắn trong lòng không muốn đâu. Nói, ngữ khí vừa chuyển, mang theo nồng đậm quyên giải, thế gian này nào có nam tử không phải tam thê tứ thiếp, thẩm thiếu phu nhân chẳng lẽ tưởng gánh vác đố phụ hư thanh danh sao. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn tô lão phu nhân một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng, trên mặt phảng phất thật là vì chính mình hảo. Rốt cuộc là ở ưu châu phủ nhà giàu ra tới phu nhân, lời nói, liền nàng đều hơi kém cho rằng chính mình quá mức đấu kỹ chút. Chính là, đáng tiếc nàng đã đoán sai. Chính mình xuyên qua lại đây người, như thế nào đều sẽ không đồng ý hai nàng cộng đãi một phu, càng đừng nói cái gì tam thê tứ thiếp. Mà Lâm Duyệt Nhi cũng tin tưởng thẩm thiếu dương không phải người như vậy, bằng không, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không phải như vậy. Nam tử nếu là có kia chờ tâm tư, ở bên ngoài như vậy mấy năm, đã sớm nên có hồng nhàn chi kỷ cũng hoặc là ngoại thất. Lâm Duyệt Nhi lạnh lùng cười, hơi kém làm nàng cấp vòng qua đi. Tô Lão phu nhân lời này nói không sai, rất đúng. Nói, Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Tô Lão phu nhân thấy vậy, tức khác sắc mặt hòa hoãn mà một bên Lý Thúy Nhi cũng vui sướng không thôi. Nàng, này xem như đáp ứng rồi sao. Đang lúc hai người cao hứng thời điểm, Lâm Duyệt Nhi tiếp tục mở miệng nói, theo ta được biết, Ú Châu Phủ Tô Gia Tô Lão Gia, cùng Tô Lão Phu Nhân đó là một chồng một vợ. Như thế phu thê tình thầm, là ta chờ điển phạm. Tô Lão Phu Nhân ngay vậy, mới vừa tịch thu lên ý cười, tức khắc dại ra ở. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại yết hầu giống như nghẹn lại giống nhau. Vô pháp mở miệng. Rốt cuộc, này thẩm ra thiếu phu nhân nói không có sai. Nếu là chính mình phản bác, đó là chính mình đánh chính mình mặt. Trong lúc nhất thời, tô lão phu nhân mặt, giống như vị pha màu giống nhau, khó coi đến cực điểm. Lý Thúy Nhi thấy tô lão phu nhân không lời nói nhưng nói, nóng vội mở miệng nói, Thẩm phu nhân, ngươi sao biết thẩm đại ca đối ta không có tình nghĩa đâu. Ngươi lại không phải thẩm đại ca, ta không tin hắn không thích ta. Lý Thúy Nhi thập phần chắc chắn mở miệng, cái này làm cho ở đây hạ nhân lại nhắc tới tâm. Đại gia bất giấc nghĩ, chẳng lẽ này trung gian còn có bọn họ không biết sự tình sao. Tô Lão phu nhân cũng đúng lúc mở miệng, đúng là như thế. Thẩm thiếu phu nhân, có thể đáp thượng tô ra, đối với ngươi sinh ý thượng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nói thẳng không được, liền lợi dụ. Lâm Duyệt Nhi trong lòng một mảnh khói mù, những người này, thật sự là không biết xấu hổ sao. Thẩm Thiếu Dương như thế nào liền biến thành hương bánh trái, như vậy nhận người. Lúc này, chạy tới trên đường cưới ngựa chạy như bay Thẩm Thiếu Dương, hơi thở ngứa, nhịn không được đánh một cái hát xì. Nhìn cao lớn cửa thành, Thẩm Thiếu Dương trong lòng một trận kích động. Duyệt Nhi, ta tới. Hắn không có chạy loạn, mà là vào thành sau xuống ngựa hỏi thăm cửa hàng, sau đó hướng tới thẩm ra cửa hàng đi đến. Đương Thẩm Thiếu Dương đứng ở may mắn phường trước quầy. Thẩm Toàn cảm giác được trước mặt hắn ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, chấn động. Hán vội vàng tự quay đi ra, lập tức hành lễ nói, "Lão gia, ngài đã tới." Thẩm Toàn diện thượng cung kính. Cửa hàng tiểu nhị thấy vậy, có chút tò mò. Nay chủ tử lão gia vẫn là lần đầu tiên tới đâu? Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ a. Nhìn kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, còn có kia thân hình cùng khí thế, hoàn toàn không thể cùng tầm thường công tử so sánh với. Thẩm Thiếu Dương không có nhiều lời, mở miệng nói, phu nhân ở nơi nào. Thẩm Toàn nghe vậy lập tức mở miệng nói, ta mang lão ra qua đi đi. Trong lời nói mang theo một chút dò hỏi ý tứ. Hắn mới vừa nói xong, Thẩm Thiếu Dương dơ tay nói, không cần, ngươi nói địa chỉ ta chính mình đuổi qua đi. Chờ ngươi này an bài xe ngửa qua đi, cũng quá chỉ hoan canh giờ. Hắn muốn mau chóng nhìn thấy Duyệt Nhi. Thẩm Toàn gật gật đầu, đem gối thủy kiều địa chỉ nói cho Thẩm Thiếu Dương. Thầm thiếu dương cưới ngựa đi vào gối thủy tiểu phóng nhãn nhìn lại. Gối thủy kiều nơi này dựa vô trong, cho nên lộ không khoan, hắn liền xuống ngựa đi bộ đi trước. Thầm gia thực hảo tìm, bởi vì tòa nhà vị trí hảo, hơn nữa rất lớn, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Hắn mới vừa cất bước tiến vào thầm gia mặt sau một cái bà tử liền vào cửa, đúng là phía trước ra bên ngoài chạy người gác cổng bà tử. Người gác cổng bà tử còn chưa mở miệng kêu trụ vào cửa người kia cũng chỉ nhìn thấy hắn một cái góc áo, sau đó người liền đến tiền viện. kia người gác cổng bà tử nghĩ nghĩ vừa rồi thấy người, trong lòng cũng không hề lo lắng. Chính mình vẫn là hảo hảo bảo vệ cho đại môn đi. Lúc này gối thủy kiều thẩm ra nhà cửa, giống như không có khói thuốc xuống chiến trường. Tuy rằng không thấy gió lửa, nhưng là trong phòng hỏa khí lại cũng không nhỏ. Nhà ta tướng công nhưng chưa nói quá nói cái gì, không biết vì sao, làm lý cô nương hiểu lầm. Lâm Duyệt Nhi trong mắt mang theo nghi hoặc, càng có rất nhiều lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía Lý Thúy Nhi ánh mắt, thanh lãnh, nhưng là lại làm Lý Thúy Nhi không lời nào để nói. Đúng vậy, Thẩm Đại Ca sắc thật đối chính mình vô tình, này hết thảy đều là nàng chính mình một bên tình nguyện. Nghĩ đến đây, Lý Thúy Nhi trong mắt xẹt qua một tia chỗ dạ. Chính là, tưởng tượng đến này Thẩm ra hết thảy, còn có Thẩm Thiếu Dương ở Cẩm Châu phủ sai sự. Nàng trong lòng lại lần nữa dâng lên chiến đấu ý thức. Lý Thúy Nhi như cũ không dám nhìn Lâm Duyệt Nhi đôi mắt, không dám cùng nàng đối diện, liền sợ làm nàng nhìn ra chút cái gì. Nàng nơi đó biết, Lâm Duyệt Nhi đã sớm thăm dò rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ là khinh thường thôi. Lý Thúy Nhi căng ra đầu mở miệng giải thích nói, thầm thiếu phu nhân, ngươi có thể nào nói như thế đâu. Thầm đại ca như vậy người tốt, tự nhiên có rất nhiều cô nương ngưỡng mộ. Ta... Ta cũng là câu nói kế tiếp Lý Thúy Nhi không có nói rõ, túi đầu lộ ra một bộ tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi trong mắt lộ ra cười lạnh, ngôn ngữ không có cho nàng thể diện, Lý cô nương nói cẩn thận. nam chữ không nhẹ không nặng, lại cũng làm Lý Thúy Nhi kinh ngạc ngường đầu. Ta tự biết nhà ta tướng công không tồi, cũng phỏng đoán tất nhiên có thể hấp dẫn đến mặt khác cô nương chú ý. Nói, ngoài miệng một đốn, chuyện vừa chuyển, nghiêm túc nói đến, nhưng là... Ta càng hiểu biết hắn. Hắn sẽ không thích cô nương ngươi. Những lời này, đem Lý Thúy Nhi đổ đến á khẩu không trả lời được. Phía trước là ngượng ngùng gương mặt, lúc này mang theo một chút tức giận, thả sát mặt đỏ lên. Không biết là xấu hổ, vẫn là khí. Một bên an tọa tô lão phu nhân trong lòng có khí. Này Lý Thúy Nhi, nói cái gì đều chạy tới ngoại nói. Xem ra, nàng thật sự không cần thanh danh sao. Lý Thúy Nhi nơi nào quản nhiều như vậy. Nàng cho rằng có tô ra ở, Lâm Duyệt Nhi là cái thương nhân, thương nhân trọng lợi, tự nhiên sẽ cân nhắc một phen. Có tô ra làm chỗ dựa, ở thương nghiệp thượng giúp một phen, thầm ra như thế nào đều có thể nhảy trở thành nhà giàu. Chính là, Lý Thúy Nhi tự tin tràn đầy tới, lại lúc này bị đả kích đến đỏ mặt không thôi. Nàng trong lòng có khí, nhưng cũng biết nơi này là thầm gia không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thầm thiếu dương đứng ở ngoài cửa, vẫn chưa đi vào. Đứng ở ngoài tường, hoàn toàn không ai biết được. Bên ngoài hạ nhân tuy rằng nhìn đến, nhưng là đều cẩn thận nghe bên trong động tinh đi, cũng không ai quản hắn. Hơn nữa duy nhất một cái phát hiện người của hắn, cũng làm hắn phơi ra thân phận sau liền nhắm lại miệng, tự nhiên, lúc này không ai biết thẩm thiếu dương ở ngoài cửa. Hắn từ vừa tới, liền nghe được bên trong buổi nói chuyện. Trong lòng từ lúc bắt đầu kinh ngạc, cho tới bây giờ hiểu rõ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo cùng kinh thường. Thẩm thiếu phu nhân, nếu là thẩm đại ca tại đây, hẳn nếu là lựa chọn nạp ta nhập môn, ngươi nên như thế nào? Lý Thúy Nhi căng ra đầu, ngạnh cổ ngựa đầu hỏi. Tuy rằng trên mặt có chút không chịu thua, nhưng là trong lòng lại thỉnh thịch, luôn có một kia bất an. Lâm Duyệt Nhi nghe nàng này phiên nói chuyện, nhấp miệng không có mở miệng. Phòng khách tím áng, tựa hồ tất cả mọi người ngừng thở, chờ mong nàng trả lời. Sau một lúc lâu, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cười khẽ xuất khẩu. Mang theo tiêu sái đứng dậy cười nói, Lý cô nương, nếu là hắn thật sự tại đây, lấy ta biết, hắn sẽ không đáp ứng ngươi. Nói, đứng lên đi đến Lý Thúy Nhi trước mặt, hai người vóc người không sai biệt lắm, nhưng là khí chẳng lại kém khá xa. Lâm Duyệt Nhi trong mắt là tự tin tràn đầy, mà Lý Thúy Nhi lại là cố làm ra vẻ. Lý cô nương có lẽ là không biết nhà ta tướng công cùng ta làm người. Nói, sâu kín xoay người, ở phòng khách đi rồi vài bước, tiếp tục nói. Nhà ta tướng công tính tình, hắn quả quyết sẽ không muốn ngươi. Mà ta lâm duyệt nhi tướng công, nếu là sớm 3 triệu 4, trong đầu nghĩ chính là tam thê tứ thiếp. Như vậy, như vậy nam nhân, ta cũng khinh thường muốn hắn. Buổi nói chuyện lời lẽ chính đáng, nói được không thể không làm ở đây người khiếp sợ. Ngay cả tô lão phu nhân đều cứng họng không thôi, hơn nửa ngày há mồm cũng chưa khép lại. Thầm thiếu dương ở ngoài cửa nghe vậy, bắt đầu nhíu mày biến thành ý cười. Sau đó đôi mắt chỉ còn lại có nhu tình. Duyệt Nhi thật sự hiểu chính mình, đời này kiếp này, Duy Duyệt Nhi một người đủ rồi. Thẩm thiếu dương trong lòng thầm nghĩ. Trong phòng khách, rất nhiều người nghe vậy đều không phục hồi tinh thần lại. Ý nghĩ như vậy, ở thời đại này, nếu là một nữ tử có ý nghĩ như vậy, liền xem như đố phụ. Mà dựa theo lệ thường, gia đình giàu có trong nhà, là dung không dưới như vậy nữ tử. Không phải hưu, đó là tự thỉnh hạ đường đi. Ghen tị, là một đại cấm kỵ. Là buộc chặt nữ tử gông xiềng. là thời đại này không thể sinh ra tâm tư. Lý Thúy Nhi nhìn Lâm Duyệt Nhi, hơn nửa ngày nói không ra lời. Chờ mọi người đều hoàn hồn, Lý Thúy Nhi đỏ mặt thở phì phì hô. Người đây là ghen tị, là phải bị hưu bỏ. Thầm đại ca như thế nào sẽ thích ngươi đâu? Hắn nếu là biết ngươi là cái dạng này nữ tử, tất nhiên sẽ không tuyển ngươi. Sinh ra thời đại này Lý Thúy Nhi. Nơi nào có thể hiểu Lâm Duyệt Nhi chế độ một vợ một chồng đối nàng tới nói quan trọng? Kia giống như vô pháp nhổ đồ vật, an sâu bén dễ lớn lên ở nơi đó. Càng là nàng vô pháp lướt qua giới hạn, này đó là Lâm Duyệt Nhi, đó là nàng đối nhân duyên điểm mấu chốt. Nếu là chân ái, như thế nào có thể ở trong lòng đồng thời chứa hai người đâu? Kia không phải đa tình, là lạm tình. Đối với như vậy cảm tình, Lâm Duyệt Nhi khinh thường muốn. Đối với Lý Thúy Nhi mở miệng. Ở đây tô ra người cũng đều trong lòng phụ họa nào có nam tử không nạp tiếp. Hiện tại không nạp, không đại biểu về sau không nạp. Lâm Duyệt Nhi đối Lý Thúy Nhi kêu to, không hề sở động. Nói như vậy, Lý cô nương vẫn là thu hồi đi thôi. Ta như thế nào, không tới phiên Lý cô nương nói nửa cái tự. Mà nhà ta tướng công, ta tự nhiên rõ ràng hắn bản tính. Lâm Duyệt Nhi nói chuyện thực đạm, không có lộ ra nửa điểm tức giận. Nàng xoay người đi qua đi. Ngồi trở lại thủ vị, giống như một cái bảo vệ gia đình chiến sĩ, trên người tản ra lạnh lùng hơi thở. Mà ngoài cửa, phát ra sắc ý, làm những người khác cảm giác phía sau lưng từng đợt lánh. Như vậy thiên nhi, như thế nào còn cảm giác lạnh đâu? Có người không tự giác sở sờ cánh tay. Thẩm thiếu dương trong mắt lộ ra sắc ý, cái này Lý Thúy Nhi, đã sớm không nên lưu lại nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên dám lửa chính mình, hơn nữa hiện giờ còn đối duyệt nhi la to quả thực là tìm chết thầm thiếu dương buộc chặt nắm tay trong lòng lửa giận cọ cọ mạo hắn mới vừa nhấc chân chuẩn bị trực tiếp đi vào bảo vệ chính mình nữ tử đang ở lúc này lâm duyệt nhi đột nhiên mở miệng còn có chính yếu một cái. nói lâm duyệt nhi dương mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó sắc mặt khó coi lý thúy nhi nhà ta tướng công sẽ không coi trọng ngươi bởi vì ngươi không xứng với hắn ngắn ngủn hai câu lời nói Tức khác làm Lý Thúy Nhi chụp vào dưới nền đất. đả kích đến nàng sắc mặt một khối thanh một khối bạch, hảo không khó coi. Ngoài cửa vốn là trong cơn giận giữ Thẩm Thiếu Dương dừng lại chân. Nghe vậy, đột nhiên cảm giác nhà mình nương tử cũng như vậy sẽ nói nói. Thẩm Thiếu Dương đã sớm tưởng đi vào, lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa có hại, cũng muốn nghe nhiều nghe vào nàng trong lòng chính mình như thế nào như thế nào, cũng liền thu hồi bán ra đi chân. Ngoài cửa hạ nhân cũng có thể nghe được Lâm Duyệt Nhi câu kia không xứng với nói, đều che lại miệng trộm cười. Chính mình chủ nhân thật sự là lợi hại, trực tiếp một câu khiến cho người không mắt mũi Tô lão phu nhân thầy Lý Thúy Nhi không lời nào để nói, trong mắt lộ ra một kia thất vọng cùng kinh thường. Cái này Lý Thúy Nhi, cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền tới thẩm gia. Cũng không biết cái kia thẩm công tử, rốt cuộc có phải hay không như thẩm gia thiếu phu nhân lời nói như vậy, nếu là như vậy. Sự tình đã có thể khó làm. Chính là, nhiều năm như vậy, cái nào đại trạch viện không có phu nhân cấp nhà mình tướng công chuẩn bị cái thông phòng gì đó. Chuyện như vậy, ở Hú Châu phủ hết sức bình thường. Hơn nữa, nếu là lần này sự tình không thành, lan truyền đi ra ngoài, Lý Thúy Nhi thanh danh xem như hoàn toàn làm hỏng. Chính mình đánh bản tính, cũng là không đến. Tô lão phu nhân cao mày, đầu góc nhanh chóng chuyển động. Lâm Duyệt Nhi nhìn mọi người. Không có người ta nói lời nói, đang định dơ tay thỉnh người rời đi, nào biết, tô lão phu nhân cư nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt đảo qua lâm duyệt nhi bụng, trong mắt hiện lên một tia khác thường, thẩm thiếu phu nhân, theo lão thân biết, thẩm công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Như vậy tuổi còn trẻ, danh nghĩa chỉ có hai vị tiểu công tử, này nhưng không nhiều lắm. Nói, dương mắt nhìn Lý Thúy Nhi liếc mắt một cái, ý có điều chỉ tiếp tục nói, nhà đầu này tuy rằng xuất thân hưng, dã. Nhưng là đối thẩm công tử cũng là một mảnh thiệt tình. Này nha đầu này thân thể trang sĩ, là cái nhiều tử nhiều phúc cái giá, nếu là nàng có thể đi vào thẩm gia, định có thể vì thẩm gia khai chi tán diệp. Như vậy một phen lời nói, nhìn như là nói tốt cho người, đảo cũng là cố ý như thế. Lâm Duyệt Nhi mày nữ lại, thấy Lý Thúy Nhi vẻ mặt tường đỏ, trong lòng hiện lên kinh thường. Tô lão phu nhân quản được cũng quá nhiều chút. Thẩm ra con nối roi sự tình, chỉ sợ, còn không cần tô ra người tới nói đi. Lâm Duyệt Nhi trong mắt mang theo chán ghét, nói chuyện cũng không khách khí. Khó trách có thể làm liền tu xa cùng tô cảnh yên như vậy không hảo quá, liền nàng này nói chuyện hùng hổ dọa người khí thế sẽ biết. Nghiệm cập này đó, Lâm Duyệt Nhi đối tô lão phu nhân càng là không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ là, nàng lời này, làm tô lão phu nhân sau khi nghe được cổ một ngạnh, trong lòng tức giận đến không được. Lý Thúy Nhi một khai ngượng ngùng lại thay đổi biến, nghĩ thầm, này nữ tử, chẳng lẽ là sợ chính mình cấp thẩm gia điền người sao? Thẩm thiếu phu nhân, lại nói tiếp thẩm đại ca đều trở về hồi lâu, như thế nào đều hẳn là có tin chưa? Nói, không xem Lâm Duyệt Nhi biểu tình như thế nào, lo chính mình tiếp tục nói, nghĩ đến thẩm thiếu phu nhân này nu nhược thân mình, sợ cũng cứ như vậy. Nàng ngụ ý, bất quá là nói Lâm Duyệt Nhi tại đây đoạn thời gian không có mang thai thôi. Lâm Duyệt Nhi nhúng mày, cũng không sinh khí. Nàng sớm đã có hai cái nhi tử, cho dù lại về sau nhật tử không có nhi tử, cũng không sợ cái gì. Càng quan trọng là, nàng tin tưởng Thẩm Thiếu Dương không phải người như vậy. Nếu Thẩm Thiếu Dương sẽ vì con nối dõi, kia liền không phải hắn. Thẩm Thiếu Dương ở ngoài cửa, lúc này nhịn không được. Trong lòng nhất muốn làm, đó là đem này đôi người quăng ra ngoài. Không đúng, quăng ra ngoài đều tiện nghi bọn họ. Hẳn là đánh một đốn lại quăng ra ngoài Đến nỗi cái kia Lý Thúy Nhi Càng là phải hảo hảo giáo hấn một phen Chẳng sợ nàng phía sau Thật sự có cái kia U châu phủ thế gia Tô ra làm chỗ dựa Hán thẩm thiếu dương Không chút nào sợ hãi Lúc này Lâm Duyệt Nhi đứng dậy chậm gì gì đi đến Lý Thúy Nhi trước mặt Kêu cả người phát ra khí lạnh Phản phất muốn đem Lý Thúy Nhi đông lạnh trụ Lý cô nương Ngươi nhưng rõ ràng ngươi lúc này đứng ở chỗ nào Ngươi hiện giờ chạm chính là ta thẩm gia điệu bàn nhi. Nói, xoay người gợi lên khoẻ môi, mang theo cười lạnh, Lý cô nương một cái tiểu nữ tử mang theo nhiều người như vậy đột nhiên tới cửa, đưa tới cửa tới làm thiếp. Không biết chuyện như vậy, nếu là làm cho cả ưu châu phủ đã biết, nhưng còn có Lý cô nương nơi dừng chân. Lời nói nói, Lý Thúy Nhi sắc mặt đột nhiên đại biến, lúc này nàng trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Lâm Duyệt Nhi giống như xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn nàng, người như vậy, thật sự không đáng nàng lãng phí miệng lưỡi. Đến nỗi con nối dõi phu diện liền không nhọc tô lão phu nhân cùng Lý cô nương lo lắng. Nói thẳng thắn sống lưng quay đầu nhìn về phía hai người, bất luận về sau, ta cùng tướng công có hay không mặt khác hài tử, kia đều không phải cái gì đại sự. Ta cũng tin tưởng nhà ta tướng công sẽ không bởi vì chuyện như vậy nạp tiếp. Lâm Duyệt Nhi trong mắt mang theo tự tin. Lời nói chắc chắn. Lý Thúy Nhi cùng tô lão phu nhân hai người trên mặt rất khó coi, này thật sự là mất mặt. Lâm Duyệt Nhi cuối cùng nhìn quét mọi người, chậm rãi mở miệng, hai vị nếu là không có chuyện khác, liền thỉnh đi. Mang theo các ngươi người, sớm một chút Nhi rời đi. Nàng cũng không cần cho bọn hắn người như vậy hòa nhã. Tô lão phu nhân lửa giận đều lộ ở bên ngoài, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Nàng thở phi phi trừng mắt nhìn Lý Thúy Nhi liếc mắt một cái. Sau đó nhìn chầm chằm Lâm Duyệt Nhi nói, thầm thiếu phu nhân thật sự liền như vậy xác định. Không phải bất luận cái gì nam tử đều có thể một dạ đến già Mà Lý Thúy Nhi ngay vậy, cũng phụ họa gật đầu nói, thầm thiếu phu nhân vẫn là suy xét một phen đi. Nếu là vì thế gánh vác đố phụ tội danh, kia đã có thể không đáng. tả hữu, nàng đều muốn tiến vào thầm gia. Chờ tiến vào thầm gia, tái hảo hảo thu thập cái này thầm thiếu phu nhân. Lâm Duyệt Nhi cười lạnh một chút. Đang muốn mở miệng, ngoài cửa đi tới một bóng hình, làm nàng đều kinh ngạc không thôi. Thẩm thiếu dương méo nắm tay đi vào, chỉ có Lâm Duyệt Nhi chú ý tới hắn tiến vào. Thẩm thiếu dương vừa đi vừa nói chuyện, lạnh nhạt thanh âm mang theo chân thật đáng tin. Vị này lao phu nhân, phiền toái mang theo ngươi người rời đi thẩm ra. Nói, chân dài mại hướng Lâm Duyệt Nhi, cả người khí thế mở rộng ra, làm người không dung bỏ qua. Lâm Duyệt Nhi trên mặt mang theo cười nhạt. Trong mắt vẫn là hiện lên kinh ngạc, tướng công đã trở lại. Một tiếng tướng công, làm thẩm thiếu dương tâm hoa nộ phóng, vừa rồi khí bất giác liền tiêu rất nhiều. Hắn trong mắt mang theo vừa rồi không có nhu tình, trong mắt tràn đầy Lâm Duyệt Nhi, đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, lôi kéo tay nàng. Lâm Duyệt Nhi có chút mặt đỏ, người này, nơi này còn có rất nhiều người ngoài ở đâu. Chính là, thẩm thiếu dương nơi nào sẽ làm nàng rút về đi đâu. Vô pháp. Lâm Duyệt Nhi sức lực cũng so bất quá hắn, lại không hảo bác mặt mũi của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo. Mà lúc này Lý Thúy Nhi một đôi mắt, đều sắp dính ở thẩm thiếu dương trên người. Lúc này mới bao lâu không gặp, thẩm thiếu dương trên người biến hóa rất lớn, cả người lộ ra lạnh leo khí thế, một thân màu đen kính trang cũng chưa bao lại hắn cả người khí trước. Từ một cái bình thường cao lớn nông phu, biến thành một cái giống như phú quý công tử, này đoạn thời gian. Quả thực làm người cảm thán. Lý Thúy Nhi nếu không phải nhớ rõ hắn gương mặt kia, nếu là về sau đi ở trên đường, nàng cũng không nhất định nhận được người này. Thẩm Thiếu Dương biên hóa, là từ trong ra ngoài. Lúc này trước mặt ân ái nam nữ, làm Lý Thúy Nhi cảm thấy chói mắt. Từ gặp qua Thẩm Thiếu Dương, Lý Thúy Nhi trước nay chưa thấy qua Thẩm Thiếu Dương lộ ra quá như vậy thần sắc. Không nghĩ tới, hắn không phải không ôn nhu, chỉ là kêu ôn nhu là cho người khác. Lý Thúy Nhi ánh mắt tối xâm lại, chẳng lẽ thẩm thiếu dương quên chính mình sao? Nàng đột nhiên lôi kéo khỏe môi, lộ ra một mặt ý cười, dương mắt mang theo thiên chân hương vị nói, thẩm đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta. Kia chừng lớn đôi mắt, nhấp nháy nhấp nháy, Thẩm thiếu dương thu hồi đối diện ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Vị cô nương này chẳng lẽ là nhận sai người? Nói, thẩm thiếu dương vô vô lâm duyệt nhì tay, đi qua đi, ở Lý Thúy Nhi trước mặt đứng lại. Hai người khoảng cách rất gần, thẩm thiếu dương thâm thủy ánh mắt, phản phất có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Lý Thúy Nhi cũng không dám nhìn thẳng. Tô lão phu nhân vẫn luôn nhìn thẩm thiếu dương, nhìn đến hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên sắc ý, trong lòng dâng lên một tia thấp thỏm. Chẳng lẽ, vừa rồi là nàng nhìn lầm rồi sao? Nàng vừa rồi cư nhiên nhìn đến thẩm thiếu dương muốn giết Lý Thúy Nhi. Phát hiện này, làm tô lão phu nhân không thể không nhìn thẳng vào lần này tới thẩm ra vấn đề. Lý Thúy Nhi lại bởi vì thẩm thiếu dương một câu hỏi lại, làm cho hốc mắt thường đỏ, á khẩu không trả lời được. Hắn cư nhiên không quen biết chính mình. Lý Thúy Nhi không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, thẩm thiếu dương liền quên con nàng như vậy một người, quả thực làm nàng muốn tìm điều khe đất chui vào đi. Thẩm đại ca, ta là Lý Thúy Nhi, lúc trước ở bên cạnh Lý Thúy Nhi nói vẫn chưa nói xong, đã bị thẩm thiếu dương dơ tay ngừng. Thẩm thiếu dương cười như không cười nhìn trước mặt nữ tử. Giơ tay không chút khách khí mở miệng nói, Lý cô nương. Bên cảnh thời điểm, không biết Lý cô nương nói chính là cái gì. Thầm mỗ chỉ nhớ rõ, lúc trước bị thương hôn mê. Đến nỗi mặt khác, Lý cô nương chính mình trong lòng rõ ràng đi. Nói, thẩm thiếu dương sai khai thân mình đi qua đi, ở Lý Thúy Nhi bên người đứng lại. Ở nàng bên cạnh, Kinh Phiêu Phiêu nói chút lời nói, chỉ có Lý Thúy Nhi một người nghe được nhưng là mọi người đều có thể nhìn ra nàng thay đổi sắc mặt, Lý Thúy Nhi không biết nghe được Thẩm Thiếu Dương nói gì đó, cư nhiên lập tức sắc mặt trắng bệch, kia bộ dáng rất giống là bị thứ gì sợ tới mức tam hồn ném bảy phách. Lâm Duyệt Nhi tò mò nhìn Thẩm Thiếu Dương, nàng thật sự không nghe được Thẩm Thiếu Dương đối Lý Thúy Nhi nói gì đó, nhưng là xem Lý Thúy Nhi kia bộ dáng, nàng cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Tô lão phu nhân cũng nhìn ra Lý Thúy Nhi không thích hợp. Đang muốn đối nàng mở miệng nói cái gì? Lại thấy Lý Thúy Nhi ấp úng hơn nửa ngày, túi đầu đối nàng nói, lão Phu Nhân, chúng ta vẫn là trở về đi. Lý Thúy Nhi sống lưng lạnh cả người. Cái loại này sợ hãi, là từ nội mà sinh. Nàng là thật sự sợ, đặc biệt là Thẩm Thiếu Dương nói những lời này đó, làm Lý Thúy Nhi có loại kẻ bên tử vong cảm giác. Hắn nói, ngươi Lý Đại Đào cho rằng có thể gạt được ai. Này bốc trưởng, ta sẽ tự thanh toán. Quan cụ én thanh âm, mang theo kiên định, Lý Thúy Nhi chút nào không nghi ngờ hắn trả thù. Càng làm cho nàng sợ hãi, La Thẩm Thiếu Dương câu nói kế tiếp, ta sẽ không bỏ qua, Tô gia cũng không sẽ bỏ qua. Tưởng tượng đến Tô lão phu nhân thủ đoạn, còn có Thẩm Thiếu Dương trả thù, Lý Thúy Nhi liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô lão phu nhân thấy nàng lập tức thua khí thế, chỉ đương Thẩm Thiếu Dương chối tử, trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nàng ủy vào là trưởng giả thân phận Đối thẩm Thiếu Dương nói, thẩm công tử, nha đầu này cũng coi như là tô ra nửa cái nhân nhi. Nếu là thẩm công tử nạp nàng, về sau đối thẩm ra cũng có chỗ lợi. Nàng duy nhất lợi thế, đó là tô ra. Ngoài cửa, vài đạo màu đen thân ảnh nhanh trong lóe tiến vào. Ở mọi người còn chưa hoàn hồn thời điểm, tô ra người đều bị ném đi ra ngoài. Kia trường hợp, kia tốc độ, quả thực mau đến làm người thấy không rõ. Chờ đại gia rủi rủi mắt nhìn lại. Tô lão phu nhân còn có mặt khác hạ nhân, hơn nữa Lý Thúy Nhi, lúc này đều bị vứt trên mặt đất, nằm bò hơn nửa ngày khởi không tới. Một đạo màu trắng thân ảnh đi đến trong viện, đi vào mọi người trước mặt. Ta còn không biết, khi nào tô ra như vậy năng lực. Có thể bước tới cửa tới làm người nạp tiếp. Nam tử thanh tuyển trên mặt, lộ ra hàn ý. Nghe thế người thanh âm, tô lão phu nhân sắc mặt trở nên kỳ quái. Nàng trừng lớn đôi mắt dương mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa bạch gì nam tử, tâm đều nhắc tới tới. Là hắn, hắn cư nhiên tới. Hắn cùng thẩm ra rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ở tô lão phu nhân kinh ngạc thời điểm, vẻ mặt hàn ý liền tu sa tiếp tục nói, không biết tô lão phu nhân lần này cách làm, tô lão ra cùng tô thiếu chủ nhân, nhưng đều rõ ràng. Nói, liền tu sa không cần phải nhiều lời nữa, liền ánh mắt đều không có để lại cho những người đó. Hắn hơi hơi dơ tay, đột nhiên nhảy ra một ít hắc y hề nhân. Đem những người này ném sẽ tô ra đi, nói cho tô ra láo ra cùng tô thiếu chủ nhân. Bọn họ tô ra chỉ ra không nghiêm, chẳng lẽ là muốn tại hạ đại lao quản giáo không thành. Điên điên khùng khùng đầu vóc không rõ ràng lắm người, nên nuốt lại, nếu là thả ra bị thương người, kia nhưng như thế nào cho phải. Nói vậy tô ra cũng bồi không dậy nổi đi. Nói, hư lạnh một tiếng, dơ tay một bên hắc ý, ý nhân sách theo người liền đi xuống. tô lão phu nhân chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thể diện đều ném hết. từ nàng sinh ra đến bây giờ nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá chuyện như vậy, thật sự nàng làm người mất mặt. tưởng tượng đến nhà mình lao ra cùng nhi tử lửa giận, tô lão phu nhân trong lòng sẹt qua một tia khiết đảm. lúc này thẩm gia rốt của gan tĩnh lại, thẩm thiếu dương tuy rằng thấy rõ ràng một loạt động tác nhưng là lại cũng có chút kinh hãi. Tô ra sự tình, liền ra là nhất để ý đi. Hắn cho rằng, liền tu xa sẽ không làm tô lão phu nhân hảo quá, không nghĩ tới hắn chỉ là làm người đem tô lão phu nhân ném về tô ra. Một bên Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương cùng nhau đi ra ngoài, liền tu xa vừa lúc xoay người lại. Hắn ra cửa không bao lâu, mới vừa cấp một người xem mạch đã bị thẩm ra trông cửa bà tử kêu trở về. Sự tình liên quan đến tiểu nha đầu, lại đại sự tình, cũng là nha đầu lớn nhất ngài như thế nào tới? Lâm Duyệt Nhi hành lễ, mang theo lòng biết ơn, cho ngài thêm phiền thoái. Khách khí ngữ khí, lại làm nhân tâm chung không thoải mái. Quá mới lạ. Liền tu xa khe như mày, tựa hồ đối Lâm Duyệt Nhi như thế khách sáo, trong lòng có chút khó chịu. Một bên thẩm thiếu dương thấy hai cha con này ở chung hình thức, cảm giác có chút mới lạ. Này liền ra, còn chưa làm rõ sao. Tuy rằng hắn xa ở Cẩm Châu Phủ. Nhưng là ưu châu phủ bên này sự tình, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi ngày đều có thám tử hội báo, cho dù là ngày đêm kiêm trình, hắn tổng có thể thực mau biết được U châu phủ bên này tin tức. Liên tỉ như lần này tế thế đường khai trương sự tình, chẳng sợ hắn ở trên đường, đều có thể biết. Hộ quốc công trong tay đầu lưu lại người, cũng đều là tinh binh. Đến nỗi mặt khác cám vệ, càng là lợi hại, không thể cùng gia đình giàu có ám vệ so sánh với nghĩ. mặt khác Bên ngoài hiện tại đều ở đồn đãi, thần y lìa xuất hiện, liền ở ưu châu phủ. Đột nhiên khai trương tế thế đường, cùng lúc đó đột nhiên có thần y lìa nhắn lại, cái này làm cho thẩm thiếu dương không thể không hoài nghi. Giữa hai bên, có phải hay không có cái gì liên lụy? Hôm nay vừa trở về liền nhìn này một vợ diễn, tuy rằng hắn muốn ra tay, nhưng là luôn là niệm cập tô cảnh yên còn có liền tu xa Chỉ là, làm hắn bất ngờ. Liền tu sa cùng tô ra cư nhiên tới rồi bực này nông nỗi. Xem ra, về sau hoàn toàn không cần cố kỵ tô ra gì đó, đến nỗi cái kia Lý Thúy Nhi, liền càng là không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho nàng giáo hấn liền hảo. Thầm thiếu dương ánh mắt đảo qua liền tu sa, minh bạch hắn là vì Lâm Duyệt Nhi mới từ cửa hàng cố ý chạy tới. Liền tu sa rũ xuống mi mắt, áp xuống đáy lòng ý tưởng khoát tay, ném một câu liền rời đi giá trị con người. Tiểu nha đầu cùng ta liền không cần khách khí, ta còn muốn đi tế thế đường, đi trước. Nói xong, nhanh nhẹn nhấc chân vẻ ngoài ngoại đi đến. Lâm Duyệt Nhi mới vừa gật đầu, liền nhìn đến liền tu rời xa khai bóng dáng. Tốc độ này, thật đúng là mau. Chẳng qua tưởng tượng đến tế thế đường sinh ý, nàng liền bình thường trở lại. Nhìn theo liền tu rời xa khai, thầm ra hạ nhân nên làm gì làm gì đi. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn, nhìn thầm thiếu dương liếc mắt một cái. Lâm Duyệt Nhi đạm cười mở miệng, người sao đã trở lại, nhưng dùng quá cơm. Nàng lời nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng là lại làm thẩm thiếu dương cảm giác được ra ấm áp. Chính là loại này phản phất bên nhau vài thập niên cảm giác, hoạt nạn nâng đỡ cảm giác, làm thẩm thiếu dương ấm lòng không thôi. Bởi vì suốt ruột trở về, hắn trên đường, liền không có ăn qua cái gì. Lúc này vẫn là buổi sáng, nghĩ đến trong nhà sợ là cũng có đồ ăn, liền lắt đầu, ta ở gần đây làm việc. Bất thời giờ trở về nhìn xem. Trong nhà có cái gì ăn liền lộng điểm nhi đi. Cũng không phải rất đói bụng. Hắn kỳ thật tưởng nói, trở về nhìn xem ngươi. Nhưng là đến bên miệng nói liền nói không ra. Đến nỗi có đói bụng không, hắn đều quên mất. Lên đường thời điểm chỉ tâm tâm niệm niệm đều là người kia. Lúc này về đến nhà, càng là muốn một khắc không nháy mắt nhìn nàng. Chỉ cần nhìn nàng, chẳng sợ không ăn đều được. Lâm Duyệt Nhi lúc này nào biết đâu rằng Thẩm Thiếu Dương ý tưởng, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt quá mức nóng cháy, có chút mặt đỏ quay mặt đi. Vội văn nói, ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút ăn đi. Nói, cùng Thẩm Thiếu Dương cùng hướng hậu viện đi đến. Đi ngang qua phòng bếp lớn, Lâm Duyệt Nhi hô đầu bếp nữ cấp Thẩm Thiếu Dương làm chút ăn. Tả hữu nàng này tướng công, nhưng cho tới bây giờ không kén ăn, đây cũng là làm Lâm Duyệt Nhi thập phần bất lo địa phương. Đi ở hồi hậu viện trên đường, Lâm Duyệt Nhi mới nhớ tới, Tô Cảnh Yên còn ở nàng trong phòng chờ nàng đâu. Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương, vừa đi vừa nói chuyện nói, Thiếu Dương, ngươi còn nhớ rõ Liền Phu Nhân. Thẩm Thiếu Dương gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ. Liền Phu Nhân ở hậu viện, mấy ngày nay nàng thường xuyên lại đây xuyến môn nhi, coi như hàng xóm giống nhau chỗ đi. Thẩm Thiếu Dương nghe vậy, có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tiêu ý cười. Liền phu nhân thân thể đều rất tốt. Nay liền phu nhân, chính là chính mình nhạc mẫu đâu. So với nhạc phụ, hống hảo nhạc mẫu đại nhân cũng là mẫu chốt đi. Thiết kỵ đội những cái đó thành thân tiếng người lời nói ngoại nhưng đều sẽ nhắc tới, nghe được nhiều, thẩm thiếu dương cũng hiểu không thiếu. Nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi cùng liền ra, thẩm thiếu dương trong lòng như suy tư gì. Lâm Duyệt Nhi không có nhìn ra hắn thần sắc, gật gật đầu, ơn, hiện giờ liền phu nhân cùng người bình thường vô nhị thật sự là may mắn như vậy một nữ tử hiện giờ có thể hảo hảo nói như thế nào đều là chuyện tốt này cũng coi như là duyên phận đi thầm thiếu dương cười lôi kéo tay nàng neo nhéo, nhéo, sườn mặt thấy lâm duyệt nhi có chút đỏ ửng khuôn mặt trong lòng hơi hơi vừa động người tốt có hảo báo liền phu nhân là cái có phúc khí thầm thiếu dương nói chớn ăn nói trong lòng lại suy nghĩ không biết này liền phu nhân thích cái gì lâm duyệt nhi phụ họa gật gật đầu Tô Cảnh Yên xem như thực thuần tịnh một người. Nói vậy nàng nội tâm, cũng là cực kỳ thiện lương. Hai người ngươi một câu ta một câu, thân mật hướng hậu viện đi đến. Lúc này, Tô Cảnh Yên đều chờ không kịp, đã sớm chờ ở hậu viện viện môn trôi nhón chân mong chờ. Không biết nha đầu đi gặp người nào, cư nhiên đi lâu như vậy. Không biết vì sao, Tô Cảnh Yên trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Nàng hai tay nắm ở bên nhau, có chút lo lắng dỗi cổ ra bên ngoài xem cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Vừa định cất bước đi ra ngoài nhìn một cái, liền nhìn đến Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi hướng bên này đi. Lại xem hai người dắt ở bên nhau tay, tức khắc, Tô Cảnh Yên trong lòng hiểu được. Người nọ, là chính mình con rể. Tô Cảnh Yên trong mắt mang theo ý cười, mà Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn đến nàng thời điểm, lập tức làm Thẩm Thiếu Dương buông tay. Thẩm Thiếu Dương biết được Lâm Duyệt Nhi ra mặt mỏng, tự nhiên sẽ không bắt nàng ý tứ. Hai người nhìn đến Tô Cảnh Yên mỉm cười đôi mắt, tức khắc Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt từng đỏ, trộm trừng mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, sau đó bước nhanh đi qua đi. Làm liên phu nhân đợi lâu. Lâm Duyệt Nhi mang theo xin lỗi cười. Tô Cảnh Yên không chút nào để ý lắc đầu, ánh mắt từ Thẩm Thiếu Dương trên người thu hồi tới, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay vô vỗ Không sao, đây là Thẩm Công Tử đi. Nói, trong lòng lại chạy qua một kia chua xót cảm giác. Đứa nhỏ này, đều lớn như vậy, thành thân còn đương đương, đáng tiếc, chính mình mấy năm nay đều không ở bên người nàng. Liên phu nhân, thẩm thiếu dương cung kính hành lễ, thon dài thân hình nốt lượng, có thể nhìn ra hắn kính ý. Tô cảnh yên gật gật đầu, hốc mắt lên men, lại vội vàng chớp chớp mắt đối lâm duyệt nhi nói, nếu là thẩm công tử đã trở lại, ta đây liền không quấy rầy. Nói, lại nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, sau đó mới cáo tử rời đi. Nay vợ chồng son ở bên nhau, nàng liền không trộn lẫn. Lâm Duyệt Nhi hành lễ nhìn theo tô cảnh yên trở về, vợ chồng hai người hướng hậu viện đi, cơm canh cũng lục tục đưa tới. Lúc này, Ú Châu phủ mặt khác một chỗ, lại vô cùng náo nhiệt. Tô ra đại trạch, tô Lão ra cùng tô cảnh vân đều ở thư phòng nói sự, lại ở phòng đều nghe được bên ngoài ồn áo thanh. Hai người ánh mắt liếc nhau, trong lòng đều là nghi hoặc, liền đứng dậy đi ra ngoài xem xét. Ai biết? Tiền viện thư phòng ngoại, trong viện nằm một đám người. Nhìn kia quần áo hình thức, đúng là hắn tô ra người hầu không thể nghi ngờ, mặt khác còn có mấy cái bà tử. đương nhiên, bị ném lại ghé vào trước nhất đầu, tự nhiên là tô lão phu nhân cùng Lý Thúy Nhi. Tô lão gia trá vừa thấy tình huống như vậy, còn không rõ, chính là xem chính mình phu nhân nằm trên mặt đất, phản ứng đầu tiên đó là nhanh chóng đi qua đi đỡ nàng. Ai tưởng tượng, còn chưa đụng tới nhà mình phu nhân quần áo. Liền thấy trước mặt một đạo màu đen thân ảnh chợt lóe, chắn trước mặt. Tô Lão gia kinh ngạc ngẩng đầu, một bên Tô Cảnh Vân cau mày nhìn này hết thảy. Kia hắc y liễu nhân vẫn chưa che mặt, một bộ bằng phẳng bộ dáng, làm người vừa thấy liền không phải đạo tặc linh tinh. Tô Lão gia, nhà ta chủ tử làm thuộc hạ báo cho Tô Lão gia cùng Tô thiếu chủ nhân. Tô gia trị gia không nghiêm, nếu là muốn hắn đại lao quản giáo, kia cũng thực sự quá mức chút. Đến nỗi một ít điên điên khùng khùng đầu óc không rõ ràng lắm người, nên nuốt lại, nếu là thả ra bị thương người, kia nhưng như thế nào cho phải. Nói vậy tô ra cũng bồi không dậy nổi. Nhà ta chủ tử làm tô lão ra nhìn kỹ người, chớ có làm người lung tung chạy ra đi, cắn bị thương người đã có thể không hảo. Câu nói kế tiếp, tự nhiên là chính hắn thêm. Liên như thế tính, cũng không phải là chủ tử phong cách, nhưng là, hắn cũng không ngại điển thượng một chút. Tô lão phu nhân quỳ rạp trên mặt đất, trên người đau không được. Những người đó thật sự là tay kính nhi đại, tựa hồ là cố ý quăng ngã chính mình, đau đã chết. Chính là vừa nghe kia Hắc Y Liệp nhân như vậy nói chuyện, cư nhiên nói nàng ra tới cắn người, này cũng không phải là đem nàng so sánh cầu sao? Tô lão phu nhân sắc mặt biến thành màu đen, khí ngẩn cổ ngẩng đầu chỉ vào kia Hắc Y Liệp nhân nói, ngươi mặt khác nói còn chưa nói ra, đã bị Tô Cảnh Vân đánh gãy xin hỏi nhà ngươi chủ tử là ai? tô cảnh vân nói chuyện trước một đôi mắt nhìn chằm chằm tô lão phu nhân liếc mắt một cái nàng lập tức nhắm lại miệng vân nhi ánh mắt kia quả thực giống muôn ăn thịt người hắc y kia nhân nghe vậy đột nhiên cười cười tựa hồ thập phần kinh thường nhưng là lại cũng mở miệng giải thích nói nhà ta chủ tử họ liền nói thấy tô cảnh vân trên mặt có một mặt phức tạp hương vị tức khác chuyện vừa chuyển tiếp tục nói nga Đã quên nói cho tô lão ra cùng tô thiếu chủ nhân. Những người này chính là tự tiện xông vào thẩm gia và chạm thẩm thiếu phu nhân, như vậy tội, sợ là nhà ta chủ tử sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Nói, hơi hơi dơ tay. Chắp tay liền dưới chân một chút, phi thân rời đi. Tô ra người khác nhìn đột nhiên biến mất không thấy người, tức khác hiểu được, những cái đó đều là cao thủ. Rất nhiều hạ nhân đều cả kinh nói không ra lời lại xem nhà mình lao phu nhân cùng những người khác đều nằm trên mặt đất, tô lão gia vươn đi tay không có thu hồi tới, lại bởi vì vừa rồi một phen lời nói, cấp tốc thu trở về. ở gắt gao nhìn tô lão phu nhân liếc mắt một cái sau, tô lão gia sau đó thở phì phì hừ một tiếng, trầm giọng nói, ngươi cút cho ta hồi phòng của ngươi đi. nói xong, vung ống tay háo liền hướng hậu viện đi đến. tô cảnh vân đi qua đi, đem tô lão phu nhân nâng dậy tới. Trong lòng lại ở suy đoán vừa rồi hắc ý, ý hề nhân nói những lời này đó. Đến nỗi tô lão phu nhân, lúc này hốc mắt có chút đỏ, không nghĩ tới vân nhi còn nhớ rõ chính mình, còn đỡ chính mình lên. Nàng trong mắt cảm xúc, tô cảnh vân vẫn chưa nhìn đến, hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Tô ra hậu viện. Tô lão ra vào nhà liền ngồi đến thủ vị phía trên, đôi mắt nhìn đi ở mặt sau vào cửa tô lão phu nhân cùng tô cảnh vân. Bọn họ tô ra mặt già đều phải làm hắn phu nhân cấp ném hết. Nhiều người như vậy bị người ném về tới, sợ chỉ sợ, nàng thật sự làm cái gì làm người phẫn hận sự tình đi. Tô lão ra trong mắt mang theo bất đắc di hòa khí phân, rồi dám ở bên nhau, làm hắn sắc mặt không được tốt xem. Hai người vừa vào cửa, tô lão ra lập tức mở miệng hỏi, người cùng ta nói nói, người rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên làm người cấp ném trở về. Nói, đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm tô lão phu nhân. Tô lão phu nhân cũng là cái muốn ra mặt, lúc này mặt già ửng đỏ, lại cảm thấy chính mình vẫn chưa làm sai. Mà sai, chỉ là Lý Thúy Nhi quá ngốc chút thôi. Nàng lúc này phát có chút loạn, trên quần áo cũng coi cho bụi, cả người nhìn qua yêu cầu rửa mặt trải đầu một phen, nhưng là nhìn đến tô lão ra cùng tô cảnh yên ánh mắt, tức khắc không dám động. Lao ra, ngươi đây là nói cái gì, ta thật không có làm cái gì. Nàng sắc thật không có làm cái gì a bất quá là giúp Lý Thúy Nhi làm mai đi. Nghĩ đến Lý Thúy Nhi, Tô lão phu nhân đều quyết định ngay quất. Gặp quang ngốc, chưa thấy qua ngu như vậy. Tô lão gia tự nhiên không tin nàng trong miệng nói, Tô Cảnh Vân lại đột nhiên nhướng mày, đi qua đi đối Tô lão gia xua tay nói, "Cha, người trước đừng nóng giận, hoãn một chút." Nói, đối ngoại gọi một câu, "Người đều đi đâu vậy?" Lời nói vừa rơi xuống đất, lập tức có bà tử chạy vào kia cụp mi dụ mắt bộ dáng tự nhiên sợ tô cảnh vân đi phao trà nóng tới nói xua tay làm người đi xuống trong lúc nhất thời trong phòng đều không có người mở miệng chờ cha tới tô cảnh vân đem nước trà cấp cha mẹ từng người đổ một ly lúc này mới mở miệng nói mẫu thân uống một ngụm trà trầm rãi ngươi vì sao đi thẩm ra? còn có kia hắc y lì nhân nói ngươi va chạm thẩm ra thiếu phu nhân thật sự có chuyện như vậy Hắn trong lòng niệm cậm, là vị kia thẩm ra thiếu phu nhân, không biết kia nha đầu như thế nào. Không biết vì sao, tô cảnh vân chính là cảm thấy, nhìn đến Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên liền cảm thấy thập phần hợp nhãn duyên. Tô lão phu nhân uống một ngụm trà thủy, lúc này mới cảm giác cả người đều thư hoãn. Vẫn là ở nhà hảo, hôm nay nhưng bị không ít khí. Nàng hơi há mồm giải thích nói, việc này, còn không phải cái kêu lý nha đầu chỉnh ra tới. Ta cũng không muốn đi cái kia thẩm ra, nhân ra như vậy, ta còn không muốn đi vào đâu. Nói, trên mặt lộ ra ghét bỏ thân sắc. Nếu không phải lý nha đầu làm ta hỗ trợ làm ai, ta cũng sẽ không đi thẩm ra, nàng thích thẩm ra cái kia thẩm công tử. Đối với chuyện như vậy, ở U Châu Phủ rất ít, nhưng là, cũng không phải không có. Tô Cảnh Vân cảm giác chính mình mí mắt thằng nhảy, kia mẫu thân cẩn thận nói nói, vì sao người nọ đem người ném ra tới. Có thể làm liền tu sa tức giận như vậy, trừ bỏ chính mình muội muội, chẳng lẽ còn có người nào sao? Tô lão phu nhân lập tức hung tận nói, hắn quả thực là hôn trướng, cư nhiên làm thủ hạ đem ta ném ra tới. Nghĩ đến lần này vô cùng nhục nhã, tô lão phu nhân trên mặt không có nửa điểm sắc mặt tốt. Liền kém không có đi chụp cái bàn, lấy tỏ vẻ chính mình tức giận. Hắn khi nào tiến vào ta cũng không biết, hướng hồ ta đi chính là thẩm gia, tìm cũng là thẩm gia thiếu phu nhân. Hắn cư nhiên vì một cái thẩm ra thiếu phu nhân, đem ta ném ra tới, quả thực là đại nghịch bất đạo. Tô lão phu nhân sắc mặt dữ thợn, phản phất muốn đem liền tu sa lột ra dốc xương. Không cần nói thêm gì nữa, tô lão ra cùng tô cảnh vần kết hợp phía trước nói, là có thể minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tô lão ra chỉ cảm thấy chính mình trên đầu thình thịch, đau đầu không thôi. Chính mình phu nhân người kia hắn biết, lại không nghĩ rằng chuyện như vậy nàng cũng trộn lẫn tiến vào kia thẩm ra, nơi nào là người thường ra. Nàng cư nhiên còn tùy tiện tới cửa, trực tiếp làm Lý Thúy Nhi làm ai nói cho thẩm ra người. Như vậy không cần mặt mũi sự tình, thật sự là càng ngày càng ít. Đến nỗi cái kia Lý Thúy Nhi, cũng không biết một cái cô nương ngọi nhà, như thế nào như vậy không biết xấu hổ, cho không tìm thẩm ra công tử. Như vậy nữ tử, như thế nào đều không thể là yên nhi hài tử. Mà Tô Cảnh Vân lại nghĩ tới một vấn đề, Liền tu xa cư nhiên là vì cái kia thẩm gia thiếu phu nhân mới đưa nương ném ra tới sao. Chuyện gì, liền ra cùng thẩm gia như vậy hảo. Hú hổ, muội muội ở nơi nào đâu. Tô Cảnh Vân cảm giác, tựa hồ sở hữu sự tình đều quay chung quanh ở cái kia thẩm gia. Có thể có như vậy tòa nhà thẩm gia, sao có thể là bình phàm người đâu. Xem ra, còn muốn lại đi thẩm gia đi một chút. Thẩm gia vượt trong viện. Tô Cảnh Yên lúc này quân lấy vừa trở về liền Tu Sa, nói thẳng cần thiết mấy ngày nay an bài nhận thân sự tình. Tu Sa, ngươi liền đáp ứng ta đi. Tô Cảnh Yên hồng hấp mắt, cũng không biết khóc bao lâu, thanh âm có chút khàn khàn. Liền Tu Sa đau lòng cho nàng ninh khăn lau mặt, ngươi cũng chớ có khóc, để ý đôi mắt khóc hỏng rồi. Nói, tỉ mỉ cho nàng xoa xoa. Sắt xong lôi kéo Tô Cảnh Yên tay, nhìn chầm chầm nàng sau một lúc lâu mới hơi hơi thở dài một hơi. Ai? Hành đi! Ngươi nếu tưởng sớm chút liền sớm chút. Hắn kéo không nhận tiểu nha đầu, cũng là muốn đem tô ra sự tình giải quyết. Chính là, không tưởng tưởng, cái kiếp như không được hắn mắt Lý Thúy Nhi, cư nhiên mang theo tô lão phu nhân tới thẩm ra. Cũng không biết tiểu nha đầu trong lòng có phải hay không rất khó chịu, rốt cuộc là hắn đại ý, làm tiểu nha đầu chịu ủy khuất. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên đem Lý Thúy Nhi sớm một chút Nhi giải quyết rớt. Bất quá là một cái tiểu nhân vật, cư nhiên cũng dám nhảy nhót. Liền tu sa trong lòng mang theo hồi ý, trong lòng nghĩ đến phía trước liền quản sự cùng hắn nói chuyện, chính mình nhất thời đại ý, khiến cho những người này chùi trô trống. Hiện giờ, hắn thanh thế to lớn đã trở lại, mỗi một cái cùng năm đó sự tình có quan hệ người, cũng hoặc là thường tổn quá tiểu nha đầu người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liền tu sa ánh mắt lạnh lùng, xem ra, tô lão phu nhân thực nhà đâu. Lúc này, Tô Cảnh Yên đắm chìm ở liền Tu Sa trả lời chung, trong lòng cao hứng không thôi, vẫn chưa nhìn ra sắc mặt của hắn. Tu Sa rốt cuộc đáp ứng rồi, bọn họ một nhà ba người rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Nghĩ đến nhận thân sự tình, Tô Cảnh Yên chớp chớp đôi mắt mở miệng nói, này nhận thân ngươi cảm thấy là hết thể giản lược vẫn là làm lớn hơn một chút đâu. Tuy rằng nàng trong lòng rất muốn đại làm một hồi, làm kêu nha đầu có thể cảm giác được bọn họ đối nàng coi trọng. Liền tu xa nghe vậy cười quát quát nàng mùi nói, phu nhân cảm thấy thế nào hảo, liền thế nào. Vi phu đều nghe ngươi. kia mỉm cười đôi mắt làm tô cảnh yên hoàng thần. Không nói đến vượt viện bên này như thế nào ngọt ngào, hai người nói nói cười cười, cũng định hảo nhanh nhất nhận thân ngày tốt. Lúc này thẩm ra nội viện cũng là một mảnh hài hòa. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm thiếu dương ăn xong, hai người câu được câu không nói chuyện hiếm, Nghĩ đến phía chính mình sự tình. Lâm Duyệt Nhi liền mang theo thẩm thiếu dương đi ra cửa nhìn một cái cửa hàng. Lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi tâm tình cũng rất ít. Tuy rằng phía trước bị tô lão phu nhân cùng Lý Thúy Nhi quấy rầy, nhưng là này đó đều bất quá là tiểu nhân vật, đối nàng tới nói, hoàn toàn cấu không thành nguy hiếp. Tưởng quá nhiều, bất quá là đồ tăng phiền não thôi. Thẩm thiếu dương gắt gao nắm Lâm Duyệt Nhi tay, hai người đi dạo nhà mình cửa hàng. Lâm Duyệt Nhi lại lôi kéo hắn phải cho hắn mua ưu châu phủ nhất lưu hành một thời quần áo. Ngay cả buổi trưa, Lâm Duyệt Nhi đều là mang theo thẩm thiếu dương ở đại tiểu lâu ăn. Sau khi ăn xong, thẩm thiếu dương một tay dẫn theo mua đồ vật, một tay nắm Lâm Duyệt Nhi, hai người sau khi ăn xong tiêu tiêu thực. Trên đường người đến người đi, nối liền không dứt. ưu châu phủ dân phong vẫn là thập phần mở ra, tài tử gia nhân nhiều, tự nhiên lưu chuyển tới nay phong lưu vận sự cũng nhiều. Giống thẩm thiếu dương bọn họ như vậy phu thê dắt tay đi dạo phố, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải không có. Vị công tử này đến xem, quạt xếp, tranh chữ. Ai, bên này nhìn một cái nột. Đèn lồng du cây dù lạc. cẩm châu phủ vận tới son phấn, vị này phu nhân nhìn một cái. Đường phố hai bên giao hàng thanh âm không ít, Lâm Duyệt Nhi đi một chút nhìn xem, thả không có ở đâu một cái quẩy hàng trước dừng lại. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng vẫn chưa đi xem những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, cũng không biết Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc thích cái gì, bất qua thấy nàng cười một khuôn mặt xem đến cao hứng, chính mình trong lòng cũng thoải mái. Hồ lâu nào đường lạc, bán hồ lâu nào đường lạc, lại toan lại ngọt hồ lâu nào đường một đạo giao hàng thanh, đột nhiên khiến cho Lâm Duyệt Nhi chú ý. Nàng tức khắc trước mắt sáng ngời, trên mặt ý cười càng đậm, cư nhiên có đường hồ lô bán. Lâm Duyệt Nhi tưởng tượng đến cái loại này chua ngọc vị, lập tức cảm giác trong miệng nước miếng tràn lan. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng dừng lại bước chân, đôi mắt tỏa sáng, tức khác hiểu được, lôi kéo tay nàng đi đến một bên, Duyệt Nhi muốn ăn hổ lâu nào đường. Ta đi cho ngươi mua, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói, Thẩm Thiếu Dương nhìn quanh một vòng, thấy nơi này cũng không có Thái Dương, liền yên tâm buông ra tay. Lâm Duyệt Nhi chớp mắt gật đầu, cao hứng không thôi kia mãn nhãn ý cười, làm Thẩm Thiếu Dương buồn cười không thôi. Nguyên Lai Duyệt Nhi thích chính là hồ lâu nào đường sao. Thẩm Thiếu Dương nhanh hơn bước chân, đuổi theo cái kia khiêng hồ lâu nào đường người. Lúc này, Ú Châu phủ trên đường phố, một cái tiểu lầu lầu hai. Một thanh y hoa phục nam tử, đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu đối diện trên đường phố đứng một nữ tử. Chỉ thấy nàng nhón chân mong chờ, chờ đợi hướng nàng trước mặt lại đây nam tử. Hai người nhìn nhau cười, nữ tử nhìn đến nam tử trong tay đầu đồ vật, tức khắc tươi cười càng đậm. Nàng cười tủm tỉm đôi mắt, phản phất dường như một con tiểu hồ ly, khiếp mắt hưởng thụ chính mình trong tay đầu thức ăn. Kia thỏa mãn thần sắc, giống như kia đồ vật là nhân gian mỹ vị. Mới vừa ăn xong một ngụm, nữ tử liền cắn thừa hạ, cười đem đường hồ lô đưa đến nam tử bên miệng. Nam tử vẫn chưa có nửa điểm ghét bỏ, sùng địch cắn một viên đường hồ lô. Hai người dắt tay chậm rãi đi xa, bóng dáng đều lộ ra vô cùng ngọt ngào. Trên tiểu lâu nam tử mãi cho đến bóng dáng đi xa, lúc này mới hoàn hồn. Hắn hơi hơi buộc chặt tay, lúc này chậm rãi buông ra, khỏe miệng gợi lên tự rêu ý cười. Cho dù là từ nơi này xem qua đi, hắn đều có thể dành mạch nhìn đến hai người biểu tình, cho dù là rất nhỏ động tác. Luyện võ người đôi mắt nhất độc, cái gì đều trốn bất quá. Khấu khấu khấu. Ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng đập cửa. Tiến bảo. Nam tử như ngọc trên mặt, nháy mắt trở nên quẩn cụm ẽ, thon dài dáng người ở nơi đó có vẻ có chút cô đơn. Hắn lấy ra đặt ở khung cửa sổ thượng tay, xoay người sang chỗ khác. Cửa sổ không thượng, vừa rồi nam tử tay gác địa phương, đầu gô ao hãm, giống như bị nội lực cường lực ấn xuống đi. Ngoài cửa tiến vào một cái nam tử, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Công tử. Đây là hôm nay đưa tới tin tức. A Thái cung kính đưa lên một phong thơ. Âu Dương Tiên Sinh tiếp nhận, lập tức mở ra vừa thấy, ngón tay thon dài méo tin không tự giác buộc chặt. Nhanh chóng xem qua thư tín, Âu Dương Tiên Sinh đi đến trước bàn ngồi xuống, xem ra tô ra thực nhàn. Hắn một câu không ngọn nguồn nói, làm một bên A Thái bất giác thân mình run lên. Công tử mỗi lần nói nói như vậy thời điểm, đó là có người muốn xui xẻo. Sau một lúc lâu, Âu Dương tiên sinh khẽ mở môi đỏ, lạnh lùng mở miệng nói, chuyên lệnh đi xuống, nhưng phẳng là tô ra sinh ý, đều phải hảo hảo chú ý. Đến nỗi như thế nào chú ý, này liền không cần hắn nhắc nhở. Nghĩ đến, phía dưới người đã không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên biết nên như thế nào đọc thủ. Hắn sẽ không chặt đứt tô ra sinh ý, như vậy nhưng không tốt. Vẫn là, chậm rãi một chút một chút suy yếu tô ra mới được. Âu Dương tiên sinh bên môi mang theo đạm cười lại làm người không rét mà run. A Thái theo tiếng lập tức đi xuống, trong lòng nói thầm, tô ra muốn suối quẩy. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở phủ thành, không đúng, phải nói là vẫn luôn ở đi theo thẩm ra. Phàm là thẩm ra thiếu phu nhân đi nơi nào, bọn họ liền sẽ đi theo rời đi, tuy rằng biết nhà mình chủ tử tâm tư, nhưng là A Thái lại không tán thành. Chỉ là, chủ tử sự tình, không dung hắn nghi ngờ cái gì. A Thái trong lòng cho rằng, Thiếu ra làm như vậy nhiều chuyện tình, sợ là vị kia lâm lão bản hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả đi. Nghĩ đến đây, A Thái liền vì Âu Dương tiên sinh bất bình. Đáng tiếc nhà mình thiếu ra một chút cũng không thèm để ý, sự tình gì đều ném xuống, liền trộm đi theo cái kia thẩm ra thiếu phu nhân. A Thái hơi hơi thở dài, điều chỉnh tốt tâm tình. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia, hai người đi dạo một buổi trưa, mãi cho đến chiều hôm bông xuống, Lâm Duyệt Nhi mới có chút mệt mỏi lúc này thẩm thiếu dương trong tay đầu hai tay đều không nhàn rỗi bao lớn bao nhỏ như là muốn đem toàn bộ phố đều dọn về đi bộ dáng lâm duyệt nhi hai tay chống trơn, không có biện pháp nàng cũng tưởng hỗ trợ chính là thẩm thiếu dương như thế nào đều không cho a hai người mới vừa đi đến thẩm gia cổng lớn cư nhiên nhìn đến liền tu sa cùng tô cảnh yên chờ ở nơi đó nhìn dáng vẻ tựa hồ là cố ý chờ bọn họ hai người Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh ngạc, sau đó bước nhanh đi qua. Không đợi Lâm Duyệt Nhi dò hỏi cái gì, liền tu sa đột nhiên mở miệng nói, tiểu nha đầu, này thẩm ra tiểu tử ta mượn một chút, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói nhìn về phía một bên Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương nghe vậy, thấy Lâm Duyệt Nhi mở mịt gật đầu, liền mở miệng nói, hành, ta đây đem này đó đưa đến trong phòng liền tới. Nói cất bước hướng trong viện đi đến. Liền tu đi xa ở hắn phía sau, hướng vượt viện đi. Ở Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn hết sức, Tô Cảnh Yên cười lôi kéo Lâm Duyệt Nhi nói, người này cũng thật là... Nói, Tô Cảnh Yên giải thích nói, tu xa có lẽ là có chuyện gì muốn cùng thẩm công tử nói đi. Đây đều là bọn họ nam nhân chi gian sự tình, chúng ta liền không cần lo cho. Nói xong, thấy Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc hoàn hồn, liền lôi kéo nàng vào nhà. Hôm nay đi ra ngoài ngoạn nhi đến nhưng cao hứng. Tô cảnh yên vẻ mặt ôn hòa cười, trong lòng đối thẩm thiếu dương thật là vừa lòng. Nhìn vừa rồi vợ chồng son bộ dáng, thẩm thiếu dương nhất định là thập phần vừa ý nha đầu này, đều luyến tiếp làm nàng suất lực. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến chính mình mua một ít tiểu ngoạn ý nhi, liền cười nói, ngoạn nhi khá tốt. Đúng rồi, ta mua một ít ngoạn ý nhi, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Nếu là có ngươi để mắt, liền cầm đi ngoạn nhi đi. Không biết vì sao, Lâm Duyệt Nhi Tổng cảm thấy chính mình cùng Tô Cảnh Yên thập phần thân cận, cái loại này thân cận phản phất là trời sinh. Mà nàng đối đại Tô Cảnh Yên thời điểm, càng nhiều không cảm thấy nàng là trưởng bối, là đại chính mình mười mấy tuổi người. Duy nhất cảm giác, tựa hồ càng như là tỉ muội, đại để là bởi vì Tô Cảnh Yên hôn mê nhiều năm như vậy, cùng thế giới này đều mau chạy đường dây đi. Tô Cảnh Yên trong lòng cùng trong đầu, ký ức đều là đã từng sự tình mà thiếu hụt chính là rất nhiều năm chỗ trống. Hảo A. Tô Cảnh Yên trong lòng cao hứng, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi hướng nàng trong viện đi, so đi nhà mình ra còn thuần thụ. Chẳng sợ nha đầu này cho nàng chỉ là một cái trang giấy, một mảnh lá cây, nàng cũng cao hứng. Chỉ cần là hài tử cấp, nàng đều sẽ hảo hảo thu. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết Tô Cảnh Yên tâm lý, chỉ đương nàng thích những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, chơi tâm đại, liền cũng nhanh hơn bước chân. Đồ vật đều đặt ở hậu viện, nhìn một bàn đồ vật, Lâm Duyệt Nhi cũng không biết cái nào bao vây là cái nào đồ vật. Không có biện pháp, nàng đành phải từng bước từng bước hủy đi, hai người như là hủy đi lễ vật giống nhau. Trong lúc nhất thời, hậu viện tràn ngập hai nữ tử hoan thanh tiếu ngữ, bên ngoài trong viện chim nhỏ phản phất đều đã chịu cảm nhiễm, kỳ kỳ sao sao vui sướng không thôi. Ú Châu phủ một nhà tiểu lầu nội. A Thái đi rồi, Âu Dương Tiên sinh ngồi yên thật lâu. Lại ở hoàn hồn sau lập tức đứng dậy. Xua xua tay, an tĩnh trong phòng, đột nhiên nhảy ra một cái hắc ý lìa nam tử. Nam tử túi đầu xuất hiện, quỳ một gối xuống đất, sạch sẽ lưu loát, cung cung kính kính. Âu Dương tiên sinh đôi tay gặt ở đầu gối, một tay hơi hơi hố lượng, ở hắc y gì nhân cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh thời điểm, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, khủ, đi cho ta mua chút hổ lông nào đường tới. Bắt đầu ho khan. Tựa hồ là vì che giấu chính mình biến yếu. Hạ Y, y. H. Nhân nghe vậy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt cùng trong mắt đều tràn ngập không dám tin tưởng. Hắn nhất định là ảo giác, chủ tử, chủ tử cư nhiên làm hắn đi mua hồ lâu nào đường. Như vậy thô giáp đồ ăn, nơi nào là chủ tử sẽ chạm vào. Hạ Y, y. H. Nhân không dám nhích người, có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương tiên sinh, muốn từ hắn trong miệng nghe được khác, trong lòng nghĩ, chính mình nhất định là ảo giác. Âu Dương Tiên Sinh nói xong, trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên. Hắn cực nhỏ ở bên ngoài ăn, chính là có trụ ăn địa phương, cũng đều là sản nghiệp của chính mình. Nguyên liệu nấu ăn vệ sinh phương diện đều làm hắn thập phần yên tâm. Chỉ là hôm nay nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi ăn cái kia hồ lâu nào đường, hắn lại có chút tâm động. Nàng thích hương vị, có thể làm nàng như vậy vui vẻ hương vị, hắn muốn biết rốt cuộc là cái gì, như thế nào, còn muốn ta nói lần thứ hai. Âu Dương Tiên Sinh thấy trước mặt quỷ người thật lâu không có động tĩnh, sắc mặt biến đổi, có chút biến thành màu đen. Phía dưới quỷ người nghe vậy, lập tức đứng lên, vội vàng đi xuống làm. Hồ lâu nào đường, chủ tử thật sự muốn ăn kia hồ lâu nào đường. Hắc nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, nhiều năm như vậy, chủ tử chưa bao giờ ăn bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Hắn kia nghiêm trọng thói ở sạch, chính là thủ hạ người mọi người đều biết. Mắt thấy xuống tay hạ hắc ảnh lóe đi ra ngoài, Âu Dương tiên sinh không được tự nhiên sắc mặt tức khắc hảo quá không ít. Không đến một chén trà nhỏ công phu, vừa mới đi ra ngoài hắc ý lìa nhân liền đã trở lại, đầu vai hắn, còn khiêng đổ vỡ. Âu Dương tiên sinh nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn lại, tức khắc khỏe mắt chịu chịu. Thấy thế nào đều cảm thấy chính mình cái này ám vệ có chút quái, một cái nam tử khiêng đại đao dường như khiêng một cây hồ lâu ngào đường, một thân hắc ý lìa rất là không đáp. H.I.G. -E Nhân cũng nhận thấy được nhà mình chủ tử ánh mắt, tức khắc lập tức túi đầu, che lại chính mình trên mặt quân bách. Chủ tử, đồ vật mua tới. H.I.G. -E Nhân đem đồ vật tìm cái địa phương gắt lên, thấy Âu Dương Tiên Sinh xua tay, liền một cái phi thân, biến mất không thấy. Âu Dương Tiên Sinh nhìn kia đơn giản thô giáp thủ công hồ lâu ngào đường, vô pháp tưởng tượng lâm duyệt nhi vì sao sẽ ăn vật như vậy. Hơn nữa, lúc ấy nàng trên mặt thần sắc, làm Âu Dương Tiên Sinh hoàng thần kia hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng, tới quá dễ dàng, quá đơn giản, lại như vậy làm hắn say mê. Thế gian này, sợ là ít có nữ tử sẽ giống nàng như vậy, bởi vì một cây hồ lâu nào đường mà vui mừng đến cảm giác chính mình thập phần hạnh phúc đi. Âu Dương Tiên sinh thon dài trắng non ngón tay, cầm một cây xin tre, mặt trên tinh ánh dịch thấu màu vàng nước đường bao vây lấy tiểu hồng trái cây, tản ra nhàn nhạt ngọt hương. Một cây hồ lâu nào đường, ở trên tay hắn chuyển động. Vẫn luôn qua non nửa cái canh giờ. Ú châu phủ khí hậu ấm áp, hồ lâu ngào đường mặt trên đường phèn nước đường, có chút bắt đầu hòa tan. Âu dương tiên sinh nhìn có chút biến hóa đồ ăn, dơ tay đưa đến bên miệng. Nhập khẩu ngọt nhị, cắn đi lên lại mang theo trái cây hương khí còn có chua ngọt khẩu vị, nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hán vốn là không mừng đồ ngọt, hôm nay ăn như thế ngọt nhị đồ vật, cư nhiên không cảm thấy chán ghét. Âu dương tiên sinh bất chi bất giác. Ăn xong rồi một nguyên cây, nhìn chính mình trong tay đầu, chùi lùi xin che, ánh mắt có chút hoàng hốt. Hán cư nhiên ăn xong rồi như vậy ngọt đồ vật, chua ngọt vị chính mình một chút cũng không phản cảm. Đối với chính mình khẩu vị thay đổi, Âu Dương Tiên Sinh hơi hơi mỉm cười, trên môi lây dính hồ lâu nào đường vị ngọt, làm hắn môi càng hồng, mang theo mị hoặc nhan sắc. Hồi tưởng phía trước Lâm Duyệt Nhi tới cười, chân thành mang theo ngọt nào tựa hồ cùng này hồ lâu nào đường giống nhau. Âu Dương Tiên Sinh ý cười càng động chút, đang định lúc này, ngoài cửa vang lên A Thái thanh âm, thiếu ra. Trong phòng Âu Dương Tiên Sinh sắc mặt thần sắc thu liễm, nhìn thoáng qua trên tay xin tre, đem nó ném ở một bên, cầm khăn tỉ mỉ xoa xoa miệng. Tiến, thu thập hảo tự mình, Âu Dương Tiên Sinh mới mở miệng. A Thái Tiến bảo, ánh mắt nhìn lướt qua một bên xin tre còn có một đại gói hồ lâu ngào đường, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Thiếu ra không phải không ăn mấy thứ này sao? Nhìn kia xin che, thật sự là ăn đến sạch sẽ. Chính là, những lời này, A Thái cũng không dám hỏi gia thanh. Chuyện gì? Âu Dương Tiên Sinh tự nhiên nhìn đến hắn ánh mắt, hắn không chút nào để ý xoa xoa tay áo. A Thái nghe vậy lập tức không người trả lời nói, thiếu ra, ngươi công đạo nói đều an bài đi xuống. Hắn nói mới vừa nói xong, liền nghe Âu Dương Tiên Sinh mở miệng, lãnh đậm nói. Tiếp tục nhìn chầm chầm tô ra, ta không hy vọng lại có chuyện như vậy phát sinh. Nói, Âu Dương tiên sinh nghĩ đến thẩm thiếu dương hôm nay trở về ưu châu phủ, ánh mắt trở nên sâu thẳm. A Thái gật đầu, lập tức đi xuống. Gối thủy kiều thẩm ra bên kia, Lâm Duyệt Nhi đem tiểu ngoạn ý Nhi đều bãi ở trên bàn, làm tô cảnh yên tùy tiện chọn. Nàng chính mình cũng động thủ vì tô cảnh yên chọn lựa một ít an ngoạn Nhi, trên bàn thả không ít. Chẳng qua. Tay nàng bên trong hai tay nắm một chi cây trâm, nhìn bộ dáng tựa hồ là gỗ đào, kiểu dáng đơn giản, nhưng là tựa hồ đối Lâm Duyệt Nhi thập phần quan trọng. Nha đầu, người kia trong tay đầu tô cảnh yên trong mắt mang theo ý cười, tựa hồ là tưởng trêu chọc nàng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, nhéo nhéo cây trâm, có chút mặt đỏ ấp đúng nói, Nga, cái này. Đây là tướng công vừa rồi vì ta tuyển. Nàng bất quá là nhìn xung quanh một chút cái kia quầy hàng. Thẩm Thiếu Dương liền lôi kéo nàng qua đi chọn lựa. Bởi vì là tiểu bán hàng rong, tự nhiên không có gì thứ tốt. Lâm Duyệt Nhi đối mặt phương diện cũng không lắm để ý. Cuối cùng, Thẩm Thiếu Dương liền tuyển thủ công mài rua bóng loáng, thả so mặt khác đồ vật muốn tinh xảo một ít một cây trơm. Tuy rằng bất quá mấy lượng bạc, nhưng là ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, ý nghĩa trọng đại. Tô Cảnh Yên biết nàng ra mặt mỏng, lập tức cũng không chê cười nàng, mà là cười vô vô tay nàng nói, nha đầu. Nếu là thẩm công tử đưa, vậy ngươi như thế nào không mang lên? Mỗi lần nhìn đến Lâm Duyệt Nhi một thân vải đông váy áo, trên đầu trên mặt cũng thuần tịnh bộ dáng, tô cảnh yên tổng cảm giác nàng trang điểm quá tố chút. Bất quá này hai mấy ngày gần đây, nàng cũng minh bạch Lâm Duyệt Nhi tính tỉnh, là cái không chú trọng trang dung. Nàng tuy rằng tưởng đề điểm, nhưng là hiện giờ còn chưa nhận thân, cũng không dám nói quá nhiều. kia ở Lâm Duyệt Nhi trong tay đầu niết gắt gao một châm, nhìn như tầm thường. Nhưng là cũng có thể nhìn ra Lâm Duyệt Nhi đối nó coi trọng. Tô cảnh yên cười lôi kéo nàng đi đến nội thất, ngươi thả mang lên, ta coi ngươi cũng thích này đó đơn giản hình thức, hẳn là thực thích hợp. Nàng vẫn chưa nói qua nhiều nói, mà là cổ vũ Lâm Duyệt Nhi thử xem. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, ngượng ngùng tới gần bàn trang điểm. Lúc này nàng trên đầu cũng bất quá một chi tơ vàng chạm ngọc khắc ngọc châm hoa, bộ dáng đơn giản, tươi mát thoát tục. Lâm Duyệt Nhi bắt lấy ngọc ng Thay Thẩm Thiếu Dương cho nàng mua một châm, điều khác tinh mỹ một châm. Một châm cũng không tính đơn giản, mặt trên có thủy hồng sắc lát cắt thô sơ giản lược thủy tinh đua thành hoa anh đào, nhụy hoa là màu trắng. Tô Cảnh yên giúp nàng đỡ hảo cây châm, đối với gương đồng tinh tế nhìn vài lần, trong mắt cũng toàn là vừa lòng chi sắc. Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ không thôi, lúc này người so hoa kiểu, khen ngược làm như kia một châm phụ trợ nàng càng đẹp mắt. Xem ra, Thẩm công tử ánh mắt không tồi. Này cây châm sắc thật thích hợp người đầu. Tô Cảnh Yên vừa lòng nhìn Lâm Duyệt Nhi cho dung, không thể không cảm thán, Hai tử lập tức lớn lên đáng tiếc chính mình không có thể chứng kiến nàng trưởng thành. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái gương đồng chính mình, có chút mặt nhiệt. Bất quá vẫn là tả hữu nhìn nhìn, chấp chớp mắt, trong lòng cũng cảm thán thẩm thiếu dương ánh mắt không kém. Khu, phu nhân nhưng còn có thích, chúng ta lại chọn chọn. Lâm Duyệt Nhi có chút xấu hổ ho khan một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác. Tô cảnh yên nghe được nàng gọi một tiếng phu nhân, trong lòng tê dần, tưởng tượng đến liền tu sa đáp ứng quá chính mình sự tình, liền hảo quá một chút. Tả hưu cũng liền hai ngày này sự tình, hai ngày sau, nàng liền có thể nghe hải tử gọi nàng một tiếng nương. Chỉ là, không biết nha đầu này có thể hay không bài xích bọn họ, có thể hay không oán hận bọn họ. Chuyện như vậy, ngay cả liền tu sa cũng không dám khẳng định. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi tính tình mềm mại một ít, nhưng là tóm lại làm cho bọn họ trong lòng không đế, ai gặp gỡ chuyện như vậy đều sẽ có các loại phản ứng. Rốt cuộc là nhận thân đại sự, như thế nào đều làm người khó có thể tiếp thu đi. Hơn nữa phía trước Tu Sa đã nói với chính mình, nha đầu này có lẽ mang thai, bởi vì không có tốt lấy cớ giúp nàng bắt mạch, hơn nữa nhật tử có lẽ còn chưa đủ, chỉ là coi một chút, cũng không thể khẳng định xuống dưới. Vì không bị Lâm Duyệt Nhi nhìn ra nàng tâm tư, tô cảnh yên liền lôi kéo khỏe miệng từ nàng lôi kéo chính mình đến trước bàn. Lâm Duyệt Nhi ra cửa mua nhiều nhất đó là ăn, nay có lẽ cũng là gần nhất mới có biến hóa. Nàng vẫn chưa phát giác chính mình có cái gì không đúng, chỉ là muốn ăn liền mua. Tô cảnh yên lại có thể nhìn ra tới, Lâm Duyệt Nhi mua đồ vật thực tạc, đồ ngọt thiên nhiều, toàn đồ vật cũng không ít. Bất chi bất giác, nàng ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt Nhi bình thản bộ. Có lẽ, nơi này thật sự ở dựng dục một cái tiểu bà bối. Tô Cảnh Yên ngơ ngác xuất thần, trong mắt còn mang theo tường hòa ý cười. Lâm Duyệt Nhi đem thức ăn cũng phân một ít ra tới, nghĩ Tô Cảnh Yên tựa hồ cũng thích ăn đồ ngọt, liền đem chính mình cảm giác không tồi điểm tâm phân cho nàng. Lại nhìn quét một vòng trên bàn, đã bị chia làm hai nửa đồ vật, Lâm Duyệt Nhi thấy cũng không có gì đồ vật thú vị ăn ngon, cũng liền dương mắt. Đối diện thượng Tô Cảnh Yên chăm chú nhìn chính mình bụng ánh mắt, Nàng kinh ngạc túi đầu, phát hiện quần áo váy vẫn chưa có cái gì không ổn. Lâm Duyệt Nhi duỗi tay ở tô cảnh yên trước mắt quơ quơ, khó hiểu hỏi, liền phu nhân. Người đang xem cái gì? Chẳng lẽ là chính mình hôm nay xuyên không đúng? Nàng hôm nay xuyên lại là rất đơn giản, cũng liền bình thường khói bùi sắc váy áo, liền theo đề hoa đều thiếu. Tô cảnh yên nhận thấy được nàng động tác cùng ánh mắt, tức khắc phục hồi tinh thần lại, áp xuống chính mình ý nghĩ trong lòng. nàng lắc đầu. Cố nén vui mừng đạm cười nói, chưa từng, ta chỉ là tưởng mặt khác sự tình thôi. Lâm Duyệt Nhi không nghi ngờ có hắn, liền gắt đầu, nga. Một tiếng, không có để ở trong lòng. Nàng lúc này tưởng chính là, tô cảnh yên sợ là suy nghĩ tô ra sự tình đi. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, tô cảnh yên hiện giờ tâm tư, một môn đều ở trên người nàng. Đến nỗi tô ra, tự nhiên gắt ở phía sau. Nữ nhi so thiên đại, Đây là liền người nhà trong lòng bất biến định luật. Tô cảnh yên nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi tùy thiện, vẫn chưa để ở trong lòng, lúc này mới nhẹ thư một hơi. nha đầu này, cư nhiên cũng là một cái tâm đại. Nàng sùng lịch ánh mắt lắc đầu, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, không biết ở vượt viện, kia đối cha vợ con rể hai người nói thế nào. Lúc này, vượt viện lại không giống nơi này như vậy vui sướng. Liền tu xa ngồi ở vượt viện thư phòng chủ vị phía trên. Trong phòng, chỉ có đứng ở trước mặt hắn Thẩm Thiếu Dương. Thư phòng, tính đến phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy tiếng vang. Ở liền tu xa trước mặt, Thẩm Thiếu Dương vẫn chưa cúi đầu, nhưng là lại nơi trốn lộ ra kính ý. Đó là đối nương tử trưởng bối kính ý, lại vô mặt khác. Chẳng sợ, vừa rồi đối diện người nói cho chính mình, hắn là thần ý ý Thẩm Thiếu Dương trừ bỏ giật mình bên ngoài, không còn có mặt khác ý tưởng. người này bất luận là thần y dì, cũng hoặc là bên đường khất cái, đều là chính mình nhạc phụ đại nhân. đối hắn, chính mình chỉ có tôn kính. đến nỗi thần y dì thân phận thẩm thiếu dương trong lòng trừ bỏ giật mình bên ngoài, trong lòng sở thừa một chút đó là vui mừng, vì lâm duyệt nhi vui mừng. có như vậy một cái thần y dì cha thả xem liền tu sa bộ dáng, tựa hồ thập phần để ý lâm duyệt nhi cái này nữ nhi, hắn cũng lần cảm cao hứng, liền nói phía trước tô lão phu nhân sự tình. Liền tu xa nhưng chút nào chưa cho tô láo phu nhân mặt mũi. kia tư thế, hoàn toàn bao che cho con tới cực điểm. Bất quá, như vậy cách làm, thẩm thiếu dương lại thập phần tán đồng. Muốn khi dễ duyệt nhi, đó là cùng hắn không qua được. Nếu nói thần y dì, này thiên hạ gian, trừ bỏ không hiểu chuyện hài đồng, sợ là không người không biết không người không hiểu đi. Hắn chính là nghe nói thần y dì quý củ, trong thiên hạ, chỉ có hắn tưởng cứu người. Lại không, có không thể không cứu người. Thế gian nghe đồn, thần ý ly xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định. Nếu là tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cũng đến tìm được nhân tài hành. Mà khác, thần ý có rất nhiều quy củ. Một, không cứu phẩm hạnh không hợp, hành vi bất chính người. Nhị, không cứu tham quan cũng hoặc là tham tài háo sắc người. Tam, không cứu trung hiếu nhân nghĩa không được đầy đủ người. Này đó quy củ, mặt sau còn có lại cũng đều là nhằm vào những cái đó tiểu nhân. Nếu là quân tử, hoặc là bằng phẳng người tốt, tự nhiên sẽ cứu. Thần y liễu cứu người, niệm chính là một cái duyên phận, có duyên gặp nhau liền cứu, chẳng sợ ngươi không xu dính túi. Bất quá, đối với những cái đó trong nhà giàu có, thần y liễu cũng sẽ không hoàn toàn miễn phí hỏi khám, nên như thế nào liền như thế nào. Nghe nói, mười mấy năm trước, thần y liễu xuất hiện ở trên giang hồ, đã cứu rất nhiều người mệnh, thả Người trong giang hồ vì báo đáp hắn, càng là đem rất nhiều hảo bảo bối dốc túi tương tạo. Chỉ là cái này nghe đồn, là có thể đủ tưởng tượng, thần ý, ý gia sản có bao nhiêu. Sợ là không thể đo. Bất quá, Thẩm Thiếu Dương nghe được thân phận của hắn, trừ bỏ đối nhạc phụ đại nhân tôn kính bên ngoài, có bao nhiêu một ít, đối tiền bối bội phục cùng kính ý. Có thể gánh vác thần ý gia chi sưng, không phải bất luận cái gì ý, ý giả đều có thể làm được. Chẳng qua Lúc này liền tu sa lại cùng hắn nói rất nhiều mặt khác. Tỷ như thẩm ra hiện giờ chẳng hướng, tỷ như hiện giờ triều đỉnh cùng trên giang hồ thế cục, lại tỷ như, duyệt nhi tựa hồ mang thai. Nếu nói phía trước chính là cho hắn một ít tin tức, như vậy, mặt sau đó là cho hắn thiên đại kinh hỷ. Duyệt nhi mang thai. Duyệt nhi thật sự mang thai. Lúc này, thẩm thiếu dương giống như choáng váng một nửa, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thật lâu nói không nên lời một câu. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy, tự nhiên vừa nghe đến liền ngốc rớt. Thẩm thiếu dương tuy rằng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhưng là trong mắt thần sắc hòa hợp không thỏa thuận miệng, đều lộ ra hắn vô hạn tốt đẹp tâm tình. Thiên A. Hắn nương tử mang thai. Như vậy thiên đại hỷ sự, tập tới rồi hắn trên đầu, so làm hắn vào kinh lĩnh thưởng càng làm cho hắn hương phấn. Liền tu sa ngay từ đầu có chút nhìn với con mắt khác thấy thẩm thiếu dương nghe được chính mình là thần y, y nói trong mắt vẫn chưa có một tia mặt khác tâm tư, trừ bỏ kinh ngạc, lại vô mặt khác, chỉ là đang nói nói tiểu nha đầu sự tình thượng, này thẩm gia tiểu tử liền giống như ngu si giống nhau, cái dạng này làm liền tu sa có chút nín mày. tiểu nha đầu mang thai, người này chẳng lẽ là cao hưng tròn váng? hắn không phải phía trên sớm đã có hai cái nhi tử? tuy tiểu tử nếu là muốn điên muốn nốc. Lan trở về ngươi trong phòng đi. Liên tu xa hơn nửa ngày không có nghe được thẩm thiếu dương mở miệng, đứng dậy đi qua đi. Thẩm thiếu dương ngơ ngác ngẩng đầu, nguyên bản vui vẻ miệng, tươi cười lớn hơn nữa. Ha ha ha ha. Ta đường tra. Thẩm thiếu dương sang sảng tiếng cười, chính là ngoài cửa đều có thể nghe được. Nay thẩm gia tiểu tử, nay đến có bao nhiêu kích động a? Liên tu xa chút nào không thừa nhận. Chính mình đoán được tiểu nha đầu có thai thời điểm cũng kích động không thôi bộ dáng. Chẳng qua, hắn sớm không nhớ rõ lúc trước tu cảnh yên mang thai thời điểm, chính mình hưng phân kính nhi. Lại xem cười đến vẻ mặt ngu si nam tử, liền tu sa hảo không nương tay đạp qua đi. Được rồi được rồi, cao hứng hạ phải. Nói chừng mắt nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái tiếp tục nói, chuyện này, ta cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc ta cũng không có lấy cơ cấp tiểu nha đầu bắt mạch tự nhiên không thể xác định xuống dưới. Bất quá, cũng có 6-7 phân nắm chắc. Tuy rằng tiểu nha đầu sớm có hai đứa nhỏ, nhưng là rốt cuộc thân thể như vậy nhược. Hiện giờ cũng không có bao lâu thời gian, thai cũng chưa ổn, ngươi cũng muốn chú ý chút. Nói xong, liền tu xa bối tay đứng ở phía trước cửa sổ. Câu nói kế tiếp, cũng không cần hắn nói rõ, nghĩ đến thẩm thiếu dương cũng có thể nghe ra tới. Hắn như vậy kêu thẩm thiếu dương lại đây. Chủ yếu chính là vì nói cái này, rốt cuộc hai người đều quá tuổi trẻ. Nghĩ đến hiện giờ thê nữ đều tại bên người, hắn cũng coi như là sở hữu tâm nguyện đều đạt thành. Đến nỗi dư lại, đó là giải quyết đã từng lân đoán. Liên tu xa nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên tàn nhẫn quang. Thẩm thiếu dương dương mắt nhìn đứng ở phía trước cửa sổ nam tử, kia thon dài thân ảnh, mang theo một kia nói không nên lời khí thế. Hắn hơi hơi thu liễm thần sắc, mở miệng rò hỏi. Ta ngày mai liền phải trở về phục mệnh, tô ra sự tình, ngươi như thế nào tính toán. Nếu là có thể, hắn cũng tưởng tự mình vì Lâm Duyệt Nhi lấy lại công đạo. Chẳng sợ đối phương là Lâm Duyệt Nhi nhà ngoại, kia cũng không thể tùy ý làm cho bọn họ khi dễ đi. Liền Tu Sa nghe vậy, dơ tay nói, chuyện này, ta đều có đúng mực, thời cơ chưa tới, ngươi thả hãy chờ xem. Nói nói như vậy, Liền Tu Sa nhìn ám xuống dưới sắc trời, ngón tay hơi hơi uốn lượng. Tô ra, còn cần thêm một phen hỏa mới được. Đến nỗi cái dạng gì hỏa, tự nhiên là về yên nhi mới có hiệu. Thẩm thiếu dương chỉ đương hắn trong lòng sớm có tính toán, liền gật đầu đứng. Như vậy cũng hảo, chính mình không phải vẫn luôn đại ở chỗ này, cũng vô pháp bảo đảm chút cái gì. Có liền tu xa đậu thủ, không thể tốt hơn. Nếu là không có gì chuyện khác, ta đây liền đi trước cáo tử. Hắn vội vã muốn đi xem hắn nương tử. Chỉnh trái tim phảng phất kích động mà muốn nhảy ra. Liên Tu xa xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Được rồi, đi thôi." Nói, thấy Thẩm Thiếu Dương giống như được đại xá lệnh giống nhau, dưới chân sinh phòng. Hắn đôi với vài bước vượt tới cửa Thẩm Thiếu Dương hô, "Thẩm gia tiểu tử, nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói, Liên tiểu nha đầu thân thể kia còn cần lại dưỡng dưỡng, hiện giờ cũng không thể cùng phòng." Thẩm Thiếu Dương vui sướng bước chân một đốn, Tùy cơ quay đầu nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế chắc chắn chiếu cố hảo nương tử. Nói, liền miệng cười ra cửa. kia trên mặt cùng trong mắt, ngăn không được vui mừng, làm người nhìn đều không tự giác gợi lên khỏe môi tới. Liên tu sa đạm cười nhìn chầm trầm thẩm thiếu dương thân ảnh đi xa, chính mình cũng nhấc chân đi ra ngoài. Đi, nói cho tô cảnh vân, ngày mai ở ôm nguyệt trà lâu gặp mặt. Liên tu sa nói xong, đứng ở trong viện liền quản sự lập tức ngây người. Tùy cơ nhanh chóng gật đầu. Biên đi, liền quản sự trên mặt thần sắc càng thêm nhẹ nhàng. Xem ra, chủ tử đây là phải có sở động tác. Không chỉ có là liền quản sự, ngay cả canh dự ở chỗ tối hắc y hề nhân, trong mắt đều mang theo xoa tay hầm hẹ hư phấn. Như vậy năm, đủ nghệ khuất. Lúc này, tô ra, có chút loạn. Tô Cảnh Vân không nghĩ tới, bất quá một buổi trưa thời gian, ưu châu phủ sinh ý liền ra rất nhiều đường rẽ. Bất quá hơn 2 canh giờ, các đại cửa hàng quản sự, phía trước phía sau tìm tới. Hoặc là chính là hóa xảy ra vấn đề, hoặc là chính là cung hóa xảy ra vấn đề, hoặc là chính là người mua xảy ra vấn đề. Tóm lại, hôm nay như là mọi việc không thuận cảm giác. Tô Cảnh Vân đầu góc một đầu tao, phía trước hết thể đều hảo hảo, Hắn mấy ngày hôm trước mới tra quá cửa hàng. Không nghĩ ra rốt cuộc là như thế nào, Tô Cảnh Vân trong lòng cũng cảm thấy sự tình lộ ra quỷ dị. Trong lúc nhất thời, sở hữu sự tình sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay tô ra. Chẳng lẽ, là liền ra làm? Tô Cảnh Vân không nghĩ hoài nghi, nhưng là trong lòng lại vẫn là dâng lên một kia nghi vấn. Liền tu xa cao điệu trở về, hiện giờ bại lộ ở mọi người trước mặt, hắn bình yên tự đắc. Chính là, liền bởi vì như vậy, không thể không làm Tô Cảnh Vân hướng liền ra trên người suy nghĩ. Hoài nghi là có, Tô Cảnh Vân nhưng cũng biết. Liền gia sinh ý chủ yếu là khai hiệu thuốc, mặt khác tơ lụa cùng lá trà từ từ, cũng không có đề cập quá. Nếu là như vậy, như vậy, hiếm nghi người không thể xem như liền gia. Đến nỗi tô gia đối thủ, đã sớm đã không có, những năm gần đây tô lão gia quản lý tô gia tích thủy bất lẩu, có thể có như vậy người có bản lĩnh, tự nhiên có thể đem tô gia đẩy đến đệ nhất thế gia vị trí thượng. Cây to đón gió, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này mới cho người. Tô Cảnh Vân to mày, trên tay bút trước sau không có rơi xuống, trước mặt hắn là một chồng thật dày sổ sách còn có một cái bàn tính. Liên quản sự phi thân đi vào tô ra thời điểm, nhìn thấy đó là tô Cảnh Vân mặt rủ mày trao bộ dáng. Hắn có chút kinh ngạc, nhà mình chủ tử còn chưa động thủ, này tô ra thiếu đông ra này liền bắt đầu phát sầu. Vẫn luôn chờ đến liền quản sự đi vào trước cửa, tô Cảnh Vân mới phát hiện. Hắn giấu đi trong mắt nghi hoặc, một đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm cửa. Dương mắt thấy đối phương chính mình cũng gặp qua, trên mặt vẫn là hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Người này không phải liền ra sao? Như thế nào tới tô ra? Chẳng lẽ là... Không đợi tô cảnh vân mở miệng, liền quản sự vẻ mặt hòa ái cười nói, tô thiếu chủ nhân, mạo muội tiến đến, vấy giày thiếu đương ra vội sự. Nhà ta chủ tử làm ta truyền cái lời nói, thỉnh tô thiếu chủ nhân ngày mai giờ thìn ở ôm nguyệt trà lâu gặp mặt. Nói, không đợi tô cảnh vân hỏi chút cái gì. Liền quản sự chân một cái xoay người, lại bay đi ra ngoài. Tốc độ mau đến làm Tô Cảnh Vân kinh hãi, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Liền ra người, thật sự từng bước từng bước đều là cao thủ. Liền tu xa đối hắn tuy rằng không có bao lớn thành kiến, nhưng là đối tô ra có, chính là hiện giờ cư nhiên chủ động ước hắn, này quả thực làm Tô Cảnh Vân không nghĩ ra. Tả hữu ngày mai là có thể vạch chân đáp án, Tô Cảnh Vân túi đầu tiếp tục nhìn sổ sách đầu óc hỗn độn xoa xoa thỉnh Thịch vô cùng đau đớn cái chán. mặt sau còn có rất nhiều yêu cầu hắn đi giải quyết vấn đề, lại còn có muốn cha tra, tra hỏi để ngon nguồn. bởi vì mấy vấn đề này, liền tô lão gia đều ở bận rộn. tô gia, tô lão phu nhân cũng biết trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề, càng là chính mình nhốt ở hậu viện không ra. lý thúy nhi nhìn vẻ mặt khẩn trương tô gia hạ nhân, trong lòng có chút kinh ngạc, liền vẫy tay làm hạ nhân đi tra xem xét cung tô ra tình huống bất đồng, lúc này thẩm ra hậu viện, hòa thuận vui vẻ. Lâm Duyệt Nhi niệm thẩm thiếu dương trở về, tưởng cho hắn làm tốt hơn ăn, tô cảnh yên cũng minh bạch, cũng không màng cái gì cùng nàng cùng nhau tiến vào phòng bếp nhỏ. Chỉ là, nhìn phòng bếp bệ bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, tô cảnh yên lại không biết nên như thế nào xuống tay. Nàng từ trước ở tô ra là đại tiểu thư, mười ngón không dính dương xuân thủy. cung liên tu rời xa khai sau. Nàng cũng là bị liền tu sa bảo hộ đến cực hảo Gia sự đều không cần nàng đậu thủ Hiện giờ Nàng như cũ sẽ không nấu cơm Lâm Duyệt Nhi vốn là không có tính toán Làm tu cảnh yên đắp bắt tay Cười làm nàng ngồi ở một bên nhìn Chính mình tỉ mỉ đem nguyên liệu nấu ăn tuyển hảo Sau đó bắt đầu nấu cơm Trong khoảng thời gian này Bởi vì chính mình tham ăn Cũng chế định quy củ Mỗi ngày đều phải chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn Mặt khác Liền tu xa bên kia càng là mỗi ngày không rán đoạn đưa rau quả hoặc là ăn thịt, tựa hồ sợ nàng bị đói giống nhau. Lâm Duyệt Nhi chọn lửa hảo nguyên liệu nấu ăn, trên tay động tác nhanh nhẹn, rửa rửa sát sát. Nhìn kia cực kỳ thuần thục kỹ thuật sát rau, tốc độ động tác thành thạo bộ dáng, còn có đối mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn nhận thức, làm một bên tô cảnh yên bất giác cơ hốc mắt. phòng bếp nhỏ, vang lên sát rau xào rau thanh âm. Tô cảnh yên nhìn trước mặt lớn lên nữ nhi. Tia thuần thụ kỹ thuật sắt rau cùng thủ pháp, mỗi một chỗ đều làm nàng trong lòng đau một lần. Nàng nữ nhi là sinh hoạt ở cái dạng gì trong hoàn cảnh, cư nhiên cái gì đều sẽ. Chẳng sợ trong lòng thật là vui mừng, nhưng là càng có rất nhiều vô tận đau lòng cùng ấy nấy. Nhiều năm như vậy, chính mình không có tỉnh lại, mà nàng hài tử ở một cái khác địa phương chịu khổ. Cái này làm cho tô cảnh yên trong lòng, như thế nào có thể hảo quá đâu. Lâm Duyệt Nhi tâm tình không tuổi. Đi dạo phố làm nàng tâm tình thoải mái, hơn nữa thẩm thiếu dương trở về, cũng làm trên mặt nàng ý cười càng đậm. Cho dù là ở phòng bếp khói lửa mịt mù, nàng cũng vẫn chưa cảm giác có cái gì. Người mặc khói bụi sắc bình thường váy áo nữ tử đang ở phòng bếp bận rộn, nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười cùng thỏa mãn. tựa hồ, trong mắt còn có chút hứa chờ mong. Buổi trưa ở tiểu lầu ăn, thẩm thiếu dương đều làm nàng gọi món ăn, lâm duyệt nhi cũng không chối tử. Điểm đều là chính mình thích. Thẩm Thiếu Dương cũng không kén ăn, bất quá, đối với đồ ngọt đồ ăn phẩm quá nhiều, Thẩm Thiếu Dương cũng không có những mảy. Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ, cơm chiều đến cho hắn làm chút hắn thích. Gốm thô bát, buồn rượu nếp than gà, còn có đã sớm quấy tốt chua cay đậu phộng tiểu cá khô. Nồi lu nước, nhiệt hầm canh thanh bố canh sương hầm, trên mặt bàn, đã xào hảo hai cái đồ ăn. Một cái bạo xào tôm sông, một đạo nấm hương thịt tươi nhưỡng đậu hủ. Cuối cùng cộng thêm nồi hấp thượng đã làm tốt một cái hấp khổng tức cá. Nhìn thái sắc, Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Nàng rửa tay mới vừa đứng dậy, một bên liền truyền lên một cái khăn. Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận, sườn mặt nhìn lại, có chút sững sở. Vốn tưởng rằng là tô cảnh yên ở, không nghĩ tới cho nàng đệ khăn cư nhiên là Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương lúc này tâm tình cao hứng tới cực điểm, nhưng là lại bởi vì lúc này còn không xác định, tạm thời cũng không dám nói xuất khẩu liền cười nhìn Lâm Duyệt Nhi đối thượng nàng kia ngây thơ mở mịt ánh mắt Thẩm Thiếu Dương trong lòng một mảnh mềm mại nương tử bộ dáng này ngu si đáng yêu cực kỳ Thẩm Thiếu Dương bất giác tới gần một hôn rừng ở Lâm Duyệt Nhi cái chán thâm tình ánh mắt một khắc đều chưa từng rời đi quá nàng trên mặt Lâm Duyệt Nhi bị hắn đột nhiên lên đánh lén cấp kinh chứ mặt đỏ ửng xoa xoa tay nàng lôi kéo khỏe miệng áp xuống trong lòng ngượng ngùng mở miệng nói ngươi khi nào lại đây Nhưng nhìn thấy liền phu nhân, vừa mới còn ở nơi này, như thế nào nàng quay người lại, người này liền đi rồi đâu. thẩm thiếu dương cười lôi kéo tay nàng, có chút đau lòng nàng, chính mình một hồi tới nàng liền thu xếp thức ăn, ta vừa đến, bất quá liền phu nhân có lẽ là vội vã trở về đi. Nói, thẩm thiếu dương chỉ chỉ bên ngoài ám xuống dưới sắc trời. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, liền không nghĩ nhiều. Nàng nào biết đâu rằng, thẩm thiếu dương vừa xuất hiện. Tô Cảnh Yên lập tức liền lóe người. Nay vợ chồng son ở bên nhau thân mật sự tình, nàng tự nhiên phải cho chút cơ hội, tổng không hảo bá chiếm nhà mình nha đầu. Đối với nhạc mẫu đại nhân tâm tư, Thẩm thiếu dương cũng minh bạch một ít, trong lòng mang theo cảm kích. Lâm Duyệt Nhi bưng đồ ăn muốn đi, chúng ta ăn cơm đi. Nói thật ra, nếu không phải Tô Cảnh Yên ở bên người, nàng thật sự muốn ăn vụng một chút. Không biết vì cái gì, chính mình nhìn đến thức ăn liền muốn ăn. Cho dù là từ trước vừa mới ăn cơm xong nàng cũng sẽ thêm ăn. Thẩm thiếu dương thấy nàng đoan mầm, lập tức rôi tay tiếp nhận, ngươi thả đi chờ, ta tới đoan. Nói, thẩm thiếu dương cầm hộp đồ ăn, đem đồ vật đều trang thượng. Bởi vì đồ ăn không ít, thẩm thiếu dương mặt khác dẫn theo một vại nhi canh mới lấy xong. Lâm Duyệt Nhi muốn hỗ trợ, nhưng là thẩm thiếu dương nói cái gì cũng không chịu. Nhà ngươi tướng công lấy ít như vậy đồ vật sức lực vẫn phải có. Một câu lập tức làm Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ thai hồng, mặt đỏ trừng mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, sau đó dẫn đầu bước nhanh đi ra ngoài. Hai người một trước một sau trở về phòng, cho dù là ở trên phố ăn qua điểm tâm, nhưng là Lâm Duyệt Nhi lúc này cũng cảm giác chính mình trong bụng đói khác. Cái loại này bụng đói kêu vang cảm giác, làm nàng muốn trong nháy mắt nuốt vào trên bàn đồ ăn. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng bộ dáng, ánh mắt hơi lóe, đảo qua Lâm Duyệt Nhi bụng liếc mắt một cái trong lòng có chút khẳng định. Hán tuy rằng cùng nương tử ở bên nhau không lâu sau, nhưng là từ dị vang thói quen tới xem, nương tử vốn là không phải một cái trọng ăn uống chi dù người. Hiện giờ, tựa hồ thay đổi không ít. Nghe nhạc phụ đại nhân nói, nàng trong khoảng thời gian này, ăn uống cực hảo. Thẩm thiếu dương cười cấp lâm duyệt nhi thịnh một chén canh, sau đó đem đồ ăn kẹp ở cái đĩa. Đói bụng đi, nương tử vất vả. Thẩm thiếu dương kêu nàng nương tử. Trong mắt không có muốn treo chọc ý tứ, hoàn toàn tự tự nhiên nhiên. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn hắn một cái, cười gật đầu. Chỉ cần không phải treo đùa chính mình liền hảo, Nghĩ thông suốt, Lâm Duyệt Nhi túi đầu uống nước canh. Rốt cuộc là nấu canh, cũng ăn không đủ no, uống lên một chén Lâm Duyệt Nhi vẫn là đói, liền thẩm thiếu dương cho nàng kẹp đồ ăn, lập tức ăn lên. Kia vùi đầu khổ làm bộ dáng, làm thẩm thiếu dương nhẫn cười không nói. Thẩm thiếu dương vốn là không đói bụng. Nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi liền càng không đói bụng, lúc này biết lớn như vậy tin tức, liền càng thêm không muốn ăn cái gì. Có nương tử ở trước mắt, còn ăn cái gì? Nhìn đều có thể xem no rồi, hắn tử tự ăn, đa số là cho Lâm Duyệt Nhi gấp đồ ăn đi. Mà Lâm Duyệt Nhi tiêu diệt tốc độ, cũng làm thẩm thiếu dương có chút kinh hãi. Tốc độ này, thật sự là mau. Nương tử này mang thai cư nhiên sức ăn tăng đại nhiều như vậy. Có thể hay không ăn không thoải mái à? Chuyện như vậy, hắn cũng không tỉ mỉ hỏi qua liền tu xa, trong lòng nghĩ, có thời gian nhất định phải hỏi một chút mới hảo. Lâm Duyệt Nhi lúc này vùi đầu ăn, nào biết đâu rằng thẩm thiếu dương trong lòng suy nghĩ. Nàng chính mình tưởng nhiều nhất chính là ăn ăn ăn. Một đốn ăn no nê sau, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện, bất chi bất giác, trên bàn cơm chén bàn đều đĩa CD. Lâm Duyệt Nhi ngừng đầu, đối thượng thẩm thiếu dương mỉm cười đôi mắt. Nhưng thật ra không thấy được hắn cười nhạo chính mình ăn nhiều ý tứ. Thẩm Thiếu Dương biết nàng ra mặt mỏng, lúc này thấy nương tử vừa nhấc đầu liền mặt đỏ, lập tức không nói mà khác. Nhà hắn nương tử, trêu chọc không được. Duyệt Nhi nhưng ăn được. Vừa rồi ta ăn đến mau, cũng không biết có đủ hay không ngươi ăn. Ngụ ý, đem Lâm Duyệt Nhi ăn đều tính ở chính mình trên đầu. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, sau đó mặt đỏ ho khan một tiếng ta ăn được. nàng có thể nói như thế nào? nhà mình tướng công đều cho chính mình dưới bậc thang. thầm thiếu dương tự nhiên sẽ không làm nàng thu thập. hắn một phen ấn xuống lâm duyệt nhi tay không cho nàng lên. nương tử ngồi liền hảo. hôm nay đi dạo phố cũng vất vả. trở về lại cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon. ngươi nghỉ ngơi. nói, không đợi lâm duyệt nhi hỏi chút cái gì, thầm thiếu dương thu thập chén đĩa liền đi xuống. lâm duyệt nhi sở không được đầu óc. người này như thế nào cảm giác cười đến như vậy thấm người đâu hơn nữa tuy rằng thẩm thiếu dương đối chính mình thực hảo chính là hiện giờ thấy thế nào đều giống như đối đãi một cái dễ toái pha lê ba hoa, hoa giống nhau cũng quá cẩn thận chút đi nàng không có nghĩ thông suốt lắc đầu liền đứng dậy đi rửa mặt lại cấp thẩm thiếu dương thả thủy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường thẩm thiếu dương trở về thời điểm liền nhìn đến hiếp mắt ngủ gà ngủ gật lâm duyệt nhi kia đầu điểm điểm bộ dáng làm người nhìn đau lòng cực kỳ. hắn thon dài chân một mại, nhấc chân đi đến lâm duyệt nhi trước mặt, đem nàng tiểu tâm bế lên tới. trong lòng ngược người tựa hồ so với trước trọng chút, thầm thiếu dương thật là cao hứng cười, mặt mày đều là nhu tình. thầm thiếu dương động tác mềm nhẹ, đem lâm duyệt nhi ôm đến giường đệm bên trong, Ú châu phủ khí hậu ấm áp, ban đêm đi vào giấc ngủ cũng không cho muôn cái cái gì. Giàn xếp hảo lâm duyệt nhi, thầm thiếu dương cũng lập tức rửa mặt một phen. Lúc này mới an tâm lại thỏa mãn ôm Lâm Duyệt Nhi đi vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi một giấc ngủ dậy, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trướng đỉnh phát ngốc. Nàng tối hôm qua khi nào ngủ, chính mình cư nhiên không nhớ rõ. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, nhìn thoáng qua trong phòng, cư nhiên không thấy được thẩm thiếu dương thân ảnh. Nếu không phải dương đệm thượng còn lưu có hắn nam tử độc đáo hương vị, Lâm Duyệt Nhi đều phải cho rằng chính mình là đang nằm mơ đầu. Kéo kẹt đẩy cửa tiếng vang lên, thầm thiếu dương cao lớn thân ảnh đi đến. Tựa hồ sợ có phong tiến vào, hắn lập tức đóng lại cửa phòng. Cả người nhìn qua, một loạt động tác đều là như vậy tiểu tâm cẩn thận. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn quá mức cẩn thận chút. Ú châu phủ thời tiết, hiện giờ tuy rằng là mùa thu, nhưng là lại một chút đều không lạnh. Thầm thiếu dương đóng cửa cho kỹ, lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi. Liền đối thượng Lâm Duyệt Nhi mỉm cười đôi mắt, tức khắc nhết môi cười. Duyệt Nhi tỉnh. Ngủ ngon rất không? Hiện giờ canh giờ thượng sớm, ngươi nhiều nghỉ ngơi một chút. Thầm Thiếu Dương chân dài một mại, bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống. Kêu nhu thanh tế ngữ, mang theo nhu tình đôi mắt cùng Tuấn Tiếu Dung Nhan, làm Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người. Thầm Thiếu Dương không biết nàng như thế nào, chỉ đương nàng là còn chưa tỉnh ngủ, liền không nói chuyện nữa xảo nàng còn duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nàng nằm nghiêng phía sau lưng. Động tác có chút mới lạ, tự nhiên là chưa từng có đã làm động tác như vậy, nhưng là thẩm thiếu dương lại không có một kia chậm chễ Hắn mỗi một chút nặng nhẹ giống nhau, thả từ hắn chụp vài cái, Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Nô Lâm Duyệt Nhi nội tâm rẽ rủa vài lần, sau đó xông ra một chữ, lập tức mở mắt, không ngủ. Nàng gần nhất là giấc ngủ chất lượng thực hảo, một đêm đến Đại hướng Đông. Chẳng qua, ngủ canh giờ tựa hồ nhiều chút, người cũng lười chút. Thầm Thiếu Dương thấy nàng như vậy, cũng không cưỡng cầu, thu hồi đặt ở nàng phía sau lưng tay. Lâm Duyệt Nhi rỗi một cái lười eo ngồi dậy tới, nhìn Thầm Thiếu Dương nắm tay nàng thưởng thức, cười hỏi, ngươi sao khởi sớm như vậy? Mới vừa nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ tới. Đúng rồi, người này mỗi ngày đều phải tập thể dục buổi sáng. Thầm Thiếu Dương thu hồi nhìn chăm chầm nàng mềm mại bàn tay đôi mắt. Nhìn nàng mặt ôn hòa đạm cười nói, ta xem ngươi ngủ đến an ổn, liền không đánh thức ngươi, lên liền đi luyện một lát kiếm. Còn cấp Lâm Duyệt Nhi làm chút ăn. Đương nhiên, hắn còn hỏi thăm phòng bếp lớn bên kia đầu bếp nữ, hỏi cập nàng hiện giờ khẩu vị, còn mua chút điểm tâm. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy nhìn lướt qua sát trời, nhìn sát trời không còn sớm, liền lập tức đứng dậy. Thẩm thiếu dương cho nàng đệ quần áo lại cho nàng giày, những việc này làm lên còn phải tâm ứng tay. Làm Lâm Duyệt Nhi lại là mặt đỏ một trận. Lâm Duyệt Nhi rửa mặt thời gian, thầm thiếu dương liền ở hậu viện nhà ăn bày cơm sáng. Chờ Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị thỏa đáng, là có thể ăn cơm. Nhìn nhà ăn trên bàn đồ ăn, Lâm Duyệt Nhi trong lòng ấm áp. Trên bàn bữa sáng không thể nói cỡ nào khó được hoặc là tinh xảo, nhưng là cũng đủ có thể nhìn ra chuẩn bị giả dụ tâm. Toàn bộ đều là nàng thích ăn, bất luận là cháo phẩm vẫn là đồ ăn, cũng hoặc là điểm tâm. Lâm Duyệt Nhi vẻ mặt vui mừng ngồi ăn lên, Thẩm thiếu dương cho nàng gấp không ít, chính mình cũng từ từ ăn lên. Hai người một đốn cơm sáng xuống dưới, ấm áp vô hạn. Thẩm thiếu dương thời gian không nhiều lắm, buổi trưa phía trước liền phải rời khỏi. Hắn tự nhiên tưởng nhiều dính Lâm Duyệt Nhi, cho dù là non nửa thiên thời gian, hắn cũng hy vọng một khắc không rời bồi nàng. Úi châu phủ phủ thành, ôm nguyệt trà lâu nội. Tô cảnh vân sớm liền tới rồi, liền cơm sáng đều ăn qua. Tuy rằng liền tu xa làm người ta nói chính là giờ thịnh, nhưng là hôm qua ban đêm hắn suy nghĩ thật lâu không nghĩ thông suốt, cũng ngủ không được, liền sớm lại đây. Cho dù là một đêm ngủ đến không an ổn, Tô Cảnh Vân trên mặt tuy rằng trước mắt có chút màu xanh lá, nhưng là cả người như cũ như vậy có khí thế. Một thân tím đường sắc thúc eo trường bào, đai lưng trung được khảm dương chi bạch ngọc phối sức, trên đầu mang tử ngọc phát quan. Chẳng sợ đã hơn 30 tuổi hắn, như cũ phong thái bắt mắt. Toàn thân, lộ ra bất phàm khí thế cùng độc đáo khí chất, làm không ít người vì này ghé mắt. Ở U Châu Phủ người, rất nhiều cũng không biết Tô Cảnh Vân, rốt cuộc hắn rời nhà nhiều năm. Nhưng là thế hệ trước người, cũng hoặc là những cái đó thương hộ, đều là gặp qua hắn, tự nhiên đối Tô ra thập phần kiên kỵ. Tô Cảnh Vân ở U Châu Phủ là một cái đặc thù tồn tại, thương hộ có thể không biết Tô ra, nhưng là không thể không biết Tô Cảnh Vân cùng Tô lao ra. Có thể thấy được, Bọn họ hai người ở Hữu Châu phủ thương hộ lực ảnh hưởng. Tô Cảnh Vân không thích quá nhiều người nhìn chằm chằm, ăn qua cơm sáng sau, liền muốn một gian nhã gian. Muốn một hồ hào trà, Tô Cảnh Vân mở ra trên lầu cửa sổ, chờ đợi người tới. Liền tu xa lúc này chậm gì gì từ biệt Tô Cảnh Yên, liền đi bộ hành tẩu hướng ôn nguyệt trà lâu đi. Trong tay hắn đầu, cầm một cái điêu khắc hoa văn xanh biếc ngọc bội. Ngọc bội là hình tròn. Mặt trên trạm giống điêu khắc trăng tròn cùng đắng mây, còn có tán toái phiêu lục hoa quế, bộ dáng tươi mát đơn giản. Xanh biết ngọc bội cả người thông thấu, mang theo ánh sáng, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này ngọc bội giá trị xa xỉ. Liền tu sa vướt ve ngọc bội thượng điêu khắc hoa văn, vào tay là phản diện có khắc hai chữ, ô nguyệt. Một bên liền quản sự nhìn liền tu sa chẩm gì gì bộ dáng, cũng biết hắn là ý định, liền âm thầm cười cười. Nhà mình thiếu ra chính là tưởng cấp tô ra một chút giáo hấn, nhưng là này tô cảnh vần cũng không có gì đại sai. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là liền quản sự cũng sẽ không nói nói nửa câu. Nhưng phạm là về tô ra hoặc là tô cảnh yên sự tình, liền tu xa là dung không đến nửa viên hạt cát, hiện giờ còn liền quan thượng tiểu chủ tử, tự nhiên càng thêm không được. Nguyên bản hai ngọn trà công phu lộ trình, lăng là làm liền tu đi xa đi đình đình, lại khắp nơi nhìn xem cọ sát thật lâu mới đến. Trên lầu Tô Cảnh Vân, đã tục một hồ trà, mặt mày mang theo nôn nóng. Người này, rốt cuộc là tới hay không? Nếu nói nói sinh ý thượng, chỉ có người khác chờ hắn phần, nào có hắn chờ người khác. Đến nỗi hiện giờ chuyện như vậy, thật nhiều năm đều chưa từng từng có. Đáng tiếc, này không phải sinh ý, không phải có thể lập tức bỏ gánh chạy lấy người đạo lý, Tô Cảnh Vân trong lòng minh bạch. Chỉ có thể vững vàng đám người. Mãi cho đến lưỡng đạo thân ảnh tiến vào hắn tầm mắt, hắn mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn thật đúng là sợ người này không tới. Liên tu sa chậm gì gì đi vào Lam Nguyệt trà lâu, nhìn trà lâu tươi mát trang trí còn có độc đáo bố cục, thập phần vừa lòng gật gật đầu. Trong mắt mang theo tán thưởng, trong lòng lại mang theo vui mừng. Rốt cuộc là hắn cùng yên nhi nữ nhi, năng lực phi phạm, không tồi không tồi. Liên quản sự nhìn ra hắn tưởng tâm tư, nhấp miệng cười. Tuy rằng hắn cũng thập phần khiếp sợ tiểu chủ nhân kinh thương năng lực. Liền tu sa xa đem xanh biết ngọc bội hướng liền quản sự trước mặt một đứa, liền quản sự cầm ngọc bội đối với quầy nói, trưởng quầy, muốn một gian an tinh phòng. Có lẽ là chuyện như vậy không ít, trưởng quầy ngẩn đầu đang muốn làm điếm tiểu nhị dẫn người đi lầu hai. Chính là, ánh mắt chạm đến đến đối phương cầm xanh biết ngọc bội thời điểm, đặc biệt là mặt trên hoa văn cùng hai chữ, làm hắn tức khắc không thể không cung kính lên. Nguyên lai like là khách quý, khách quý thỉnh bên này. Trường quầy ánh mắt một đốn, lập tức cung kính cúi đầu không lưng mang theo liền quản sự cùng liền tu đã đi xa mặt sau. Nhưng phạm là khách quý, hoặc là cầm trong tay xanh biết ngọc đội ôn nguyệt thể bài người, đó là chủ tử thân nhân hoặc là bạn tốt. Ma ngọc đội cũng phân mấy cái cấp bậc, vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, trưởng quầy liền đã nhìn ra. Kia ngọc bội xanh biết trình độ còn có phẩm tướng Kỷ trà cao chủ, lúc trước phía trên người ta nói quá. Tả hưu bất quá tăng khối. Kia tự nhiên là cửa hàng chủ nhân tôn quý nhất người, hắn muốn hảo sinh chiêu đãi. Liền tu xa nhìn hậu viện hoàn cảnh, trong lòng không thể không cảm thán nhà mình tiểu nha đầu sẽ hưởng thụ. Hoa thơm chim hót, cấp nơi cảnh sắc mê người. Hậu viện bất quá ba cái phòng, hắn bị trưởng quầy thỉnh tới rồi trung gian kia chỗ. Hai bên trái phải đều đóng lại, tựa hồ không có khách nhân. Tiến vào hậu viện hai bên vách tường. Cứ nhiên chỉnh mặt vách tường đều là giống như cao sơn lưu thủy giống nhau có ý thơ trang trí. Cũng không biết mặt tường là làm loại nào xử lý, trên tường tự thượng đi xuống nước chảy, giống như tiểu thác nước giống nhau. Phía dưới vết tường, dung mực mà cục đã làm thành hình chữ nhật vòng quanh vách tường hồ nước. Dòng nước chậm rãi chảy vào phía dưới, trong nước đá cội còn có thủy thảo, ngay cả trong nước mặt tiểu ngư đều có thể nhìn đến, loại này lịch sự tao nhã tiểu cảnh quan. Ở U Châu Phủ chính là thấy không. Mặt khác, phòng ở bên ngoài, tựa hồ đều là dùng cây trúc bao vây một tầng, nhìn qua tươi mát thanh nhã. Tiến vào bên trong, trong phòng mặt cởi dày mà nhập trên sàn nhà phô mềm mại mỏng thảm lông. Màu trắng thảm lông phô ở màu xanh lục giống như cây trúc trên sàn nhà, có vẻ càng thêm rõ ràng. Trong phòng có ngọc chất bàn cờ, có sáng trong bình hoa, cái chai cắm cao chi phồn hoa, trong phòng tản ra nhàn nhạt hoa cỏ mùi hương. Trong phòng trên vách tường, có một bộ tự, chỉ bốn chữ lại làm nhân tâm đều đi theo tĩnh xuống dưới. Yên lặng trí xa bốn chữ nhìn qua không có khí thế bàng bạc cảm giác, nhưng là có thể làm người nhìn nhìn bất chi bất giác tĩnh hạ tâm tới. Trúc màu xanh lá màng tre, mặt sau là nghỉ tạm địa phương, có cây trúc giường đệm cùng tiểu giường. Bên trong không biết đơn giản, nhưng là lại thập phần ấm áp. Liên tu xa nhìn nhìn, liền trở về ngồi uống trà. Ôn nguyệt trà lâu nước trà cũng không kém, đưa tới đều là năm nay trà mới, hơn nữa vẫn là ưu châu phủ đặc sản danh trà. Liền Tu Sa nếm nếm, bất giác âm thầm gật đầu. Nha đầu này, không có vận dụng chính mình bí mật liền hảo. Nghĩ vậy một chút, Liền Tu Sa đột nhiên nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi kia gian hiệu thuốc, trong lòng kết luận, hiệu thuốc cũng cùng nàng bí mật có quan hệ. Lúc này đứng ở dưới lầu tô cảnh vân, không có nhìn đến Liền Tu Sa người, kinh ngạc nhìn xung quanh. Liên quản sự lại đây thời điểm, chính nhìn đến hắn ở tìm người, liền lập tức đi lên đi. Tô thiếu chủ nhân, nhà ta chủ tử cho mời, mời theo ta tới. Nói, liên quản sự dẫn đầu đi ở phía trước, hướng tới hậu viện đi đến. Tô Cảnh Vân có chút kinh ngạc, mắt thấy chính mình bị lanh đến hậu viện, trong lòng phỏng đoán, rốt cuộc liền tu xa là cái gì địa vị, cũng hoặc là nói, hắn cùng nhà này cửa hàng có cái gì liên lụy. Không trong chốc lát, Tô Cảnh Vân cũng bị hậu viện cảnh trí cấp chấn kinh rồi, mang theo kinh ngạc cùng bội phục, hắn nhấc chân đi vào trong phòng. Thiếu ra, tô thiếu chủ nhân đến. Liên quản sự nói làm Tô Cảnh Vân nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn dương mắt nhìn về phía trong phòng an tọa nam tử, trong tay hắn đầu, chính cầm trong tay một quả bạch ngọc quân cờ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Liên tu xa nghe được thanh âm, méo quân cờ tay hơi hơi buộc chặt, hắn sườn mặt xem qua đi. Ánh mắt ở Tô Cảnh Vân trên mặt lướt qua liền quay đầu đi. Tô Cảnh Vân có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, liền quản sự đã sớm đi xuống. Thấy liền tu sa vẫn chưa tưởng cùng chính mình đáp lời, rũ ở hai sừng là tay cầm nắm, sau đó trong lòng hơi hơi thở dài đi qua đi. Nghĩ đến, liền tu sa là đang trách chính mình đi. Ngân ấy năm tới, hắn xác thật hổ thẹn. Tô Cảnh Vân đi qua đi, lo chính mình ngồi ở liền tu sa đối diện, nhìn đã qua mấy chiêu con cờ. Hắn rôi tay lấy quá một bên mặt ngọc quân cờ. Liền tu sa không có ngẩng đầu xem hắn, chỉ là túi đầu suy tư, sau đó hơn nửa ngày rơi xuống một quả bạch tử. Tô Cảnh Vân trầm khí nhìn bàn cờ, âm thầm cảm thán liền tu sa cờ nghệ kinh người. Bội phục rất nhiều, hắn cầm mặc ngọc quân cờ cũng rơi xuống. Một đen một trắng, trong phòng chỉ có rất nhỏ quân cờ rơi xuống thanh âm. Nếu không phải người tập võ, rất ít có người có thể nghe được, lạc tử thanh âm đều tiểu. Đối với liền tu sa hôm nay ngăn khẩu không nói, đem chính mình đặt ở một bên bỏ mặc Tô Cảnh Vân không cảm thấy có cái gì. Có một số người, bị đẻ nén lâu như vậy, luôn là yêu cầu phát tiết. Chỉ là đối với liền tu sa tưởng đối chính mình lời nói, Tô Cảnh Vân như cũ vô pháp suy đoàn đến, rốt cuộc trước mặt người cho người ta cảm giác trước sau là thần bí khó lường Mắt thấy liền tu sa từng bước ép sát thế, Tô Cảnh Vân có chút lực bất tòng tâm. Hán cờ nghệ ở ưu Châu phủ không coi là như thế nào, nhưng là lại cũng không có gặp được quá bị người treo lên đánh không hề đánh trả chi lực thời điểm. Hiện giờ này một bàn cờ cục xuống dưới, không đối thủ vài lần, hắn liền không hề phần thắng. Tô cảnh vân thiện cao mày nhìn bàn cờ, trong lòng dâng lên một tia chiến ý. Ván cờ thượng quy củ, lạc tử bất hối. Hiện giờ hắn lại bị thập diện mai phục, suy tư nửa ngày đều không có đánh trả chi lực. Tô Cảnh Vân nhắm mắt lại một tức, mở to mắt sau, trong mắt chỉ còn lại có nhẹ nhàng cùng đạm nhiên. Thôi, bất quá là văn cờ, ai thắng ai thua, đều không cần tranh việc. Tô Cảnh Vân nhanh chóng xem, hắn sớm đã biết kết cục, chỉ là không muốn nhận thua mà thôi. Liên tu xa trong mắt chợt lóe mà qua ý cười, tùy tay buông chính mình trong tay đầu bạch ngọc quân cờ, sau đó dương mắt nhìn trước mặt nam tử. Nhiều năm như vậy không thấy, Tô Cảnh Vân thành thục rất nhiều. Sớm không phải năm đó hắn gặp qua cái kia lăng đầu thành tiểu tử. Hiện giờ, ngồi ở chính mình trước mặt, là ưu châu phủ tiếng tăm lừng lấy tô ra thiếu đông ra. Là toàn bộ ưu châu phủ không người không biết không người không hiểu đại nhân vật, chính là mặt khác châu phủ thương hộ, cũng rất ít có không biết hắn tên hủy. Như vậy một cái nam tử, vì chính mình muộn muộn, làm cũng không ít. Liên tu sa trong lòng hiện lên một kia thoải mái, trước mặt cái này nam tử. Lúc trước vì tìm kiếm muội muội cũng là hao hết tâm tư, nhiều lần khúc chết. Đáng tiếc, hắn sẽ không tìm được. Hắn liền tu xa muốn giấu đi, nếu không phải không sao cả, tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình. Mà hắn hiện giờ hết thể bố trí, nhìn như vô tình, kỳ thật đều ở khống chế thôi. Chư bỏ nửa đường sát ra tới tiểu nha đầu, đó là hắn liền tu xa kiếp này nhất cảm ơn ngoài ý muốn. Tô Cảnh Vân tự dễ một tiếng cười, dương mắt nói, a Ta cờ nghệ có thể so bất quá ngươi. Đã từng muội muội, nhưng ở trước mặt hắn đề qua, người này thơ từ ca phú đều không tồi, ý lý thuật nhất lộ rõ thôi. Liên Tu Sa không có lắc đầu cũng không có gật đầu, thanh lanh đôi mắt nhìn hắn, trong mắt sớm không có đã từng lạnh lẽo. Hôm nay tìm ngươi tới, là muốn báo cho ngươi một chút sự tình thôi. Nói, Liên Tu Sa không đợi Tô Cảnh Vân hỏi ra khẩu, liền giơ tay một phách. Một cái hắc y nam tử lập tức lắc mình tiến vào. Nhanh chóng buông đồ vật sau lập tức biến mất ở chỗ tối. Kia động tác mau đến làm tô cảnh vân không có hoàn hồn, chờ hắn hoàn hồn, chỉ nhìn đến trên bàn phóng một cái phong thư. Liền tu sa mặc kệ hắn kinh ngạc ánh mắt, ngón tay thon dài điểm điểm trên bàn phong thư nói, ngươi thả nhìn xem, xem qua lại nói cũng không ngược. Hắn hiện giờ làm, đó là bắt đầu. Tô ra, tô lão phu nhân, nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng. Liền tu sa đứng dậy, xoay người sang chỗ khác trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. đối với tô gia, hắn trong lòng có đoán chỉ có tô lão phu nhân thôi. đến nỗi tô lão gia cùng tô cảnh vân, bọn họ đối yên nhi đều thực hảo, có thể nói tận trước tận trách. lúc trước yên nhi rời đi sau, tô lão gia cũng là nơi nơi tìm kiếm, tô cảnh vân cũng là như thế. chỉ có tô lão phu nhân muốn âm thầm trộm giấu đi sở hữu sự thật. càng nhưng khí chính là, không biết tô lão phu nhân cùng ai có liên hệ cư nhiên liên tiếp hám sát bọn họ, này quả thực là chạm vào liền tu sang nghịch lân. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn lại không chấp nhận được bất luận kẻ nào thương tổn Niên nhi, chẳng sợ người kia là ô hiếm người thân nhân. Liền tu sa tâm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ bao dung một cái tô cảnh yên một cái ái nhân. Hắn tâm cũng rất lớn, lớn đến có thể bao dung tô cảnh Vân cùng tô lao ra, còn có tiểu nha đầu cùng thẩm thiếu dương đám người. Tố vàng có chút cũ nát phong thư có thể nhìn ra là rất nhiều năm trước, hơn nữa biên giác đều có mài mòn. Không biết vì sao, Tô Cảnh Vân lại cảm thấy, giờ khác này chính mình tâm phản phất nắm lên giống nhau dẫn theo khó chịu không thôi. tựa hồ, mở ra, liền sẽ là hắn vô pháp tiếp thu hiện thực. Tô Cảnh Vân trầm giọng hỏi, đây là cái gì? Hắn thanh âm mang theo chính mình đều chưa từng nhận thấy được âm dung. Liền tu sa khoanh tay đưa lưng về phía hắn, nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo lạnh lạnh hương vị. Là cái gì? Tô thiếu chủ nhân vì sao phải hỏi tại hạ? Ta tưởng, ngươi không ngại chính mình mở ra đến xem, vừa thấy liền biết. Nếu là liên tiếp chịu dụng khí đều không có, còn nói cái gì mặt khác đâu? Liền tu xa trước nay đều không phải một cái bó tay bó chân kẻ yếu, càng sẽ không đối một kẻ yếu nương tay. Tô cảnh vân âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, duỗi tay lấy qua kia phong ố vàng phong thư, cẩn thận mở ra. Trang giấy thực mềm. Phảng phất dùng sức có chút liền sẽ xé nát. Có thể bảo tồn xuống dưới, nghĩ đến cũng là thập phần quý trọng đồ vật, Tô Cảnh Vân cũng thập phần cẩn thận. Mở ra phong thư, triển khai thư tử, tin thượng chữ viết, làm Tô Cảnh Vân mở to hai mắt nhìn. Này chữ viết, Tô Cảnh Vân ngừng thở, cảm giác chính mình tâm phản phất đều bị nhắc tới tới. Cả người, đều theo thư tín thượng chữ viết còn có nội dung, lên xuống pháp phòng, rồi dám không thôi. Hơn nửa ngày. Tô Cảnh Vân méo tin không phục hồi tinh thần lại. Hắn không thể tin, này viết thư đối tượng, cư nhiên là Tô ra người, hơn nữa, vẫn là hắn mẹ ruột. Chỉ là, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi chính là thư tín nội dung, xem qua đều giống như đau dảo giống nhau đau lòng, cũng làm Tô Cảnh Vân có chút không thở nổi. Tô Cảnh Vân buông ra tin, khinh bạc trang giấy không tiếng động rơi xuống đất, ở sắp ngã vào mặt đất thời điểm, bị liền tu xa nháy mắt nhặt lên. Ngươi mà khi tâm chút, chớ có hư hao nó. Kia treo chọc lời nói, lại mang theo làm người vô pháp bỏ qua lạnh lẽo. Liền tu xa nhìn tô cảnh vân bộ dáng, cũng biết tin thượng nội dung làm hắn khó có thể tiếp thu. Đáng tiếc, này đó là sự thật. Hắn cho dù muốn rào biện, đều khó khăn. Tô cảnh vân sườn mặt nhìn về phía liền tu xa, trong mắt mang theo một kia không xác định cùng chôn tránh, ngươi này tin là nơi nào tới. Nói, chật nhớ tới một cái quan trọng vấn đề. Tức khắc trừng lớn đôi mắt vội vàng hỏi, kêu tiểu yên rốt cuộc ở nơi nào. Câu nói kê tiếp ngữ, nhẹ liền chính hắn đều mau nghe không rõ. Hắn có chút suy sút thu hồi tầm mắt, biết rõ rất nhiều chuyện có lẽ thực không xong, nhưng là chính mình vẫn là trốn tránh. Liền tu thấy xa hắn như vậy hỏi, khoe miệng gợi lên châm trọc cười lạnh, nơi nào tới. Tự nhiên là người phương nào viết, liền từ người nọ trong tay đầu thiệt lại đây. Nói xong, khoe miệng một đốn. Mặt sau vấn đề làm hắn dâng lên một mặt lệnh leo cùng rào hoạn, đến nỗi tô thiếu chủ nhân yêu cầu tiểu yên, xin lỗi, tại hạ cũng không biết. Hắn nhận thức chỉ là yên nhi, chỉ là hắn liền phu nhân. Tô cảnh vân như thế nào nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ, thiện nhân mày mang theo thống khổ thần sắc. Ta không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta phải đi kiểm chứng người đều không có trở về, tiểu yên cũng không biết tung tích. Nói, lời nói vừa chuyển. Năm đó Tiểu Yên là cùng ngươi cùng nhau rời đi, ngươi nói cho ta, Tiểu Yên rốt cuộc ở nơi nào? Hắn là ca ca, là Tiểu Yên thân ca ca, tự nhiên lo lắng nhất muội muội. Năm đó cái kia ngây thơ đơn thuần muội muội, không biết hiện giờ tốt không. Liên Tu sa ánh mắt sâu thẳm nhìn trầm trầm Tô Cảnh Vân, tam tức mới mở miệng nói, ngươi người tưởng cha là có thể tra được sao? Ta nếu là không nghĩ làm người biết đến, ai đều tìm không ra ta nếu là không nghĩ làm người kiểm chứng, ai đều tra không được. nói, quay đầu đi tiếp tục nói, năm đó sự tình, ta nhưng không làm người ngăn cản, đến nỗi ngươi như thế nào cha không đến, này liền muốn hỏi một chút các ngươi tô gia người. liền tu sa khoanh tay đưa lưng về phía tô cảnh vân, trong lòng đột nhiên phát hiện, cái này cứu minh không có từ trước như vậy chán ghét. tô cảnh vân nhíu chặt mày, âm thầm cầm quyền. tô gia, còn có này tin. Sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía một người. Chính là, đúng là bởi vì người này, làm hắn thế khó xử, làm hắn thống khổ không thôi. Tô Cảnh Vân vô pháp tưởng tượng, vì sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy, nàng tâm đến tuột cùng lại như thế nào lớn lên, cư nhiên như vậy ý chí sát đá. Hơn nữa, vì sao, hắn vô pháp đoán được nàng lần này động tác vì rốt cuộc là đồ cái gì. Liên tu sa tự nhiên có thể nhìn ra Tô Cảnh Vân trong mắt rồi dám. Gợi lên khỏe môi đi đến trước mặt hắn lại thêm một phen hỏa, vừa rồi nhớ tới, nhà ta phu nhân cũng kêu Yên Nhi. Chẳng qua, nhà ta phu nhân những năm gần đây, nhưng bị không ít tội đầu. Nói, chậm rãi ngồi vào bàn cờ trước mặt. Ngừng đầu đối thượng Tô Cảnh Vân vẻ mặt hầu nghi bộ dáng, liền tu sa tiếp tục nói, nhà ta phu nhân nhiều năm trước liền bị kẻ xấu làm hại, biến thành hoạt tử nhân. Một câu nhàn nhạt lời nói, nhẹ nhàng bâng quơ. Lại giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau kích thích ở Tô Cảnh Vân trong lòng. Hắn đầu góc đột nhiên trống giống, lô thai cũng ẩm ẩm vang lên, tựa hồ khó có thể tiếp thu cái này hiện thực. Liên tu thấy xa hắn như thế, ánh mắt hơi lóe Nói như vậy, có phải hay không vậy là đủ rồi, hắn như vậy nghĩ, đối diện Tô Cảnh Vân ánh mắt mang theo ảm đạm quang. Trong phòng đột nhiên an tính lại, hai người cũng không từng nói lời nói. Không biết qua bao lâu. Tô Cảnh Mây Di chuyển động cứng đờ thân mình, đột nhiên giơ tay, trong mắt mang theo một tia thống khổ cùng kiên định, đối với liền tu sa chắp tay, đa tạ báo cho, nhà ta chung còn có sổ sách muốn nhìn, liền không nhiều lắm để lại. Nói đứng dậy, mới vừa bán ra một chân, lại dừng lại. Tô Cảnh Vân không có quay đầu đi, mà là nhanh chóng nói, đại ta xử lý xong trong nhà công việc, liền tới thăm liền phu nhân. Nói xong, người cũng bước nhanh rời đi. Liền Tu Sa nhìn bàn cờ, lại nhìn lướt qua Tô Cảnh Vân rời đi phương hướng, nhẹ nhàng cười. Thú vị. Thô ra, nhưng có trò hay nhìn. Bất quá, Liền Tu Sa cũng không tính toán liền cứ như vậy, hắn ra khỏi phòng, đối liền quản sự nói, làm người chuẩn bị một chút, sau giờ ngọ khởi hành đi tang khâu chấn. đúng rồi, mang lên tiểu nha đầu. Nói, Liền Tu Sa tâm tình rất tốt đi ra ngoài liên quản sự theo tiếng kêu hắc y ghi nhân đi chuẩn bị chính mình vội vàng đuổi kịp liền tu xa bước chân gối thủy kiều thẩm ra cái gì ngươi lại phải đi lâm duyệt nhi sai biệt nhìn thẩm thiếu dương không nghĩ tới hắn lúc này mới đãi một đêm liền phải rời đi trong lòng lộ ra một kia không tha thẩm thiếu dương lôi kéo tay nàng trong mắt mang theo thâm tình ta cũng không nghĩ đi bất quá hoàng thượng lần này cầu phúc xong liền phải về cẩm châu phủ Ta cũng nên trở về chuẩn bị. Rời đi lâu lắm, vẫn là không được. Lâm Duyệt Nhi bất đắc dĩ, rốt cuộc là hộ tống hoàng thượng sự tình, tự nhiên không thể bởi vì chính mình mà kéo hắn. Nàng mất mát gật gật đầu, vậy được rồi. Ngươi nhưng có muốn ăn. Ta cho ngươi nhiều làm chút, ngươi mang đi thôi. Lâm Duyệt Nhi nói liền đứng dậy. Thẩm Thiếu Dương giữ chặt tay nàng, không cho nàng bận việc. Duyệt Nhi, ta không có gì muốn ăn. Nhìn tâm tâm niệm niệm người liền ở trước mặt, thầm thiếu dương yết hầu lăn lộn một chút. Ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Duyệt Nhi, thân mình trước huynh, không kềm chế được tới gần. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn động tác, trong lòng như cũ có chút khẩn trương không thôi, tay chặt chẽ nắm chặt chính mình váy áo, hô đại khí. Quen thuộc lại có chút xa lạ xúc cảm, làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng khẽ run. Cái loại này tâm động lại ngọt ngào khát vọng, một chút một chút tràn ra, bao vây lấy hai người thể xác và tinh thần Thẩm Thiếu Dương cảm giác được trong lòng ngực người biến hóa, trong lòng nóng bỏng nóng bỏng, hơn nửa ngày, hắn mới chưa đã thèm buông ra Lâm Duyệt Nhi. Hô, không được. Duyệt Nhi hiện giờ tình huống đặc thù, chính mình vẫn là đến chú ý một ít. Thẩm Thiếu Dương trong lòng như vậy nghĩ, mềm nhẹ ôm chặt Lâm Duyệt Nhi. Nhìn trong lòng ngực an tĩnh nhân nhi, Thẩm Thiếu Dương thật vất và áp xuống trong lòng sao động. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng buông ra Lâm Duyệt Nhi, ánh mắt như cũ nhìn nàng không bỏ được tách ra. Duyệt Nhi thẩm thiếu dương mới vừa mở miệng, hơi mang khàn khàn trầm thấp tiếng nói, làm Lâm Duyệt Nhi có chút hơi hơi mặt đỏ. Đang muốn nói cái gì đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, chủ nhân, liền quản sự tới. Lâm Duyệt Nhi ngay vậy, lập tức đẩy thẩm thiếu dương một phen, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua chính mình quần áo, không có vấn đề, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngần đầu đối thượng thẩm thiếu dương mỉm cười con ngươi, Lâm Duyệt Nhi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đi mở cửa. Thẩm thiếu phu nhân, thiếu gia nhà ta muốn mang phu nhân đi tang khâu chấn giải sầu, không biết thẩm thiếu phu nhân cần phải đồng hành. Liên quản sự trên mặt mang theo hòa ái tươi cười, cả người nhìn bình dị gần gũi. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, lúc này đi giải sầu sao? Bất quá nàng cũng rõ ràng liền tu xa sủng thê trình độ, liền nhìn thẩm thiếu Dương liếc mắt một cái, người này lập tức liền phải rời đi. Chính mình cùng đi tang khâu chấn cũng sẽ không quá nhàm chán, nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Ta cũng cùng đi, phiền toái liền quản sự. Nói, cười nhìn theo liền quản sự cáo tử. Nhìn liền quản sự rời đi, Lâm Duyệt Nhi cảm giác được chính mình tay bị một con ấm áp tay nắm, ngừng đầu nhìn lại, đối thượng thẩm thiếu dương nhu tình đôi mắt. Duyệt Nhi, ta cũng muốn đi rồi, ngươi tùy liền người nhà cùng đi ta cũng yên tâm không ít. Có liền tu xa ở, Lâm Duyệt Nhi an toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, hiện giờ nàng thân thể không giống bình thường, có một cái thần y cha tại bên người, tổng làm hắn có thể tùng một hơi. Lâm Duyệt Nhi nhìn ra hắn lo lắng, không lắm để ý mở miệng, người cũng không cần khẩn trường, tăng khâu chấn bên kia đều an bài thỏa đáng, có chỗ ở. Nàng nơi nào minh bạch thẩm thiếu dương đang lo lắng cái gì đâu. Thẩm thiếu dương gật gật đầu nắm tay nàng, hai người trở về phòng nói chút thể mình nói, vẫn luôn chờ đến hạ nhân tới gọi muôn hai người mới ra tới. Lâm Duyệt Nhi chưa từng chuẩn bị thứ gì, nơi này đến tang khâu chấn đường xá không xa, nàng cũng không cần như thế nào chuẩn bị. Hơn nữa tang khâu chấn có chính mình sân, thứ gì đều đầy đủ mọi thứ, tay nải đều không cần chuẩn bị. Chẳng qua, Lâm Duyệt Nhi nhìn Thẩm Thiếu Dương xoay người lên ngựa, vẫn là giống như ảo thuật giống nhau lấy ra một cái tay nải đẩy tới. Đối thượng Thẩm Thiếu Dương nghi hoặc ánh mắt, Lâm Duyệt Nhi lập tức giải thích nói, Nga! Cái này là ta phía trước chuẩn bị, người mang theo. Bên trong đồ vật là dĩ vãng chuẩn bị, nàng trong không gian có rất nhiều như vậy đóng gói tốt tay mải. Từ quần áo đến thức ăn, lại đến dược liệu cùng linh tuyển thủy, đầy đủ mọi thứ. Thẩm thiếu dương hiểu nàng tâm tư, cười tiếp nhận, trịnh trọng đối nàng gật đầu. Duyệt nhi, các người đi trước một bước, ta nhìn người đi. Hắn biết mắt thấy một người rời đi khổ sở, cho nên, hắn tình nguyện chính mình thừa nhận. bên kia. Liền tu sa mang theo tô cảnh yên ra tới, hai người thần sắc nhẹ nhàng, hoàn toàn một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng. Thầm thiếu dương hướng tới hai người khẽ gật đầu, trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Liền tu sa liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đỡ tô cảnh yên lên xe. Hắn nữ nhi, hắn tự nhiên sẽ che chở. Còn dùng thẩm ra tiểu tử nói sao. Lâm Duyệt nhi nhìn bọn họ lên xe, thầm thiếu dương hướng tới nàng gật đầu, ý bảo nàng mau đi. Hai chiếc xe ngựa chạy như bay đi xa, mai cho đến xe ngựa rời đi đại lộ. Thẩm Thiếu Dương lúc này mới đánh mã rời đi, dơ roi rụp ngựa chạy đi. Ngày hôm qua ban đêm, Thẩm Thiếu Dương liền bồ câu đưa thư trở về. Làm người chọn lựa biết công phu, tỷ nữ lại đây. Như vậy nữ tử, Hộ Quốc công phu nhân trong tay đầu không ít. Võ tướng xuất thân Hộ Quốc công, đối đãi chính mình phu nhân cũng là yêu thương đến trong xương cốt, cho nàng chuẩn bị đều là có võ công thủ hạ. Mà hiện giờ Lâm Duyệt Nhi người đang có thai, Thẩm thiếu dương cảm thấy vẫn là đến an bài mấy cái biết công phu nữ tử mới được. Mặt khác, nếu là có học y hề thủ hạ, kia liền càng tốt, trong khoảng thời gian này ở Lâm Duyệt Nhi bên người cẩn thận chiếu cố, tự nhiên càng làm cho hắn yên tâm. Thẩm thiếu dương cưới ngựa đi vào cửa thành ngoại, trực tiếp hướng một chỗ cư dân tụ tập mà mà đi. Không bao lâu, hắn cưới ngựa ngừng ở một tòa bình thường tiểu viện trước cửa, xoay người xuống ngựa, tiến lên gõ cửa. Khấu, khấu khấu, khấu khấu khấu gõ cửa thanh âm, phản phất mang theo đặc thù định luật, làm như cố ý, làm như vô tình. Mới vừa buông tay, môn liền mở ra, lộ ra một chương thô của mặt. Chủ tử, người nọ trong mắt mang theo kinh ngạc, mới vừa mở miệng đã bị thẩm thiếu dương dơ tay ngăn lại ở. Đi vào nói, thẩm thiếu dương nhàn nhạt nói ra ba chữ, sau đó đem con ngựa dắt đi vào. Không lớn trong viện, lúc này sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Thiếu Dương nhìn quanh một vòng, cảm thấy không tồi, âm thầm gật đầu. Chủ tử lần này tiến đến thô quần mặt bộ, hơn nữa cao lớn cốt cách, làm nam tử nhìn qua cùng người bình thường bất đồng. Nếu là lúc này triều đình người trong nhìn đến, tất nhiên muốn đại động can qua. Lúc này, đứng ở Thẩm Thiếu Dương trước mặt người, đúng là bình tây sơn thổ phỉ đầu lĩnh, bàng hạo. Thẩm Thiếu Dương hơi hơi dơ tay, không có gì đại sự, người giúp ta nhìn chầm chầm tô ra. Về sau phạm là có người tìm nàng phiền thoái, đều trước tiên giải quyết. Ta không nghĩ nàng thu được bất luận cái gì thương tổn. Bởi vì tô ra cùng Lý Thúy Nhi, làm nương tử chịu ủy khuất. Nay đó, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đến nỗi vì sao không động thủ, bởi vì liền ra còn có việc tư yêu cầu hiểu biết, hắn không thể đoạt ở nhà phụ đại nhân đằng trước. bang hạo lập tức gật đầu, chủ tử yên tâm, tiểu nhân tất nhiên bảo vệ tốt phu nhân. Lúc này bàng hạo đối thẩm thiếu dương là vạn phần chân thành. Nếu nói từ trước, hắn trừ bỏ bội phục người này võ công bên ngoài, lại chính là cảm kích hắn tái tạo tri ân. Cổ nhân trọng hứa hẹn, thẩm thiếu dương đem hắn đổi trắng thay đen cứu ra tới, giúp hắn tránh thoát một kiếp. Mà hắn, sương tại kia một khắc liền tán thành thẩm thiếu dương người này, là cái thiết tranh tranh hắn tử. Đến nỗi mặt khác, kia đó là cảm kích, cảm kích thẩm thiếu dương một phen lửa đốt bình Tây Sơn. Mà Bình Tây Sơn những cái đó người nhà, cũng làm thẩm thiếu dương mang đến người cứu ra tới, lửa lớn thiêu Bình Tây Sơn, chết vô đối chứng. Tất cả mọi người cho rằng, Bình Tây Sơn người đều chết sạch, mà dư lại bị chảo Bình Tây Sơn đạo tặc bằng hạo, đã sớm bị xử trạm. Chính là, liên bởi vì trước mặt cái này nam tử, hắn cùng người nhà của hắn huynh đệ đều được đến trọng sinh. Này đó là chính mình nhân nhân, đó là bọn họ mọi người nhân nhân. Thẩm Thiếu Dương được hắn những lời này cũng yên tâm. Ân, Chứ bỏ chuyện này, ngươi cũng muốn đốc thúc bọn họ luyện công. Bang Hạo có nhân thủ, còn có năng lực, dùng Bang Hạo cũng coi như là có lợi nhất một sự kiện. Bang Hạo quỳ một gối xuống đất, trinh trọng chuyện lạ nói, chủ tử yên tâm, phía dưới nhi các huynh đệ cũng không dám đại ý. Thẩm Thiếu Dương yên tâm ném xuống một chồng ngân phiếu liền rời đi. Đối với Bang Hạo, hắn là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Hắn tin tưởng, bàng hạo sẽ biết như thế nào làm. Mà thẩm thiếu dương, cũng yêu cầu bàng hạo giúp hắn bồi dưỡng một nhóm người tay ra tới, thuộc về chính mình nhân thủ. Lúc này, thẩm ra do êm sóng lặng, tô ra lại giống như tao ngộ tới rồi trọng bàng bom giống nhau, vô hình hương khói lượn lờ ở tô ra chung quanh. Tô cảnh vân mang theo rồi dám tâm tình trở lại tô ra, mới vừa tiến ra môn, liền tô ra láo quản ra muốn há mồm có việc cùng hắn nói, đều bị hắn chắn trở về mắt thấy tô cảnh vân hướng hậu viện đi, lão quản gia lắc đầu, trong lòng không cấm nghĩ đến, cũng không biết lão phu nhân lại là làm sự tình gì, cư nhiên chọc đến thiếu đông gia như vậy sinh khí. Lão quản gia không hề nghĩ nhiều, vội vã trở về phục mệnh. Lão gia đột nhiên tìm thiếu đông gia có việc, cũng không biết cấp không nội, thiếu đông gia trở về vội vàng, nhìn dáng vẻ cũng là có chuyện quan trọng. Xem ra bọn họ tô gia lại không bình tĩnh lạc. Lão phu nhân ở trong phòng. Tô Cảnh Vân vừa tới đến hậu viện liền bắt lấy một cái hạ nhân, kia bộ dáng nhìn hung tợn. Đang ở hậu viện lúi vào quét tức hạ nhân ngẩn đầu kinh ngạc ngây người, tùy cơ đối thượng Tô Cảnh Vân giết người ánh mắt, tức khắc mở to hai mắt nhìn vội gật đầu. Tô Cảnh Vân ném xuống người nọ, lập tức hướng bên trong đi đến. Bên đường gặp phải cười hì hì bà tử, ánh mắt cũng không từng cấp một cái, tốc độ cực nhanh hướng hậu viện phòng ngủ chính phòng mà đi. Thiếu đông ra đây là một cái bà tử nhìn cấp tốc hướng trong phòng đi tô cảnh vân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, một bên bà tử lập tức tỉnh ngộ lại đây, lôi kéo bên người người hỏi, người nhưng thấy rõ vừa rồi thiếu đông ra sát mặt. Là cao hứng vẫn là tức giận. Không biết vì sao, một chúng hạ nhân trong lòng đều là thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, phát ra ra tới. Mọi người tức khắc kinh hãi không thôi. Từ đối phương trong mắt toàn thấy được kinh hoàng, hậu viện hạ nhân tức khắc vội vàng hướng tới hậu viện phòng ngủ chính phương hướng chạy đến. Tô Cảnh Vân không biết, chính mình một hồi tới làm như vậy nhiều người hoảng sợ. Hắn lúc này trong lòng có quá nhiều nghi vấn yêu cầu tìm kiếm một đáp án, tuy rằng trong lòng dối dám thấp thỏm, nhưng là hắn lại vẫn là muốn lộng minh bạch. Bất luận kết quả cỡ nào làm người khó có thể tiếp thu, hắn đều phải đối mặt. Mười mấy năm qua tìm mọi chi lộ, hắn đã tinh bị lựa tẫn. Mắt thấy, liền tu sa đều xuất hiện, chính là hắn tiểu yên lại. Tưởng tượng đến liền tu sa cho hắn xem thư tín, mặt trên nội dung, tự tự chu tâm, làm Tô Cảnh Vân có chút không thở nổi. Cái gì kêu đổi tận giết tuyệt, cái gì kêu lánh khốc vô tình, ở lá thư kia thượng, Tô Cảnh Vân xem như thấy rõ ràng thấu triệt. Tô Cảnh Vân dưới chân sinh phòng, bước chân dài đi vào nội viện phòng ngủ chính. Tô lão Phu Nhân lúc này nằm bên ngoài gian tiểu trên giường. Vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Bên ngoài người đều bị Tô Cảnh Vân một ánh mắt cấp cấm thanh, tự nhiên không có người thông báo. Nương hơn nửa ngày, Tô Cảnh Vân mới giọng nói cứng đờ hô một tiếng nương, sau đó nhìn đến Tô lão Phu Nhân mở to mắt liền phải đứng dậy. Vân nhi tới. Tô lão Phu Nhân bởi vì phía trước đi thẩm ra sự tình, trong lòng có chút khó chịu. Hơn nữa Tô ra sinh ý xảy ra vấn đề, nàng liền đóng cửa không ra lúc này ra tô cảnh vân lại đây tìm chính mình nhìn thân xác nhìn không ra cái gì tô cảnh vân trong mắt hiện lên một tia thất vọng hắn sắc thật thất vọng hắn trong lòng luôn có như vậy một tia chờ mong chờ mong những cái đó sự tình đều không phải mẫu thân làm ân ta đến xem lương tô cảnh vân vững vàng đi qua đi đỡ tô lão phu nhân đứng dậy hai người lúc này bộ dáng nhìn qua đó là mẫu tử tử hiếu một bộ cảnh tượng đáng tiếc hai người các hoài tâm tư Rốt cuộc là tâm càng lì càng xa. Vân nhi trong khoảng thời gian này có mệt hay không? Cần phải để ý thân mình, đừng ngao hỏng rồi. Tô lão phu nhân trong mắt toát ra thương tiếc quang, lôi kéo Tô Cảnh Vân tay khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Nhìn như cũ quan tâm chính mình nương, Tô Cảnh Vân trước sau không nghĩ ra vì sao nương muốn như thế đối đại tiểu yên. Nương, ta không mệt. Nói, Tô Cảnh Vân xoa xoa cái chán, như vậy thừa hồ như là bị sinh y cấp làm cho đau đầu không thôi bộ dáng. Tô lão phu nhân thấy vậy, đau lòng đứng lên cho hắn massage, xa. Mềm nhẹ động tác, đại biểu nàng toàn bộ từ mẫu tâm, lại cũng làm Tô Cảnh Vân trong lòng chạy quá một tia dây rủa Hơn nửa ngày, Tô Cảnh Vân mới lẩm bầm mở miệng hỏi, Nương, ngươi cũng biết liền tu xa đã trở lại. Một câu nhẹ đến không thể lại nhẹ lời nói, chỉ có bọn họ mẫu tử hai người có thể nghe được. Nhưng là... Lời này mới vừa nói ra, tô cảnh vân rõ ràng cảm giác được đặt ở chính mình cái chán mát xa tay hơi hơi dừng lại. Có thể thấy được, lời này đối tô lão phu nhân ảnh hưởng. Nàng sững sốt một chút, sau đó hoàn hồn khinh thường nói, nương tự nhiên biết hắn đã trở lại. Bất quá, hắn vẫn là một cái tiểu đại phu, không đáng sợ hãi. Ở tô lão phu nhân xem ra, liền tu sa còn mở ra cái kia hiệu thuốc. Cho dù là đem hiệu thuốc mở rộng một ít quy mô nhưng là trước sau cũng bất quá là một người bình thường y lìa giả, Nàng nơi nào có thể nghĩ đến liền tu xa năng lực đâu? Tô Cảnh Vân hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài. Nếu là liền tu sa đúng như như vậy, thì còn hảo thuyết. Đáng tiếc, liền tu sa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí, còn muốn lợi hại. Không biết vì sao, Tô Cảnh Vân tổng cảm thấy, bọn họ tô ra tựa hồ đều trốn không thoát. Bởi vì liền tu sa trong mắt, mang theo thế ở phải làm. Hơn nữa, kia rõ ràng châm chọc cùng lạnh lẽo, còn mang theo thật sâu dung nhẫn cùng phẫn nộ. Tô Cảnh Vân biết, nếu là đổi làm chính mình, chính mình sợ là muốn điên cuồng trả thù. Chính là, đương sự thật bãi ở trước mắt, Tô Cảnh Vân lại đoán không được liền tu xa ý tưởng. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm? Rốt cuộc muốn như thế nào đối phó Tô ra? Nương! Tô Cảnh Vân mở miệng lại gọi một câu, một tiếng nương, làm chính hắn đều cảm giác cái mùi đau xót lúc này đi đến cửa hậu viện khẩu chỗ tô lão gia đột nhiên dừng bước hắn có chút kinh ngạc nghe được chính mình nhi tử cư nhiên như vậy gọi một câu phu nhân nhà hắn hơn nữa kia một tiếng lương làm hắn đều có chút đỏ mắt tuy rằng không biết tô cảnh vân cùng tô lão phu nhân đang nói chút cái gì nhưng là tô lão gia vẫn là lựa chọn bình lui tạ hiu chính mình một người đứng ở cửa nghe bên trong đối thoại có lẽ vân nhi là muốn cùng phu nhân hảo hảo ở chung đi Tô lão ra như vậy ý niệm mới vừa khởi, liền nghe được bên trong lại lần nữa vang lên thanh âm. Tô Cảnh Vân nhịn hồi lâu mới nắm tâm mở miệng hỏi, liền tu xa nói, hắn không biết tiểu Yên ở nơi nào. Hắn chỉ biết hắn liền phu nhân, mà hắn liền phu nhân rất nhiều năm trước chính là một cái hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân, Tô Cảnh Vân tưởng tượng đến cái loại này tình huống, cả người giống như rất vào động băng lung, khó chịu đến tột đỉnh. Tô Cảnh Vân nào biết đâu rằng... Hắn lời nói cũng làm tô lão phu nhân sắp hít thở không thông. Ở tô cảnh vân còn chưa từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại thời điểm, tô lão phu nhân mày nhíu chặt, trong mắt mang theo lửa giận hung tận nói, hắn liền tu xa thật sự là lớn mật, hắn mang đi yên nhi, cư nhiên còn dám nói như thế. Nói, tựa hồ chỉ lâm vào thế giới của chính mình. Tô lão phu nhân vẫn chưa cảm giác được tô cảnh vân khác thường, dưới chân không có dịch bước, mắt xa tay lại bông xuống. Tô lão phu nhân nói, năm đó, là Yên Nhi muốn cùng hắn rời đi. Chuyện như vậy, mất hết Tô gia tới rồi thể diện, bại hoại nề nếp gia đình. Tô lão phu nhân trên mặt không có vẻ mặt ôn hòa, càng không có phía trước hiện tử. Nàng chậm rãi đi đến Tô Cảnh Vân trước mặt, đem chính mình trong lòng suy nghĩ cùng nhau bộc phát ra tới. Ngoài cửa Tô lão ra, đôi mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới, phu nhân nhà hắn cư nhiên là như vậy đối đãi Yên Nhi. Nàng nếu muốn chạy, Liền đi rồi liền hảo. Chính là, nàng cư nhiên tư định trung thân. Kia nha đầu, không chọn vì nương cho nàng tuyển cái kia nam tử, mà đi lựa chọn một cái tiểu đại phu. Nay quả thực là đánh ta mặt, ta nhưng vô dụng nàng như vậy không nghe lời nữ nhi. Nói, Tô lão phu nhân khí hơi thở, trước ngực từng trận phập phồng. Có thể thấy được, nàng trong lòng hỏa khí không nhỏ. Tô Cảnh Vân không nghĩ tới, nguyên lai ở hắn mâu thân trong lòng, muội muội là như vậy tồn tại. Nếu là như vậy, như vậy, liền tu xa cho chính mình xem tin, liền không có sai. Mẫu thân luôn miệng nói chính là thể diện cùng thanh danh, nàng vì bất quá là chính mình, bất quá là vì chính mình trên mặt hảo quá thôi. Nếu là nàng thật sự yêu thương yên nhi, liền sẽ không đem nàng nốt lại, sau đó còn vội vã tuyển như vậy một kẻ cắt bã. Tô Cảnh Vân cảm thấy, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, tổng chờ mong có như vậy một kia ngoài ý muốn. Chính là, Hiện thực hiện giờ hung hăng đánh hắn một cái cái tát, làm hắn nhớ kỹ hôm nay đau đớn, cũng làm hắn xem minh bạch trước mặt cái này phụ nhân. Nương chính là như vậy đối đai tiểu yên. Tô Cảnh Vân trong mắt không có ánh sáng, phản phất toàn bộ thế giới đều ảm đạm xuống dưới. Tô lão Phu Nhân nghe vậy lập tức trả lời nói, nàng làm chuyện như vậy, còn muốn cho ta từ đâu mà nói lên. Nói, bất chấp xem Tô Cảnh Vân hơi hơi khó coi sắc mặt tiếp tục nói, ta cho nàng tuyển kia hộ nhân ra. Chính là ngươi bà ngoại bên kia bên thân, vẫn là quan lại nhà Nhân ra như vậy, đến nơi nào có thể tìm Chẳng sợ cái kia hậu sinh có chút sai nhi, nhưng là rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh Có ta và ngươi cha ở, hắn cũng không dám khi dễ yên nhi Chính là, kia nha đầu chính là không chịu, còn không màng thể diện đồng nghiệp tư buôn Tư buôn, ở thời đại này, nếu là nói ra đi đó là chồng lồng heo tội lớn Tô cảnh vân sắc mặt có chút đen xuống dưới, nhấp môi. Cửa tô lão ra mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, phu nhân trải qua lần trước kia chuyện cư nhiên như thế chấp mê bất ngộ. Phía trước, nàng sợ là cũng không nhận thức đến chính mình sai lầm đi. Nghĩ đến đây, tô lão ra trong mắt chỉ còn lại có thất vọng. Hắn sở hữu nhẫn mại cùng mấy năm nay tình nghĩa, đều kêu tô lão phu nhân lời nói cấp trọng thường, cuối cùng tiêu ma hầu như không còn. Vân nhi! Ngươi cũng chớ có nói vì nương nhẫn tâm. Tô lão phu nhân sườn mặt nhìn thoáng qua tô cảnh vân, lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt không đúng. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là vẫn là khuyên giải lại giải vây nói, nương lúc trước không cho ngươi cùng cha ngươi biết Yên nhi gửi trở về tin, đó là sợ các ngươi mềm lòng. Nói, tô lão phu nhân nhìn hắn không có động tác, liền lớn mật Yên tâm tiếp tục nói, nếu là các ngươi đem yên nhi tiếp trở về, nàng tái giá đều khó khăn. Các ngươi không biết, Yên Nhi cùng cái kia tiểu đại phu thành thân sau. Kia liền tiểu đại phu ở bên ngoài chậm rãi có chút thanh danh, nương lo lắng đại gia đoán được cái gì, liền quyết định không tìm nàng đã trở lại. Như vậy, đối chúng ta tô ra có lợi mà vô hại. Tức bảo vệ tô ra thanh danh, lại có thể làm Yên Nhi không cần chịu tội, này không phải thực hảo. Tô lão phu nhân nói nói liền ngồi tới rồi liền tu xa bên người. Nàng đem sở hữu lợi và hại đều phân tích ra tới. Thả cô đơn tính sai rồi Tô Cảnh Vân đãi muội muội tâm. Ở Tô Cảnh Vân trong lòng, Tiểu Yên lớn hơn thể diện. Nếu là có thể, vì Tiểu Yên, hán đại cũng không nên thể diện hoặc là từ bỏ Tô ra thanh danh, chỉ vì muội muội có thể mạnh khỏe. Chính là, sự thật lại là, Tô ra đem Tiểu Yên bị thương thương tích đầy mình. Như thế nào? Chẳng lẽ là kêu liền đại phu cùng người nói gì đó? hắn bất quá là một cái Tiểu Đại Phu, nhiều năm như vậy đi qua, Bất quá vẫn là kinh doanh như vậy một nhà tiểu mặt tiền cửa hiệu. Cùng tô ra cửa hàng so sánh với, nhưng không coi là cái gì. Tô lão phu nhân khinh thường nhìn lại, nàng nhưng không cho rằng liền tu xa mấy năm nay có thể có cái gì tiền đồ. Nương. Tô cảnh vân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra tức giận quang, hoảng sợ ngăn lại trụ tô lão phu nhân tiếp tục châm chọc nói. Một tiếng nương, kêu đến tô lão phu nhân trong lòng đống nhiên ngại dự. Đứa nhỏ này. Lớn tiếng như vậy làm gì? Ngoài cửa tô láo ra, ôm ngực, khó chịu không thôi? Này đó là hắn tín nhiệm nhiều năm như vậy phu nhân sao? Này đó là chính mình yên tâm đem nhi nữ giao cho trong tay hắn nữ tử sao? Hiện giờ, nàng đều làm chút cái gì? Cái gì tô ra thanh danh, cái gì cá nhân thể diện? Mấy thứ này, bọn họ tô ra khi nào để ý quá đâu? Chẳng lẽ, này đó nàng cũng không biết sao? Chẳng lẽ... Nàng quên mất tô ra quy củ sao? Chẳng lẽ nàng không biết nàng lúc trước là như thế nào tiến tô ra môn sao? Không, nàng biết, nàng đều biết. Nàng nhất định là cố ý làm như vậy, nhất định là. Tô Cảnh Vân nhìn chấp mê bất ngộ tô láo phu nhân, thất vọng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn trong mắt chỉ còn lại có đạm nhiên. Nương, ngươi nói cho ta, mười mấy năm trước, ngươi tìm những người đó đi ám sát liền tu xa ngươi nhưng có nghĩ tới tiểu yên. Tô Cảnh Vân trong lòng sớm có đáp án, nhưng là hắn chính là muốn nghe trước mặt người này trong miệng chính miệng nói ra. Ngoài cửa Tô lão gia đột nhiên nghe được Tô Cảnh Vân những lời này, cả người cảm giác máu đều sôi trào lên. Cả người sắc mặt như nước, thân mình không khỏi run rẩy lên. Ám sát. Hai cái đơn giản tự, ở Tô lão gia trong lòng thật lâu quấn quanh không đi. Nàng cư nhiên dám ám sát cư nhiên dám đối với yên nhi động thủ, tô lão gia tâm nắm giống nhau đau đớn không thôi. những năm gần đây hắn chủ ý hải tử quá ít, không nghĩ tới, cư nhiên làm cái này phu nhân cấp tai họa. tô lão phu nhân nghe được tô cảnh vân câu này hỏi chuyện, trong lòng thỉnh thịch thằng nhẻ, mang theo mãnh liệt bất an. vân nhi như thế nào biết cái này? vân nhi như thế nào? chẳng lẽ là liền tu xa? nhất định là liền tu xa cái kia tiểu tử nói cho hắn. Tô lão phu nhân trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Vân Nhi nói cái gì? Nương như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu? Tô lão phu nhân lôi kéo khó coi khẽ miệng, trên mặt nhìn qua có chút cứng đờ tươi cười. Tô Cảnh Vân dương mắt nhìn thoáng qua thần sắc của nàng, trong lòng càng là xác định. Chuyện tới hiện giờ, nương cư nhiên còn tưởng che giấu qua đi. Tô lão phu nhân thấy Tô Cảnh Vân không nói lời nào, trong lòng có chút sốt ruột, sau đó lập tức hỏi, "Vân Nhi, Có phải hay không liền ra cái kia tiểu đại phu nói cho ngươi? Hắn còn nói cái gì? Nói những lời này, tô lão phu nhân tay đều ở run nhẹ nhẹ. Nói như vậy, là người đều có thể ra tới vấn đề. Tô cảnh vân nhíu mày nhìn tô lão phu nhân, từng câu từng chữ nói, đúng vậy. Chính là hắn nói cho ta. Hắn còn tìm tới rồi năm đó ngươi mua giết người người tin. Nói tới đây. Tô Cảnh Vân một đôi mắt nhìn chằm chầm tô Lão phu nhân biến bạch sắc mặt tiếp tục nói, lá thư kia, còn lưu tại trong tay của hắn đầu. Ta tưởng, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói xong, nhìn tô Lão phu nhân vẻ mặt khó coi bộ dáng. Tô Lão phu nhân không nghĩ tới, năm đó nhược điểm sẽ bị người lưu lại, lại còn có bị liền tu xa trộm trong tay đầu. Trong lòng trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài, còn có càng đậm cừu hận, hử, chẳng sợ hắn biết lại như thế nào ta nhưng không tin, liền hắn một cái nho nhỏ đại phu có thể làm khó dễ được ta. tô lão phu nhân có nàng tự tin, ở hữu châu phủ liền tu xa không dám động nàng. ngoài cửa tô lão ra nghe vậy, khó chịu đến trắng bệnh khuôn mặt, trên trán lộ ra một ít mồ hôi mỏng. đặc biệt là nghe được tô lão phu nhân câu kia biết lại như thế nào tắc, này đó là thừa nhận chính mình sở làm hết thảy. hắn cường chống thân mình, hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói thì tính sao? ngươi thật đương ngươi có thể một tay che trời không thành? tô lão gia nói không giận tự uy, làm tô cảnh vân cùng tô lão phu nhân đều có chút khác thường. tô cảnh vân là kinh ngạc tô lão gia ở ngoài cửa, thả vừa lúc nghe đến mấy cái này. chỉ là hắn nào biết đâu rằng, tô lão gia nghe được sở hữu trọng điểm đối thoại, mà tô lão phu nhân còn lại là mang theo một chút khủng hoảng, nàng không sợ ở nhi tử trước mặt bại lộ. Nàng có thể nói này hết thể đều là vì nhi tử tương lai, vì tô ra thanh danh. Chính là, đối mặt tô lão ra thời điểm, nàng lại biết cái này lý do không thành. Tô lão phu nhân trắng bệnh mặt, âm thầm lui ra phía sau một bước, không dám nhìn thẳng tô lão ra bắn lại đây ánh mắt. Hừ, ta nếu không phải vừa vặn lại đây, có phải hay không còn phải bị trôn ở cổ? Tô lão ra thở phì phì ngồi xuống, lại quay đầu trừng mắt nhìn tô cảnh vân liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này, có việc cũng không biết trước tới nói cho hắn, cư nhiên trực tiếp lại đây tìm đã án. Tô lão ra trong lòng có chút đau lòng lại có chút mất mát. lão ra tô lão phu nhân hơi há mồm, thật vất vả gọi một câu. Tô lão ra quay đầu, nhìn tô lão phu nhân, trên mặt mang theo khôn kể lửa giận. Phu nhân, ngươi nói một chút, này đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc đối yên nhi làm cái gì? Chẳng lẽ... Ngươi đã quên ngươi là như thế nào tiến vào Tô gia? Ngươi đã quên ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Chẳng lẽ, ngươi quên mất Tô gia gia quy sao? Tô lão ra cuồng loạn hỏi chuyện, có lẽ phía trước lời nói làm Tô lão phu nhân cảm thấy không sao cả. Nhưng là, mặt sau gia quy hai chữ, lại làm Tô lão phu nhân thân mình không tự dắt run dậy lên. Gia quy, Tô gia gia quy. Tô lão phu nhân trên mặt mặt không có chút máu, nàng không nghĩ tới Tô lão ra cư nhiên đem ra quyết đều dọn ra tới. Mà một bên tô cảnh vân nhìn hai người đối thoại, trong lòng hiện lên một kia kinh ngạc. Cha cùng nương chi gian, tựa hồ có cái gì bí mật, thả còn đề cập không nhỏ. Tô cảnh vân ánh mắt ở hai người trên mặt qua lại chuyển động, cuối cùng thật vất vả mới thu hồi. Lão ra, nhiều năm như vậy, ta liền tính không có công lao cũng có khổ lao a. Tô lão phu nhân trong mắt không còn có một kia lo lắng, chỉ có thật sâu hán hận. Nàng lược hiện dán mua trên mặt, mang theo tức giận. Tô lão phu nhân phảng phất không quen biết Tô lão gia giống nhau, nhiều năm như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua nói như vậy. Quả thực, so xẻo nàng tâm còn muốn cho nàng khó chịu. Tô lão gia nhìn trước mặt mang theo hỏa khí cùng không cam lòng phụ nhân, trong lòng hơi hơi thở dài. Có lẽ, năm đó hắn thật sự làm sai đi. Ngươi cũng chớ có nói đến tới, ngươi nói cho ta Vừa rồi Vân Nhi nói những cái đó có phải hay không đều là người làm. Người rốt cuộc đối Yên Nhi làm cái gì? Hắn nữ nhi, có lẽ chịu không phải một chút khổ. Tô lão ra vốn là có tâm bệnh trái tim, lúc này lại bắt đầu quay cuồng lên. Tô lão phu nhân bị hắn như vậy chất vấn, trong lòng hận đến không được, trong mắt trong cơn giận dữ, phản phất muốn đem toàn bộ nhà ở thiêu hủy. Là, này hết thể đều là ta làm, thì tính sao? Tô lão Phu Nhân hình như là bị khí điên rồi, bất chấp xem đối phương ánh mắt cùng sắc mặt, tiếp tục nói, ta làm như vậy đều là vì cái gì? Ta này hết thể đều là vì Tô Gia. Ngươi cho rằng trong nhà đồn đãi vớ vẩn vì cái gì không có tảng đến bên ngoài, đây đều là ta làm. Nếu không phải ta, hiện giờ Tô Gia đã sớm trở thành đứa châu phủ cho cười. Tô lão Phu Nhân nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng vẫn chưa phát giác chính mình làm có cái gì sai. Tô Lão ra nghe nàng như vậy tự cho là đúng nói từ, thở phì phì chỉ vào nàng, trong lòng liền một kia ấy nấy đều không có. Người, người tô Lão ra nói hai cái người, liền mắng chửi người nói đều nói không nên lời. Đến nỗi mặt khác chất vấn nói từ, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì trước mặt người này, đã là thừa nhận chính mình là hành động. Tô cảnh vân mắt lạnh nhìn hai người, hiện giờ xem như chân tướng đại bạch trong lòng cuối cùng một chút hy vọng xa vời đều không có. tô lão phu nhân nhìn tô lão ra nói không ra lời, đột nhiên cười ra tiếng tới, một khuôn mặt mang theo tiếp cận điên cuồng ý cười, làm người nhìn không rét mà run, trừ bỏ trước mặt hai cái nam tử thờ ơ. ha ha ha ha, ngươi không lời nào để nói sao? nếu không phải ta phong tỏa tin tức, đem biết rèm pha người đều cấp xử lý rớt, ngươi cho rằng tô gia hiện giờ còn sẽ như vậy sao? lao ra ngần ấy năm tới, ngươi ra cửa bên ngoài. Toàn bộ to như vậy tô ra, đều là ta một người ở xử lý. Nếu là không có ta một tay dạy dỗ, như thế nào có thể có tô ra hiện giờ nghiêm cẩn nghề nếp gia đình? Nói, tô lão phu nhân đi lên trước một bước. Nàng trên mặt mang theo giữ tợn lửa giận, ngươi mấy năm nay đều làm cái gì? Ngươi chỉ biết ngươi sinh ý, ngươi có từng trở về nhìn xem ta? Nói, bất chấp tô cảnh vân liền ở một bên, Tô lão phu nhân cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, à, năm đó ta cùng ngươi đã nói, đem Yên Nhi đính hôn cấp nhà mẹ để dòng bên hậu sinh. Ngươi không phải cũng đồng ý sao? Yên Nhi hiện giờ hết thảy cũng là ngươi một tay thúc đẩy. Nàng lời nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất độc dược. Đem tô lão ra bị thương thương tích đẩy mình, vết thương trồng chất. Tô lão ra nghe vậy, nghĩ đến lúc trước chính mình xác thật đáp ứng rồi, nhưng là cũng là tin vào trước mặt cái này phụ nhân nói. Hắn tâm giống như đau dảo giống nhau đau đớn, hắn muốn chất vấn trước mặt người, vì sao như vậy làm. Mới vừa đứng dậy, hướng tới tô lão phu nhân đi qua đi một bước, dưới chân đột nhiên một lào đảo. Tô lão ra vội vàng trống cánh tay, một tay che lại đau đớn không thôi trong lòng. Ngươi một cái ngươi tự, thông cảm quá nhiều khó hiểu cùng phân nộ, càng có rất nhiều thất vọng. Tô cảnh vân nhìn tô lão ra cái chán toát ra điểm điểm mồ hôi, hơn nữa hắn sắc mặt có chút khó coi kia che lại ngược động tác, càng là làm người nhìn lo lắng không thôi. chẳng lẽ, tô cảnh vân đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng tô lão gia gặp mặt thời điểm, hắn cũng là có tim đau thắt, sau đó muốn uống thuốc. xem ra cha thân mình không hảo đâu. tô cảnh vân bước nhanh tiến lên, một phen đỡ lấy tô lão gia cánh tay. tô lão gia vẫn chưa lấy tới, mà là nương tô cảnh vân lực đạo, đứng vững. thật vất vả hoãn một hơi, tô lão gia mở miệng nói. Ngươi vì sao phải như vậy làm? Yên Nhi nơi nào trêu chọc đến ngươi? Ngươi cư nhiên muốn đem nàng dính hôn cấp người như vậy? Nàng đối Tô gia xác thật không tồi, đối Vân Nhi cũng không tồi. Chính là, đối Yên Nhi lại không phải như vậy. Từ trước, hắn tin vào nàng lời nói, chỉ đương nữ nhi ra liền phải nghiêm thêm quản giáo. Tô lão gia phát hiện, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn là xem nhẹ quá nhiều, quá nhiều. Ta vì sao phải làm như vậy? Tô lão phu nhân giống như nghe được một cái cực đại chê cười, cười lạnh châm chọc ý cười ở trên mặt tàn ra. Lão gia, ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Này đó ngươi trong lòng không phải nhất rõ ràng. Nói, Tô lão phu nhân tới gần Tô lão gia, trong mắt mang theo hận ý, ta vì sao sẽ tiến Tô gia? đều là bởi vì nàng. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nói, nhìn về phía Tô Cảnh vần trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Ngay sau đó, ở tô cảnh vân trên mặt chỉ có thấy lãnh đạm. Tô lão phu nhân ánh mắt hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Tô lão gia nghe được nàng lời nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thật sâu hít một hơi, hắn mới chỉ vào tô lão phu nhân mở miệng. Ngươi cho tới bây giờ còn đoán hận chúng ta phải không? Tô lão gia phảng phất là giờ khắc này mới nhận thức trước mặt phụ nhân, cái loại này không dám tin tưởng bộ dáng, làm tô cảnh vân đều ghé mắt. Tô lão phu nhân ha hả cười, mang theo điên khủng bộ dáng ha hả. Ta vì sao không oán Vì sao không hận? Nếu không phải các ngươi, ta nơi nào lại ở chỗ này? Ta nơi nào yêu cầu làm cái gì tô ra phu nhân? Nàng đâu? Bỏ xuống hải tử liền đã chết, nàng như vậy không nghĩ, không vì ta ngấm lại. Đúng vậy. Nhiều năm như vậy, nàng trong lòng tích lũy tháng ngày, không phải cảm kích, mà là hoán hận thật sâu gán hận trôn giấu ở trong lòng, càng diễn càng liệt, cuối cùng trực tiếp làm nàng tâm lý đều vặn mẹo. Tô Lão gia nhìn trước mặt người, chỉ cảm thấy vì chính mình cùng người nọ cảm thấy không đáng giá. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nghi hoặc Tô Cảnh Vân, duỗi tay trầm trọng vỗ vỗ Tô Cảnh Vân tay. Lúc này mới quay đầu đối Tô Lão phu nhân mở miệng nói, nếu ngươi hiện giờ đều nói ra, ta đây liền không hề giấu ngươi. Không biết vì sao. Tô lão phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói, còn có tô lão ra trong mắt trợt lóe rồi biến mất nhẹ nhàng. Nàng đột nhiên phẫn nộ tâm, lập tức bình tĩnh trở lại, mà lúc này nàng tâm lại phảng phất bị dẫn theo một tia thấp thỏm bất an trong lòng nàng mở rộng phảng phất. Ngay sau đó, tô lão ra trong miệng sẽ nói ra cái gì làm nàng vô pháp tiếp thu sự thật. Tô lão phu nhân ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nàng không biết tô lão ra sẽ nói chút cái gì. Tô Lão ra nhìn tô Lão phu nhân, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Kia tiếng thở dài chung, thông cảm quá nhiều bất đắc dĩ, còn có nhẹ nhàng. Nhiều năm như vậy, hắn thật sự rất mệt, mà hắn, giờ này khắc này, có thể nói ra tới nói, lại làm hắn bồi cảm buông lòng. Sự tình, luôn là có một ngày sẽ bị vạch trần, chi bằng, làm hắn tới nói ra. Tuy rằng, hiện thực tổng hội làm người khó có thể tiếp thu, chính là... Hắn lại không giống lại bảo vệ cho cái kia bí mật, làm hắn con cái đã chịu thương tổn. Tô Lão ra trong lòng tay lại, cuối cùng là bông xuống. Hắn hoán một hơi khí, theo tô cảnh vân tay ngồi vào một bên, tinh tế nói tới. Năm đó ngươi mang thai, vì không cho ngươi khó chịu, tất cả mọi người gạt ngươi. Ngươi cho rằng chúng ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tô Lão ra nặng nghề mà thở dài, lời nói thâm thiế, lại mang theo một ít thở dài. Ngươi cùng người gian díu, người nọ tùy là cẩm châu phủ nhà giàu phú quý công tử. Chính là năm đó chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn thể thốt phủ nhận. Vì bảo toàn ngươi, cũng vì không cho ngươi khó chịu, tỷ tỷ ngươi liền nói dối hắn muốn đi thì không thể lại đây. Ai tưởng tượng, tỷ tỷ ngươi cũng người đang có thai, càng không nghĩ tới chính là nàng vì sinh hạ hải tử. Cư nhiên không màng tất cả, cho dù là trả giá nàng là thách mạng, nàng đều phải bảo toàn hải tử nói, tô lão gia ngẩng đầu nhìn tô cảnh vân liếc mắt một cái, từ hắn trong mắt thấy được khiếp sợ, đúng vậy, khiếp sợ, tô gia những việc này, chuyện cũ năm xưa hắn tự nhiên không biết, sợ là biết những việc này người không phải đã chết, chính là đã sớm không biết tung tích. tô cảnh vân trước nay không nghĩ tới này đó, chính là từ tô lão gia lời nói, hắn tựa hồ tìm được rồi một ít ngọn nguồn. sẽ không, hắn nói qua sẽ đến tìm ta. Tô lão phu nhân khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng không tin, đều liền đến bộ mặt giữ thợn. Nàng kêu to không hề có làm tô lão ra động dùng, hiện giờ trước mặt phụ nhân, không đủ để làm hắn lại làm chút cái gì. Nhiều năm như vậy, dùng tô ra danh nghĩa che chở nàng, đã xem như cố kỵ chính mình phu nhân lâm chung trước phó thác. Đúng vậy. Hắn lưu luyến bùi hoa, sợ là cũng không biết người tên họ là gì. Chỉ có ngươi ngây ngốc cho rằng hắn sẽ đến tìm ngươi. Tô lão gia không có nửa điểm nhung nhịn, hắn kiên nhẫn cùng chịu đựng, đều bị trước mặt phụ nhân hết sạch. Tô lão phu nhân trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Tô lão gia, không tin chính mình lô thai nghe được nói. Ngươi cũng đừng không tin." Nói, Tô lão gia đứng dậy, đối Tô Cảnh Vân nói, "Vân nhi, đem trên người của ngươi ngọc bội lấy ra tới." Tô Cảnh Vân gật đầu, duỗi tay đem trên cổ mang ngọc bội đưa lên. "Cái này ngọc bội là cấp quan thời điểm Tô lão phu nhân mang ở hắn trên cổ. Lúc này hồi tưởng ngày đó, Tô lão ra tựa hồ dỗi tay muốn ngăn cản ý tứ. Tô lão ra cầm ngọc bội, trong mắt lộ ra trâm trọng, nhìn đến không có, này ngọc bội cũng bất quá là hắn muôn vàng ngọc bội trùng một cái, hắn không cần, cho nên càng sẽ không tới tìm ngươi. Mà một bên Tô lão phu nhân ở Tô lão ra muốn tới ngọc bội sau, cả người liền sợ ngây người, nàng đã từng cho tới nay chờ đợi. Tựa hồ bất quá là một cái chê cười. Tô lão phu nhân thật lâu không nói nên lời. Ôn đồn quá, Tô lão ra trong tay đầu ngọc bội, nàng gần như điên cuồng bộ dáng, tốc độ quá nhanh, hơn nữa lực đạo không nhỏ, trực tiếp đem Tô lão ra trên tay chảo ra vài đạo vết đỏ. Tô lão ra không lắm để ý nhìn thoáng qua chính mình trên tay miệng vết thương. Này đó, so với Yên Nhi chịu quá khổ, thật sự không coi là cái gì. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi là vì cái gì? nàng lần này cách làm, bất quá vì nhìn chung ngươi, sợ ngươi tự sát, nói, tô lão gia há miệng thở dốc, nhìn đến tô lão phu nhân ánh mắt từ ngọc đội chuyển hướng tô cảnh vân, hắn trong lòng đỗi nhiên ngẩng dự, lập tức nói, nam đó, phu nhân bởi vì ngươi ở sinh sản thời điểm, xem ngươi khó sinh cũng lo lắng quá độ, phu nhân kinh hoàng dưới, cư nhiên trước tiên lâm buồn, lúc này hồi tưởng mười mấy năm trước sự tình, tô lão gia vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Phảng phất, hắn phu nhân như cũ ở trước mặt hắn, mà trước mặt hắn người lại sắc mặt trắng bệnh. Tô lão phu nhân cũng nghĩ đến năm đó tình cảnh, không tự giác nhìn về phía Tô Cảnh Vân bộ dáng, nàng trong mắt lộ ra một tia quỷ dị quang. Tô lão ra nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng như thế, cũng biết nàng có lẽ lại nghĩ tới cái kia nam tử. Người năm đó sinh sản đau ngất xỉu đi, bên trong bà mụ ra tới hồi bẩm, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Chờ hai tử sinh hạ tới, đã sớm ở bụng nghẹn không có khí. Người sinh hạ tới chính là một cái tử thai. Tô lão ra thanh nhầm không lớn không nhỏ. Trong phòng mặt khác hai người, trong mắt đều là khiếp sợ không thôi. Tô lão phu nhân là vô pháp tiếp thu, vô pháp tưởng tượng chính mình vẫn luôn cho rằng hai tử hảo hảo, vẫn luôn cho rằng cái kia nam tử sẽ chờ nàng, quay lại tìm nàng. Chính là, hôm nay tô lão ra nói hết thảy toàn bộ đánh vỡ nàng ảo tưởng những cái đó sở hữu tốt đẹp sự tình phảng phất ở trong khoảnh khắc đều ly chính mình đã đi xa tô lão phu nhân có chút hoan bất quá thân tới càng có rất nhiều muốn trốn tránh mà tô cảnh vân còn lại là mở to hai mắt nhìn kinh ngạc chính là tô lão phu nhân thân phận càng nghi hoặc chính là chính mình thân phận tô lão phu nhân hải tử đã chết sinh ra chính là một cái tử thai kia chính mình lại là ai hải tử tô cảnh vân nhìn đứng dậy cha Giờ khác này lại cảm thấy có chút xa lạ. Trong giây lát tưởng tượng, Tô Cảnh Vân bất giác lui về phía sau một bước. Hắn lo lắng chính là cái gì, chính mình trong lòng nhất rõ ràng, bất quá là sợ hai chính mình không phải toàn bộ ra một viên. Tô lão ra cảm giác được phía sau người khác thường, quay đầu tới, trong mắt như cũ mang theo tường hòa ánh sáng. Cái loại này thiệt tình thực lòng yêu thương ánh mắt, làm Tô Cảnh Vân trong lòng chấn động. Vân nhi, chớ có nghĩ nhiều. Ngươi chính là cha hài tử." Nói, quay đầu nhìn Tô lão phu nhân liếc mắt một cái tiếp tục nói, "Yên Nhi cũng là cha hài tử, các ngươi là thân huynh muội." Tựa hồ bởi vì những lời này, Tô lão gia nghĩ tới chính mình phu nhân. Hắn lẩm bẩm mở miệng nói, "Các ngươi mẫu thân là một cái ôn nhu nữ tử. Vì các ngươi, nàng tình nguyện trả giá chính mình sinh mệnh cũng muốn bảo toàn ngươi cùng ngươi muội muội. Liên nàng qua đời trước, nàng đều làm ta nhất định hứa hẹn, đáp ứng nàng." chiếu cố hảo nàng duy nhất không yên lòng muội muội. tô lão gia vô vô tô cảnh vân trong mắt tràn đầy đau lòng. hai đứa nhỏ một cái cực kỳ giống chính mình một cái cực kỳ giống phu nhân vân nhi nhất giống chính mình ngẫu nhiên tính tình hòa bạo, nhưng là tâm lại không xấu mà yên nhi nhất giống phu nhân mặt từ thiện tâm. tô cảnh vân lúc này cảm thấy chính mình tâm ở bước vào tô gia nội viện sau liền bắt đầu lên xuống phập phồng. rốt cuộc Tại đây một khắc rơi xuống đất. Nguyên lai, like, hắn mâu thân đã sớm không còn nữa, trước mặt cái này tô lão phu nhân, bất quá là tiểu gì. Mà cha, càng là vì đạt thành nương di nguyện chiếu cố tiểu gì. Cha, nương tô cảnh vân cảm giác chính mình hết hầu có chút làm đau, tâm khó chịu không thôi. Những năm gần đây, bọn họ chưa từng tế bái quá, hắn lại càng không biết nương rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Tô lão ra hơi hơi thở dài hắn như thế nào không rõ hài tử lúc này trong lòng khó chịu. ngươi nương nàng ngộ liền ở phân mộ tổ tiên nơi đó, mỗi năm các ngươi đều đi tế bái quá, Vân Nhi chớ có tự trách. Đây đều là cha sai, hiện giờ yên nhi bởi vì những việc này đều bị hại thành như vậy, cha cũng không nghĩ lại thủ như vậy một cái hứa hẹn. Cha không thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu tội. Đúng vậy, nếu là Vân Nhi cùng cái kia phụ nhân giống nhau, hắn thật không hiểu phải làm gì cho đúng cũng may, con hắn vẫn là dáng vẻ kia, không có tập đến cái kia phụ nhân một chút ít tật xấu. trăm năm sau, hắn cũng có thể đối dưới nền đất phu nhân công đạo. chỉ là, hắn yên nhi, yên nhi như thế nào? tô lão gia biết, lúc này liền tính là dò hỏi tô lão phu nhân cũng không tế với sự, bởi vì nàng lúc này đã sớm bị kích thích đến ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, một bộ không dám tin tưởng sắp điên cuồng bộ dáng. cái dạng này. Sợ là hỏi không ra cái gì. Tô Cảnh Vân nghe vậy, ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, cái kia phụ nhân, cư nhiên đem Tiểu Yên hại thành như vậy. Nghe liền Tu Sa nói, Tiểu Yên, Tiểu Yên bọn họ bị người đuổi giết, Tiểu Yên hiện giờ giống như hoạt tử nhân giống nhau. Tô Cảnh Vân nói, làm tô Lão ra đau lòng không thôi. Hoạt tử nhân ba chữ, thật mạnh nện ở tô láo ra trong lòng. Vừa rồi bình tĩnh trở lại tâm, giờ khác này lại lần nữa nắm. Cái loại này đau đến cảm giác hít thở không thông, làm hắn có chút đầu váng mắt hoa. Tô lão ra trước mắt tôi ôm ôm nhóng lên, theo sau thân mình ngoài hạ, nếu không phải Tô Cảnh Vân mắt sắt nhìn thấy, một phen đỡ lấy. Lúc này, Tô lão ra nên nằm trên mặt đất. Cha, ngươi thế nào? Tô Cảnh Vân nhìn lúc này sắc mặt như nước Tô lão ra, trong lòng dâng lên một kìa bất an. Cha thân thể, so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm không song. Cũng không biết thân thể hắn rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? tô cảnh vân ẩn ẩn phát giác, tô lão gia nếu là đã chịu kích thích, liền sẽ xuất hiện đau lòng hiện tượng, hơn nữa liền giống như hiện tại bộ dáng, tô lão gia trước mắt chỉ là đen một tức, theo sau liền phục hồi tinh thần lại, hắn không thể nga xuống, hắn còn chưa hỏi rõ, nhìn một bên đỡ chính mình, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc nhi tử, tô lão gia trong lòng ấm áp, lúc này lại không phải kể ra thời điểm. Tô Lão ra sắc mặt chuyển qua đi, trong mắt không có nửa điểm lưu tình, nhìn trên mặt đất lẩm bẩm tự nói phụ nhân, hắn mở miệng nói, ngươi thật sự tìm người đuổi giết Yên Nhi. Ngươi rốt cuộc làm những người đó làm cái gì? Vì sao Yên Nhi sẽ biến thành như vậy? Tuy rằng không biết hoạt tử nhân là bộ dáng gì, nhưng là hắn lại có thể từ mặt chữ thượng tưởng tượng ra tới. Kia tất nhiên không hảo quá, hoạt tử nhân, người tồn tại, lại giống như chết đi giống nhau. Tô lão phu nhân lúc này mặt như tiểu tụy, cả người ngồi yên trên mặt đất, giống như một cái kẻ điên. Nghe được tô lão ra gần như rít gạo thanh âm, tô lão phu nhân vô thần ánh mắt hơi hơi đong đưa một chút, cả người phản phất lập tức có sinh cơ. Nàng chậm gì gì ngừng đầu, đối thượng tô lão ra sốt ruột ánh mắt, đột nhiên bỏ qua một bên mắt thấy hướng tô cảnh vân. Cặp kia trong mắt, phản phất muốn tìm được một chút ít chứng cứ. Tới chứng minh phía trước người này, chính là chính mình hài tử. Tô lão phu nhân đột nhiên đứng dậy, chẳng sợ đã chịu như thế đả kích, nàng cũng thẳng tắp đứng dậy. Nàng một đôi mắt vẫn đục lại mang theo ánh sáng. Vân Nhi chính là ta Hải Tử, Vân Nhi chính là ta Hải Tử một câu, Lan Qua lộn lại ở miệng nàng nhất mãi, thả nàng hướng tới Tô Cảnh Vân đi đến. Tô lão ra thang khẩu cứng lưỡi nhìn Tô lão phu nhân khác thường biểu hiện, trong lòng cũng minh bạch nàng đột nhiên nghe được lời như vậy, sợ là không thể tin được là thật sự đi. Chính là. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhi chịu quá tội, tô lão gia lập tức mở miệng nói: Vân nhi không phải ngươi hải tử, hắn là tỷ tỷ ngươi hải tử. Ngươi hải tử còn chưa sinh ra liền thai chết trong bụng. Lúc trước nếu không phải tỷ tỷ ngươi nói sợ ngươi thương tâm lâm chung trước phó thác, ta nói cái gì đều sẽ không đáp ứng tỷ tỷ ngươi đem Vân nhi nói thành là ngươi hải tử. Nói, tựa hồ sợ tô lão phu nhân không tin, tô lão gia tiếp tục nói: ngươi nếu là không tin đại nhưng đi tìm người hỏi thăm năm đó vì người tỷ tỷ đỡ đẻ bà đỡ bởi vì đối tô gia có ân hai đứa nhỏ rốt cuộc là bình bình an an sinh hạ tới đối đại bà đỡ tô lão gia cũng không có giết người diệt khẩu hắn làm không được giống tô lão phu nhân như vậy nhẫn tâm quyết tuyệt kia chỉ biết tăng thêm quá nhiều là giết chóc tô lão phu nhân chất phát nghe tô lão gia nói trợn to đôi mắt hiển lộ nàng không tín nhiệm sẽ không vân nhi chính là ta nhi tử Tô lão phu nhân lừa mình dối người tưởng, những năm gần đây, nàng đối tô cảnh vân thật sự không tồi. Coi như chính mình nhi tử giống nhau yêu thương, hơn nữa, cũng tin tưởng đứa nhỏ này chính là chính mình. Hiện giờ, hiện thực bại ở nàng trước mặt, nàng lại như thế nào cũng không dám thừa nhận. Mặc kệ ngươi có tin hay không, vân nhi đều là tỷ tỷ ngươi cùng ta hài tử, yên nhi cũng là. Bọn họ là một mẹ đẻ ra thân huynh muội là chính mình cùng yêu nhất người kết tinh. Nếu không phải lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng, ta cũng sẽ không đồng ý đáp ứng tỉ tỉ ngươi như vậy yêu cầu. Còn nữa, lúc trước đổi trắng thay đen, làm ngươi thay thế tỉ tỉ ngươi, liền cũng là tỉ tỉ ngươi nói ra. Vì làm chính mình muội muội hảo hảo, hấp hối hết sức, hán phu nhân thật sự là vì chính mình muội muội phô một cái hảo lộ. Tô lão phu nhân nghe nói như vậy, giống như nghe chê cười giống nhau. Nàng gần như sắp điên cùng cười, ha ha, nói được thật là dễ nghe vì ta, tô lão phu nhân nói, ánh mắt hiện lên hận ý, vì ta vì sao phải làm ta gả cho ngươi, các ngươi hủy hoại ta cả đời, hiện giờ ta cũng làm nàng nhìn, nàng nữ nhi sẽ có thế nào kết cục? tô lão phu nhân điên điên khùng khùng nói, trong mắt phát ra thấm người quang, tô lão gia không nghĩ tới, chính mình gần ấy năm tới làm sự tình, còn có chính mình phu nhân làm sự tình, tự nhiên không có được đến đối phương nửa điểm cảm kích, hơn nữa trước mặt người này, cư nhiên như thế chửi bới bọn họ hai người dụng tâm lương khổ. Tô lão ra đấy lòng, không còn có mặt khác có thể làm chính mình đối người này thay đổi cái nhìn sự tình. Người này chính là một đầu uy không thân bạch nhã lang. Ngươi đừng vội nói này đó ngoan độc nói. Tỷ tỷ ngươi lúc trước vì ngươi thanh danh, chính mình lễ tang đều là trộm làm. Nếu không phải các ngươi là sinh đôi tỷ muội, người bình thường nhận không ra các ngươi hai người. Đại gia chỉ đương tô gia phu nhân sinh, phu thê hòa thuận. Này đó, bất quá là vì nhìn chung ngươi mặt mũi cùng thanh danh. Ngươi cho rằng, chúng ta làm như vậy, có thể được đến cái gì chỗ tốt không thành. Tô lão gia nói không ít lời nói, hơn nữa tâm tình khí điên, trước ngực phập phồng không ngừng. Có thể thấy được, là bị Tô lão phu nhân tức giận đến không được. Tô Cảnh Vân nhìn trước mặt Tô lão phu nhân, lúc này rốt cuộc hiểu được. Nguyên lai Nàng ấy năm tới, đối chính mình tốt bất quá là tiểu gì? Mà hắn mỗ thân, vì cái này tiểu gì, liền lễ tang đều tỉnh. Này nên là như thế nào một cái thiện lương nữ tử, mới có thể như thế làm người tính toán. Chính là, nàng có lẽ vô pháp tưởng tượng, chính mình cực cực khổ khổ chuẩn bị, vì làm muội muội quá đến hảo. Đáng tiếc, người nọ cư nhiên không chút nào cảm kích, thả còn ra tay bị thương nàng hải tử. Nếu là biết ngày đó, không biết mỗ thân năm đó, Còn có thể hay không làm như vậy. Ha ha ha ha tô lão phu nhân ngửa đầu cười to, sau đó thu liêm ý cười, khỏe mắt lộ ra một chút sáng trong nước mắt. Ngươi lai, like, nhiều năm như vậy tới ngươi đều không ở ta trong phòng qua đêm, bất quá là vì tỷ tỷ đi. Tô lão phu nhân nghĩ vậy chút, trong lòng càng là cảm thấy chính mình thật đáng buồn. Nàng cho rằng, tỷ tỷ lâm chung trước bước chính mình nhất định phải gả cho tỷ phu, là khó xử chính mình. Giờ này ngày này nàng mới hiểu được, tỉ tỉ khó xử, là cái kia nàng nhất để ý nam nhân. Mà trước mặt người nam nhân này vì tỉ tỉ, cũng chịu đựng này đó, thả khó xử chính mình. Tô lão phu nhân cảm thấy, chính mình cả đời này, chưa từng có quá hạnh phúc. Sở hữu hết thảy đều là nói dối, đều là lừa gạt Tô lão ra không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói cái này, mặt ra thượng có chút không kiên nhẫn, hơn nữa tô cảnh vần còn ở một bên. Hắn càng là cảm thấy nan kham. Hắn xác thật không thích trước mặt nữ tử này, chẳng sợ nàng dung nhan cùng phu nhân giống nhau như lúc, nhưng là cho dù là song sinh tử đều có khác biệt. Húng chi, chính mình đối phu nhân cảm tình, trước nay đều không phải nông cạn. Chuyện cũ sớm đã qua đi, tỉ tỉ ngươi làm này đó, đều là vì ngươi hảo. Tô lão ra nhìn trước mặt sắp nổi điên lôi kéo chính mình tóc phụ nhân, tựa hồ muốn phát tiết phụ nhân, trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn phu nhân, sợ là không biết chính mình muội muội trong lòng oán hận đi. Tô lão ra giờ khắc này, chỉ có vì hắn phu nhân cảm thấy không đáng. Phu nhân làm được không sai, nhưng là nàng lại đem chính mình hài tử đẩy hướng về phía một cái đối chính mình có mang oán hận người, ấn vô hình là đem hài tử đẩy hướng về phía một cái gián độc. Tô lão phu nhân nhìn trước mặt, luôn miệng nói là vì chính mình người tốt. Nàng trong mắt mang theo châm trọc thần sắc, cả người điên điên cùng cùng. Đừng nói cái gì vì ta hảo, ta cả đời này đều bị các ngươi làm hỏng." hủy Hoại Tô lão phu nhân trong mắt chảy ra nước mắt, vừa rồi cuồng loạn, lúc này trở nên dị thường bình tĩnh. Tô lão gia nhìn đứng ở đối diện, khóc đến không kềm chế được người, trong lòng lại không có ngày xưa dung nhẫn. Tô Cảnh Vân thấy Tô lão gia muốn nói chút cái gì, đột nhiên mở miệng kêu chủ hắn, "Cha." Một bên Tô lão gia nghe vậy, quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Cảnh Vân, "Vân nhi, Ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi cha? Cha cái gì đều sẽ nói cho ngươi. Hiện giờ, không thể nói đều nói ra, lúc này, hắn trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cha, ta muốn hỏi một chút nàng có một số việc. Tô Cảnh Vân lắc đầu, nhìn đối diện tô Lão phu nhân. Đúng vậy, hắn còn có vấn đề. Tô Lão ra thấy vậy, gật gật đầu, liền ngồi ở một bên làm tô Cảnh Vân chính mình đi hỏi, ngươi hỏi đi. Chỉ là đối diện người nọ bộ dáng không thấy được có thể hỏi ra chút cái gì chính là tô cảnh vân cũng rõ ràng tô lão phu nhân nếu là có người dẫn đường nàng cũng thực dễ dàng nói ra chân tướng tô cảnh vân trên cao nhìn xuống nhìn đối diện phụ nhân lúc này nơi nào có một kia phú quý nhà giàu phu nhân bộ dáng tô lão phu nhân trên mặt trang đã sớm hoa theo hoa tinh mỹ tài chất thượng thừa váy áo cũng bị nàng vò nát nàng lúc này bộ dáng Càng muốn một cái bình thường phụ nhân, lại vô ngày xưa cao cao tại thượng. Những năm gần đây, ngươi mỗi tháng đều sẽ ở cửa hàng dịch một bút bạc, thả mỗi lần đều ở bất đồng cửa hàng xuống tay. Những cái đó bạc, ngươi dùng tới nơi nào? Nếu là chính mình mẫu thân, Tô Cảnh Vân không đau lòng những cái đó bạc, coi như là cho nương mua cái cao hứng thôi. Nhưng là, hiện giờ trước mặt cái này phụ nhân tuy rằng là hắn di nương, chính là lại thương tổn muội muội, còn đem Tô ra bại hoại thành như vậy. Tô Cảnh Vân cho dù có tái hảo tính tình, có lại nhiều bạc, cũng không thể đủ không khí. Ngồi dưới đất là Tô Lão Phu nhân, cũng không có trả lời Tô Cảnh Vân vấn đề. Nàng túi đầu, không ai nhìn đến trên mặt nàng chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Đúng vậy, kinh ngạc. Tô Cảnh Vân lạnh lùng cười, tự trong tay háo lấy ra hai tờ giấy ném qua đi. Những năm gần đây, ngươi tham ô bạc không ít, này đều có ký lục. Nếu là ngươi không đem bạc nơi đi công đạo ra tới. Ta liền đem ngươi đưa đi phủ nhà, nói, tô cảnh vân đi lên trước, tới gần tô lão phu nhân một ít, ở nàng trước mặt mở miệng từng câu từng chữ nói, ta liền nói cho phủ nhà, ngươi vì cướp lấy tô gia phu nhân vị trí, thay mận đổi đảo, đem chúng ta mọi người chẳng hay biết gì, ngươi còn đem tô gia bạc đều tiêu hết, không biết, này ở thiên chiêu quốc, nên tính tội gì, đã từng, hắn cũng tưởng chịu đựng, chính là sau lại. Càng ngày càng nhiều chuyện tình làm hắn sinh y. Nếu là nữ tử này là hắn mẫu thân Hắn liền như vậy dừng tay Sự thật là Trước mặt nữ tử này cư nhiên là hắn di nương Hắn gọi nhiều năm như vậy mẫu thân lê tẩm hơn cư nhiên còn thường tổn chính mình thân nhất tiểu yên Đây là tô cảnh vân không thể chịu đựng được Tô lão phu nhân không nghĩ tới tô cảnh vân cư nhiên như vậy không nhớ tình cũ Đang nghe đến câu nói kế tiếp sau Thân mình bất giác rung động một chút Tô Cảnh Vân nhìn nàng rất nhỏ động tác, cũng biết nàng là nghe lọt được, chỉ là giả ngu thôi. Mà một bên tô Lão ra, không nghĩ tới tô Lão phu nhân còn làm này đó. Tô ra suy ý, hắn là ở bên ngoài chạy, chứng vụ phương diện đều là hải tử xử lý. Hắn chưa bao giờ biết, tô ra cư nhiên ra gia tặc, thả người này cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Tô Lão ra nghĩ đến chính mình phu nhân đúng đúng mặt nữ tử đủ loại, lại hồi tưởng hắn nữ nhi khả năng chịu quá cực khổ. Trong lòng có chút khôn kể đau. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền không có việc gì sao. Ú châu phủ phủ nha mấy năm trước tiền nhiệm quản sự đại nhân, đó là ta bạn tốt. Tô Cảnh Vân muốn cho tô Lão phu nhân nhìn xem, chính mình chỉ cần động động tay, hơi há mồm, là có thể làm nàng định tội. Tô Lão phu nhân không nghĩ tới, tô Cảnh Vân cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Nàng lộng hoa một khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn tô Cảnh Vân, trong lòng đánh thình thịch, trong mắt mang theo mê mang ta. Này đó bạc ta đều tiêu hết. Nàng nên như thế nào nói? Tô Lão ra đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất tràng giấy, một chương một chương xem đi xuống. Càng xem, hắn càng là kinh hại không thôi. Nay tờ giấy thượng mức, mỗi một lần nhưng đều không nhỏ. Nếu là này đó bạc lấy ra tới, kia đều có thể ở ưu châu phủ đặt mua không ít gia sản. Tô Lão ra huyết khí dâng lên có chút không nghĩ ra trước mặt cái này phụ nhân rốt cuộc còn lưu có bao nhiêu bí mật, cư nhiên đem tô ra bạc hoa rất nhiều như vậy. Tô Cảnh Vân có chút lo lắng tô lão ra thân thể, sườn mặt nhìn lại. Thấy hắn nhìn những cái đó chứa ngủ, sắc mặt trừ bỏ kém một chút nhì, người còn không có chuyện gì, liền yên lòng. Ta có thể không cho ngươi còn này đó bạc, cũng có thể không nói ngươi đưa đi phủ nhà. Tô Cảnh Vân nói, làm tô lão ra có chút kinh ngạc, cũng làm tô lão phu nhân trong lòng vui sướng. tô lão phu nhân lập tức ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi lời này thật sự? tô cảnh vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, gật gật đầu, tự nhiên. ở trên thương trường, phàm là biết hắn tô cảnh vân tên người đều biết hắn là nói một không hai. tô lão phu nhân rõ ràng cũng là biết hắn tính tình, lúc này biết tô cảnh vân không truy những cái đó bạc, nàng cũng yên tâm xuống dưới. tô cảnh vân rõ ràng cảm giác được nàng thả lỏng. Mở miệng tiếp tục nói, "Bất quá, những cái đó bạc rốt cuộc dùng ở nơi nào? Cho ai?" Người đến nhất nhất nói tới, "Nếu là nói sai rồi, ta cũng vẫn là sẽ đem ngươi đưa đi phủ nhà. Tô Cảnh Vân vẻ mặt chính xác, hoàn toàn không có nói dợn ý tứ. Nhìn trước mặt không thể làm bộ thân sắc, Tô lão phu nhân gắt gao nhéo nhéo trong tay khăn, đầu óc chuyển động. Ước chừng tam tức, Tô lão phu nhân mở miệng chậm rãi giải, giải thích nói, "Những cái đó bạc Mỗi tháng ta đi một cái cửa hàng liền sẽ chi bạc. Bắt được bạc, ta liền cho nhà mẹ đẻ bên kia, làm người giúp ta hỏi thăm. Hỏi thăm Cẩm Châu phủ sự tình. Tô lão Phu Nhân lời nói vừa rơi xuống đất, Tô lão ra đột nhiên đứng dậy, đôi mắt trừng lớn nhìn Tô lão Phu Nhân. Hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, hơn nữa nhiều năm như vậy tới công chính mình làm như vậy nhiều chuyện tình. Ngụ ý. Bất quá là Tô lão phu nhân đem bạc dán cho nhà mẹ đẻ, làm nhà mẹ đẻ giúp nàng tìm cái kia phụ lòng hắn. Tô lão ra lúc này không biết nên như thế nào mắng Tô lão phu nhân, hắn chỉ vào Tô lão phu nhân nói, "Ngươi, ngươi ngươi hơn nửa ngày." Tô lão ra mới thở phì phì nói, "Ngươi quả thực xuẩn độn như lợn." Tô Cảnh Vân cũng không nghĩ tới, Tô lão phu nhân cầm bạc, cư nhiên là vì tìm được cái kia phụ lòng người. Hắn có chút châm chọc cười lạnh một chút. Ngay sau đó đi đến Tô lão ra trước mặt nói, cha chớ có vì chuyện như vậy sinh khí, không đăng giá. Nói, Tô Cảnh Vân đối Tô lão Phu Nhân nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục hồi ngươi nhà mẹ để đi thôi. Tin tưởng, bọn họ sẽ nói cho ngươi kết quả. Tô lão Phu Nhân ngay vậy, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tô Cảnh Vân. Hắn lời này ý tứ. Tô lão ra nghe được Tô Cảnh Vân nói, vẫn chưa phản bác, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Xua xua tay, tô lão ra thở phì phì nói, ngươi nếu tin tưởng ngươi nhà mẹ đẻ bên kia, vậy ngươi liền trở về đi. Một câu vô cùng đơn giản trở về, đủ để cho tô lão phu nhân sắc mặt đại biến. Nhiều năm như vậy, nàng trước nay không nghĩ tới quá sẽ có như vậy kết quả, nàng hiện giờ sắp 50 tuổi người, cư nhiên bị người đuổi ra đi, đưa về nhà mẹ đẻ. Như vậy sự, chuyến ra đi, đối nàng không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Tô lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, vội vàng thế ngã lộn nhào hướng tô lão ra trước mặt tới gần, lao ra, lao ra, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Tô lão phu nhân thanh âm mang theo âm rung, nàng cực độ sợ hãi, nàng đều một phen tuổi, lúc này đem nàng lộn về nhà mẹ đẻ, cái này kêu nàng như thế nào còn có mặt mũi mà sống sót đâu. Tô lão ra nhìn ghé vào hắn dưới chân, khóc đến vẻ mặt nước mắt Tô lão phu nhân. Khe như mày. Năm đó đáp ứng rồi phu nhân, chiếu cô trước mặt cái này phụ nhân. Chính là, nguyên nhân chính là vì bọn họ phu thê hai người mềm lòng thiện tâm, lại làm cho tô ra bị nàng biến thành như vậy, hai tử cũng bị nàng hại thành như vậy. Tô lão ra trong mắt không có chút nào động dung, người như vậy, thật sự không đáng bọn họ như thế. Đừng vội nhiều lời. Tô lão ra ngăn ống tay háo, sau này lui một bước. Phản phất. Tô lão phu nhân là cái gì dơ đồ vật giống nhau, lây dính thượng liền sẽ ghê tởm không thôi, hắn tránh còn không kịp. Tô cảnh vân nhìn trước mặt khóc thút thít phụ nhân, từ lúc bắt đầu phẫn nộ, đến bây giờ thờ ơ. Hắn tâm so với trước bình tĩnh quá nhiều, trước mặt người, không phải chính mình mẹ ruột, cho nên nàng làm bất luận cái gì sự tình đều không thể làm hắn lại dối dám khó chịu. Giờ này khắc này tô cảnh vân, trong lòng còn có một kia khôn kể may mắn. May mắn trước mặt phụ nhân không phải chính mình mẹ ruột, chính mình không cần như vậy khó làm, càng không cần vì nàng hành động khó chịu. Tô lão phụ nhân nhìn như thế quyết tuyệt tô lao ra, mặt sám như cho tàn nước nở. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đoán như vậy nhiều năm, cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết quả. Mà nàng sở hữu hoán hận, bất quá là một hồi chê cười. Nàng tổng tưởng che chở hải tử, cũng không phải con trai của nàng. Như vậy sự thật làm Tô lão phu nhân khó có thể tiếp thu. Hôm nay, ở như thế trầm trọng đã kích hạ, làm Tô lão phu nhân nhìn qua phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi. Tô lão ra không hề nhìn chầm chằm Tô lão phu nhân, hắn quay đầu mang theo lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh Vân. Cũng không biết, sự tình hôm nay có thể hay không làm hắn khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đã nói với Vân nhi Tô gia này đó bí ẩn sự tình. Tô Cảnh Vân nhận thấy được Tô Lão Gia ánh mắt, lập tức quay đầu lại. Đối với Tô Lão Gia nhẹ nhàng cười, hắn đã sớm không phải mười mấy năm trước chính mình, không hề sẽ đem khí đều rơi tại đối phương trên người. Huống hồ, hắn cha cũng là người bị hại. Tô Lão Gia vui mừng nhìn Nhi Tử, không tiếng động vỗ vô, vô bờ vai của hắn. Nhìn thân cao so với chính mình cao hơn hơn phân nửa cái đầu Nhi Tử, Tô Lão Gia phát hiện, hai tử tự hồ ở chính mình không thấy được địa phương, lặng yên trưởng thành. Phụ tử hai người tri gian, nhiều năm bởi vì tô cảnh yên sinh ra khoảng cách, tại đây một khắc chậm rãi dung hợp. Này đó là máu mủ tình thâm thân tình, này đó là phụ tử thân tình. Cha, ngươi xem sự tình xử lý như thế nào? Hiện giờ trong nhà có cha ở, rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu hắn há mộm. Rốt cuộc, sự tình hôm nay đề cập đến trưởng bối, bất luận cái gì an bài đều không hảo từ chính mình trong miệng nói ra. Tô Lão ra âm thầm tự hỏi một cái trước mắt, theo sau sườn mặt nhìn về phía nằm ở trên mặt đất khóc đến không kềm chế được tô Lão phu nhân. Trước đêm nàng nốt lại, đã tìm được rồi yên nhi, lại đến xử lý nàng. Hiện giờ lập tức đem tô Lão phu nhân đưa trở về, nhất định sẽ náo đến ồn ào huyên náo. Hắn không lo lắng mặt mũi thượng vấn đề, nhưng là lại không nghĩ sự tình quá nhiều làm chính mình đau đầu. Mà hiện tại bãi ở trước mặt hắn, còn có càng chuyện quan trọng kia đó là đem nữ nhi tìm trở về. Tô Cảnh Vân nghe vậy, gật gật đầu, đối với không khí gọi một câu, người tới. Lời nói vừa ra, Lương đạo màu xám thân ảnh lạng yên rơi xuống, lắc mình quỳ gối Tô Cảnh Vân trước mặt. Chủ tử! Hai trung niên nam tử quỳ xuống đất, trên mặt tràn đầy cung kính. Tô Cảnh Vân khẽ gật đầu, dơ tay nói, thỉnh vị này Tô Lão Phu nhân đi lạc thu viện, từ nay về sau, không có chúng ta chấp thuận. Ai đều không chuẩn đem nàng thả ra. Chỉ có nàng thành thành thật thật đợi, hắn còn có thể chịu được một chút. Người áo xám lập tức gật đầu, hai người vội vàng đứng dậy, một tả một hưu giá như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình Trung Tô Lao Phu nhân hướng Lạc Thu Viện đi. Lạc Thu Viện, ở tô ra tòa nhà nhất rưỡi bắc giác vị trí, bởi vì nơi đó dâm mát, liền đặt tên Lạc Thu Viện. Đương nhiên, Lạc Thu Viện còn lưu có một cái quét tước bà tử. Tô lão phu nhân nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở. Tô lão gia đối hắn an bài cũng không dị nghị, hắn thậm chí càng thấy như thế đối nàng đã xem như tận tình tận nghĩa. Nhốt lại, kỳ thật đó là giam lòng. Chỉ là Tô Cảnh Vân không có nói thẳng nói cho Tô lão gia thôi, hắn muốn không ngừng là này đó. Tô lão phu nhân cùng yên nhi trứng, cùng hắn trứng, cùng hắn mẹ ruột trứng, hắn đều phải nhất nhất ở trên người nàng đòi lại tới. Mấy năm nay đại gia đau. Không cho nàng trả giá đại giới, như thế nào có thể bình ổn trong lòng lửa giận đâu. Bất quá, hắn sẽ không nói ra tới thôi. Cha, như vậy nhưng có không ổn. Rốt cuộc nhà mình cha ở chỗ này, tổng muốn hỏi thượng vừa hỏi. Tô láo ra vui mừng lắc đầu, làm như vậy liền hảo, trước nhốt lại lại nói. Vân Nhi làm được rất tốt. Nói, phụ tử hai người hướng bên ngoài đi đến. Ngươi cũng biết thiên nhi ở nơi nào. Chính là ở liền ra thân thể của nàng thế nào? tô lão gia nhất lo lắng đó là nữ nhi nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhi giống như tô lão phu nhân nói như vậy gả chồng xa chạy cao bay chính là hiện thực lại là hắn nữ nhi bị kia phụ nhân khi dễ còn biến thành bộ dáng kia tô cảnh vân hơi thở đang nghe đến tô lão gia nói sau xuất hiện một kia hỗn loạn thiểu yên tình huống nên là không tốt nói như vậy tô cảnh vân trầm giọng sau một lúc lâu mới mở miệng nói Cha, ta vẫn chưa nhìn thấy Tiểu Yên. Này hết thảy đều là liền tu sa báo cho ta. Liền tu sa luôn luôn sẽ không nói lời nói dối, hắn người như vậy, khinh thường với nói dối. Tô Lão ra gắt gao cầm quyền, đối với cái kêu mang đi nữ nhi nam tử, hắn không thể nói thích, cũng không thể nói chán ghét. Nếu là không có liên tục vân, Tiểu Yên sợ là sẽ bị người ám sát mà chết. Chính là, nếu nói thích, vậy chưa nói tới. Chính mình ngôi lớn nữ nhi bị một cái tiểu tử thối cướp đi, cái nào cha đều sẽ không cao hứng. Khu khu khu tưởng tượng đến yên nhi chẳng huống, tô lão ra liền tự trách không thôi, chính là kích động rất nhiều, huyết khí dâng lên, một hơi xuyễn bất quá tới. Hắn cả người lập tức ho khăn lên, phảng phất giọng nói không thoải mái, khu đến mặt đều đỏ bừng. Cha, ngươi thế nào? Tô cảnh vân nhìn cha lập tức ho khăn lên, kêu tư thế, tựa hồ còn rất khó dừng lại bộ dáng. Khó chịu sắc mặt đều thay đổi, cái này làm cho tô cảnh vân dâng lên một cái ý tưởng. Cha, nghe nói liền ra tế thế đường đại phu nhóm ý thuật cao minh, không bằng hài nhi mang ngươi đi nhìn một cái đi. Hắn rõ ràng cha thân thể sợ là bệnh cũ, chỉ là càng là kéo đi xuống đối thân thể hắn càng là không tốt. Tô lão ra xua xua tay, tự nhiên không muốn đi. Hắn đây đều là bệnh cũ, nhìn không thấy đều như vậy. Mỗi lần đi khám bình ăn mạch, Mỗi lần những cái đó đại phu đều là giống nhau lý do thoái thác, cũng là khai giống nhau phương thuốc. Hắn tưởng, hắn như vậy thân thể, cho dù đi tế thế đường, cũng là giống nhau. Tuy rằng bên ngoài người đem tế thế đường thổi phồng đến như thế nào như thế nào lợi hại, ở tô lão ra trong mắt, cũng bất quá là tiểu ốm đau trẩn trị thôi. Thân thể hắn hắn rõ ràng, tâm tật như vậy ốm đau, không phải giống nhau đại phu có thể trị. Hơn nữa, hắn rõ ràng hơn mặc dù là có thể trị liệu, nhưng là lại sẽ không khỏi hẳn. Ngân ấy năm tới, hắn vào Nam ra Bắc, cũng tìm ý hỏi dược, biết đến tự nhiên nhiều. Ở tô lão ra trong lòng, hắn thân thể đã không được, mà chính hắn trong lòng cũng nhận mệnh, đã xem như từ bỏ trị liệu. Tô Cảnh Vân làm sao không biết hắn trong lòng suy nghĩ, trong lòng hơi hơi thở dài, liền đem chính mình ngày gần đây mới nghe được sự tình nói ra, cha! Tế thế đường đại phu so mặt khác đại phu y đi thuật nhưng cao rất nhiều. Nói, đưa lỗ thai ở tô lão ra bên thai nói, hài nhi nghe được, thần y liền ở tế thế đường. Kỳ thật, tô cảnh vân không có nói ra. Hắn trong lòng ẩn ẩn hoài nghi, hoài nghi liền tu xa cùng thần y chi gian liên lụy. Nhưng là hắn cái này phỏng đoán liền chính hắn đều cảm thấy kinh thế hai tục, tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra. Tô lão ra nghe vậy, nâng xua tay động tác một đốn. Trong lòng phảng phất có một viên ánh sáng ở chiếu phía trước, liền giống như kẻ bên tử vong người bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, cái loại cảm giác này, miêu tả sinh động. Hắn yên nhi còn không có hảo, hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, hắn còn không thể chết được. Tô lão ra trong lòng chấp niệm rất sâu, hắn muốn bồi thường Tô cảnh yên, tự nhiên không muốn chết đi. Ít nhất, ở hắn nhìn nữ nhi hảo hảo, hắn mới có thể yên tâm đi phía dưới tìm phu nhân tạ tội thân y nghiễ. Tô Lão gia thấp giọng nhỉ non một câu, theo sau ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Giờ khắc này, phảng phất hắn giàn nuôi trong thân thể, rót vào mới mẻ sinh cơ. Tô Cảnh Vân nhìn như vậy Tô Lão gia, cũng biết hắn đây là đáp ứng rồi. "Cha, đi, chúng ta hiện tại liền đi." Hắn để ý bất quá là người nhà hảo hảo, cha đều đáp ứng đi trị liệu, hắn tin tưởng có thần ý ở tất nhiên có thể trị hảo cha. Tô lão ra thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng, nhu hòa cười, từ tô cảnh vân đỡ chính mình đi ra ngoài. Đương tô ra phụ tử đi vào tế thế đường trước, cửa hàng xinh ý như cũ hòa bạo. Ai, như thế nào mỗi ngày đều nhiều người như vậy a? Hôm nay tế thế đường bên ngoài cũng là bài đầy người. Đó là, ta hôm nay cái thiên không lượng liền tới rồi, ngươi nhìn, đằng trước còn có không ít người đâu. Có chút người đã sớm đợi hồi lâu. Nhưng là trên mặt lại không có một kia không kiên nhẫn. Có thể ở tế thế đường trần trị, tổng cảm giác trong lòng kiên định. Rốt cuộc, tế thế đường đại phu ý hề thuật, đại gia rõ như ban ngày. Cũng không phải là sao. Ai đều là hướng về phía này tế thế đường tới. Không ít thú châu phủ người đối tế thế đường đã sớm quen thai mục nhiễm. tiểu ca, kia tế thế đường đại phu thật sự như vậy lợi hại. Một cái xếp hạng phía sau nam tử rối cổ mở miệng do hỏi. Trong mắt mang theo nghi hoặc, ha ha, vị này huynh đài nói vậy không phải hữu châu phủ người địa phương sao. Này thế thế đường chính là mười mấy năm trước liền khai lão cửa hàng, tuy rằng mười mấy năm trước đột nhiên không khai, nhưng là nổi danh còn ở. Phía trước mở miệng một cái trung niên nam tử lập tức giải đáp, trong lòng mang theo một chút tự hào. Rốt cuộc, lợi hại như vậy đại phu, là bọn họ hữu châu phủ mới có. Mặt sau còn có rất nhiều người nói chuyện. Đều là cảm thán tế thế đường đại phu y thuật cao minh, cũng không có mặt khác làm thấp đi lời nói. Tô Cảnh Vân cùng tô Lão ra liếc nhau, hai người trong mắt đều là mang theo vừa lòng ý cười. Liên tu xa có thể đem tế thế đường khai được gọi là thanh bên ngoài, cũng coi như là có chính mình một bộ bản lĩnh. Cha, nơi này xếp hàng người quá nhiều. Người ở bên cạnh nghỉ ngơi, ta tới xếp hàng. Tô Cảnh Vân nhìn xếp thành trường long đội ngũ, hơi hơi như mày. Hắn cha thân thể vốn là không tốt, tự nhiên không thể làm hắn ở chỗ này xếp hàng. Mà chính hắn càng sẽ không sang bậy, mặc dù hắn là tô gia thiếu đông gia, tô cảnh vân cũng không nghĩ tới dùng chính mình tên tuổi đi trên ngang. Hắn là tô gia người, càng là phải chú ý tự thân, tô cảnh vân luôn là đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, đặc biệt là ở bên ngoài. Tô Lão ra nhìn chi kỷ nhi tử, gật đầu chính mình đi đến một bên chuyên môn cho người ta nghỉ tạm ra ngoài, tìm một chỗ ngồi xuống. Chuyên dụng nghỉ tạm gian, kỳ thật chính là ở ven đường đắp đều nhưng là cái bàn ghế dựa sạch sẽ, còn có trà nóng thủy. Nhưng thật ra cấp người tới mang đến không ít tiện lợi. Tô lão ra nhìn tới tới lui lui vội vội vàng và người, có loại đạm xem nhàn vân tâm cảnh. Hiện giờ, hắn cũng có thể hưởng phúc đi. Thật sự là, có hài tử liền vạn sự đủ, tô lão ra trong lòng một lát nhẹ nhàng. Tô cảnh vân xếp hạng mặt sau, bớt quá nhìn người đến người đi những cái đó đi vào người cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền ra tới, nghĩ đến cũng không dùng được bao lâu đi. chỉ là hắn muốn gặp thần y, đi hề. hắn tra bệnh tình, sợ là thần y đi hề mới có thể trị liệu đi. tâm bệnh ở thời đại này đó là bệnh bất trị. ở thế thế đường xếp hàng, tô cảnh vân phát hiện thế thế đường bất đồng mặt khác tầm thường y y quán, lui tới người, nhưng phạm là đi vào người cũng chưa đãi bao lâu liền ra tới thả trong tay đầu đều sẽ cầm trào tốt dược. Đủ để thấy nhiều, bất luận là tế thế đường đại phu xem bệnh tốc độ mau, chính là bốt thuốc tiểu dược đồng đều huấn luyện có tố. Cái này tế thế đường, thật sự không dùng coi khinh Tô Cảnh Vân phía trước còn có không ít người, hắn cũng không nóng nảy, cha thân thể mới quan trọng nhất. Nếu là có thể cầu được thần y gì hay trần trị, kia càng là một may mắn lớn. Đợi hai ngọn trà công phu, mau đến Tô Cảnh Vân thời điểm. Hắn phía sau như cũ bài không ít người. Tô lão gia thấy Tô Cảnh Vân mau đến cổng lớn, liền đứng dậy đi qua. Hắn dáng người không tính cao lớn, nhưng là cũng không thấp tiểu, trừ bỏ trước mắt có chút mỏi mệt hắc ảnh, thân thể nhìn qua vẫn là thập phần không tồi. Tô lão gia mới vừa đi đến Tô Cảnh Vân bên cạnh, đang định lúc này, một cái nam tử đột nhiên vụt ra tới, cắm ở Tô Cảnh Vân phía sau vị trí thượng. Người nọ tốc độ cực nhanh, Thả còn đem đang đứng một bên tô lão gia cấp tế một phen. Rốt cuộc là thình lình xảy ra động tác, tô lão gia dưới chân lảo đảo, hơi kém ngã xuống đất. Tô Cảnh Vân đột nhiên nhìn thấy chuyện như vậy, sắc mặt tối sầm, vội vàng đỡ lấy tô lão gia thân mình, đỡ hắn đứng ở chính mình bên người. Lúc này, Tô Cảnh Vân thể diện hắc đến giống như tích mật. Người chung quanh cũng nhìn đến người nọ động tác, chỉ là không ai mở miệng nói cái gì đó. Cha, ngươi còn hảo đi. Tô Cảnh Vân lo lắng do hỏi, trong mắt mang theo một chút tức giận, tự nhiên là đối vừa rồi chen ngang người nọ lửa giận. Tô Lão gia nhìn quen thế gian trăm thái, giơ tay lúc lắc không lắm để ý nói, không có việc gì, không có việc gì, cha không có việc gì. Tuy là thấy Tô Lão gia như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, lập tức liền phải bóc qua đi. Tô Cảnh Vân sắc mặt như cũ không tốt, hắn yên tâm buông ra Tô Lão gia tay, quay đầu đi. Phía sau nam tử thân cao một mét cả người khổ người cũng đặc biệt đại, đứng ở nơi đó, giống như một đỉnh núi. tô cảnh vân lúc này mới hiểu được, khó trách vừa rồi những người đó không dám ra tiếng. xem ra đều là sợ hãi người này bộ dáng đi. trên ngang nam tử làn da ngăm đen, cả người cốt cách rất lớn, một thân cơ bắp đều sắp căng bạo quần áo. hắn trên trán một khối trứng gà lớn nhỏ vết sẹo, tựa hồ như là bị phỏng. trên người vải đông quần áo, tay chân chỗ đều vắt lên vừa thấy chính là Thô Nhân. Tô Cảnh Vân nhìn trước mặt Nam Tử, chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch đối phương loại người như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, lạnh băng ánh mắt, bắn ở Nam Tử trên người, làm hắn lập tức nhìn qua đi. Kia thân hình cao lớn Nam Tử, bị hắn xem đến cư nhiên cảm giác chính mình lòng có một chút run. Cái này Nam Tử, vóc dáng không chính mình cao, cư nhiên nhìn đến chính mình không sợ hai hắn trước nay đều là làm theo ý mình, hơn nữa cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Chính là bởi vì hắn lớn lên một thân thịt, thả thân hình cao lớn, rất nhiều người đều là dám giận không dám ngôn. Tô Cảnh Vân lúc này mở miệng, không hề sợ hai đối nam tử nói, vị này huynh đài, ngươi chèn ngang. Còn có, ngươi đụng vào cha ta. Hắn nói tuy rằng thanh niêm không lớn, nhưng là ở vừa rồi sự tình phát sinh trong nháy mắt, rất nhiều người đều nhìn thấy. Lúc này, không ít người đều nhìn hai người. Có xem náo nhiệt tâm tư, cũng có vì chi lo lắng. Mọi người tầm tư khác nhau.